chương bảy trăm bảy mươi tám quyết định thế giới là do đất trời bao dung vạn vật tạo thành có thể nói có thiên địa thậm chí chứa đ ự n g vạn vật sinh linh liền tạo thành thế giới là lấy làm hẳn trước tiên có ngày địa diễn sinh vạn vật sinh linh mới tạo thành thế giới thiên nạp vạn vật với vô biên nhưng nó vận hành rất là chỉ một chính là ngày qua ngày năm qua năm địa bao dung vạn vật t h ứ không lộ chút sơ hở nó bao dung là vô tư bất luận vạn vật cùng sinh linh vì sao loại hình thái như vậy trời cùng đất trong lúc đó lại tồn tại cái gì đáp án dĩ như là đạo tất cả sự vật vận hành quy luật cùng p h á p tắc chính là đạo người động vật thực vật vạn vật sinh linh đều có được cuộc sống của chính mình phương thức cùng quy luật đây là trong thiên địa không nổi p h á p tắc là quy củ là vạn vật sinh tồn chỗ tuân theo quy tích lục minh cảm thụ trời cùng đất ở giữa liên hệ đại nào đang nhanh chóng xoay tròn hãn thân hình cũng thuận theo trở nên như ẩn như hiện mà bên hông bội kiếm thì hoàn toàn ẩn nộn lên kiếm đạo chỉ là nói trong đó một cái quy tích mấy ngày sau lục minh tại cảm nộ càng nhiều đạo của đất trời thời điểm liền đã không lại cố ý đi thăm dò kiếm đạo dần dần lục minh đã quên sự vật quên kiếm quên tự mình quên quy tích mà thời gian loại này thiên địa vạn h à n h tồn tại vẫn còn đang trôi qua lục minh đã quên nhớ tồn tại rồi lại chân thực tồn tại đều nói thiên địa không có mắt nhưng nếu là thật sự không có mắt làm sao lấy có đạo đạo thật là tự nhiên theo lục minh tự nhiên là thiên nhiên cũng là thuận theo tự nhiên tại sức mạnh không cách nào xoay chuyển thiên địa thời điểm liền muốn quan sát quy luật tự nhiên truy tìm tự nhiên quy tích mới có thể hòa vào tự nhiên chỉ có nắm giữ những quy tắc này cùng quy tích sau mới có thể sửa chữa quy tắc hắn cùng với thiên địa dần dần hòa làm một thể trong thiên địa các loại năng lượng đã không cần hấp thu mà là như lưu động giống như trực tiếp thẩm thấu tiến lục minh thân thể kinh mạch của hắn vẫn còn đang cấp tốc vận chuyển hết thể năng lượng đất trời đều sẽ bị hấp thu hết sạch sau đó liền sẽ sắp xếp ra vô dụng cho cạn mất đi năng lượng mất đi tạo thành bên trong đất trời tồn tại tất cả lục minh thân thể tựa như đã biến thành một mảnh hư vô thậm chí chân không đạo của đất trời sức mạnh việc không cho phép loại này cùng hố đen ý hệ tồn tại là lấy càng nhiều năng lượng bỏ thêm vào mà đến do đó liền gia tăng rồi lục minh tự thân càng nhiều sức mạnh về phần lục minh bên người những tài liệu kia sớm đã biến mất không còn t ă m hơi chỉ còn lại trên mặt đất một chút bụi bậm hắn chưa bao giờ hết sức đi hấp thu nhưng thiên địa lực lượng lại trước tiên thúc đẩy những tài liệu này đi lấp b ụ lục minh thân thể sinh ra chỗ trống tại lục minh nơi bế quan bên ngoài phụ trách hộ pháp âu dương lạc lông mày đ ố n g nhiên nhảy một cái hắn đ ố n g nhiên mở hai mắt ra nhìn hư vô bầu trời biểu hiện cực kỳ phức tạp hắn đã mơ hồ cảm giác được cái gì nhưng không cách nào nói nên lời đi ra đó là một loại ngươi không biết chưa từng thấy trận đã minh bạch cảm giác rất mâu thuẫn nhưng chân thực âu dương lạc chỉ cảm giác chỉ ở kiếm đảo ngoại vi cảm nhận được qua không nghĩ tới lục minh bế quan bất quá nửa tháng thời gian lại đạt đến như thế cảm n g ộ c h ắ c lực cách đổ mọi người cũng là trước sau thất tình âu dương lạc lặng yên gật gật đầu bọn họ lại lần nữa nhắm mắt tu luyện đồng dạng tại trong mật thất đ ã tọa tu luyện c h ấ n vũ kiếm thánh lại là cả người chấn động hắn mở ra hai mắt ở trong tỏa ra sáng sủa như bốc ánh sáng hắn trên thực tế một mực tại nghiên cứu lục minh truyền thụ kiếm trận phá giáp trận loại trận pháp này khiến hắn cảm n ộ đến rất nhiều chưa bao giờ n h ò m nó g đến con đường làm cho hắn vốn đã đỉnh trệ kiếm cảnh rốt cuộc có b ô n g lòng nhưng là hắn không có nghĩ tới là trận pháp này nguyên lý chính mình còn đang suy nghĩ ở trong thời điểm lục minh lại triển lộ ra chưa từng có sức mạnh khổng lồ trấn vũ kiếm thánh nhìn hư không cả người phản g phất nhập định bình thường nửa ngày trời sau hắn vất tay bố hạ một đạo vô hình kết giới đây là căn cứ vào lục minh trận pháp cơ sở thêm vào vừa mới cảm n ộ hắn lại có chính mình cải tiến sau hiệu quả có thể ngăn cách sóng năng lượng mọi chuyện đương nhiên cũng ngăn trở người ngoài nhóm nó trấn vũ kiếm thánh tỉ m ị cảm thụ bên trong đất trời quy luật sau đó vùi sâu vào trong tim bắt đầu tiếp tục nghiên tập phá giáp trận đối với hắn mà nói nguyên bản đặt tại trước mặt đường hẹp q u e n co giờ khác này đã biến thành bốn phương thông s u ố t giao thông chỗ then chốt nhiều đến khiến hắn hoa cả mắt kiếm ngân tại lục minh như có như không trong thân thể l ạ g yên l o a sáng đồng thời đã sáng lên dòng g ã một nửa nó như một đạo sáng trói tinh tại lục minh trong cơ thể trôi nổi du động không ngừng thôn phệ năng lượng tiện đà sắp xếp ra cặn bã lục minh đã quên mất kiếm quên mất kiếm ngân nhưng kiếm ngân biên hóa lại bị lục minh cảm thụ thật sự thế là hắn biết mình có thể thao túng thôi thúc càng nhiều kiếm ngân sức mạnh kiếm ngân lực lượng là không gì sánh được đó là ở trên kiếm đạo chân chính ý nghĩa kết tình cho nên kiếm ngân tại không ngừng không nghỉ hấp thu năng lượng vững chắc lục minh thân thể nhưng mà không có để đàn điển chứa được lượng chân khí tăng cường chỉ là lấp đầy tinh khiết nhất chân khí mà thôi bất quá lục minh biết kiếm ngân mới là vương đạo kiếm ngân sức mạnh tăng cường đồng thời sức mạnh của mình cũng đã tăng cường hơn nữa là kiếm cảnh thăng cấp đều không thể thay thế được chốt ố t thời gian cứ như vậy trôi qua tựa hồ toàn bộ trấn vũ kiếm thánh phủ đệ cũng đã quên được thời gian tồn tại ở này một loại trạng thái kỳ diệu ở trong lạng yên vượt qua ba tháng t ừ n g tiếng mạnh mẽ dồn dập bước chân đ ỗ n g nhiên chuyển đến một cái vóc người thon dài hình dạng không sai thanh niên xuất hiện tại cửa lớn hắn vốn là mang theo nghiêm nghị trên mặt không khỏi một trận trắng bệnh người đâu làm sao một chút động tĩnh đều không có chẳng lẽ là lục minh biết tại đấu kiếm giải thi đấu lên lành ít giữ nhiều m a người n g chạy phải làm sao mới ổn đây kiếm t ế ti chờ ta phục mệnh đây tiểu tử kia nếu như chạy chính là trốn tránh người trẻ tuổi lầm bầm lầu trong giọng nói lại là không hề kinh ý hắn đương nhiên biết đấu kiếm giải thi đấu đại diện cho cái gì nhưng là như loại người như hắn đã lên cấp làm kiếm hào cao thủ lại là liền xem thi đấu tư cách đều không có hừ người trẻ tuổi hung tợn hừ một tiếng hai mắt nhìn chung quanh một chút một tay liền khoác lên trên cửa chính chuẩn bị vào xem xem đến cùng là chuyện gì xảy ra nhưng mà tay của hắn vừa mới chạm vào cửa lớn hắn lại phát hiện mình khoảng cách cửa lớn càng ngày càng xa hắn chợt thấy chính mình phiêu giật tóc dài xóa vai xuất hiện tại trước mắt nhất thời thập phần kinh hoàng hướng về nhìn bốn phía phát hiện mình lại tại bay ngược tốc độ còn rất nhanh chuyện gì xảy ra người trẻ tuổi trong lòng kinh hoàng mình cũng không có cảm giác được có sức mạnh công kích chính mình đừng nói là tiếng vang liền là không có thứ gì cái gì rút kiếm xuất kích không có thứ gì thế nhưng chính mình lại như thế nào bị đánh bay phiêu bay quá cao rồi người trẻ tuổi trợt thấy có một gian thạch thất môn làm ở lục minh liền đứng ở cửa vào chính đang c h ậ m chậm thu kiếm là lục minh đánh chính là ta nhưng là ta vì cái gì không có thứ gì phát hiện liền bay tại suy nghĩ trong lúc đó người trẻ tuổi trọn vẹn bay ngược hơn trăm thước mới miễn cưỡng khống chế lại thân hình của mình chật vật rất xuống đất trấn vũ kiếm thánh không ngừng gật đầu tuy rằng lục minh sức mạnh của bản thân cũng không hề rõ ràng tăng cường nhưng kiếm của hắn đã thập phần hòa hợp liền giống với là thô bạo không nói đạo lý cùng thông tình đạt lý khác biệt thô bạo sức mạnh cố nhiên mạnh có thể gặp đã đến không thể phá hủy sức mạnh liền sẽ tan thành bọc nước nhưng mà thông tình đạt lý lại sẽ hiểu được nhân c h i thường tình cho dù là một cái cái đinh cũng sẽ bị tựa như ôn nhu nhổ tận gốc loại cảnh giới này là người tự thân nhận thức cảnh giới đã không phải là cường đại khái có thể cho thấy thời điểm này người trẻ tuổi kia thập phần chật vật chạy tới hắn thần thái đã là cực kỳ cung kính lập tức thi lễ liền muốn nói cái gì lục minh thì đối bên người huynh đệ vung tay lên mỉm cười nói các anh em đã đến, đến giờ chúng ta đi dự thi lục minh lần này đi tham gia kiếm đường tổng đường đấu kiếm đại hội trên thực tế chỉ là vì chính mình tại càng ngày càng hiểu rõ kiếm đường sau lục minh trong lòng liền luôn có một loại có thể cơ hồ là có thể dự kiến cảm giác nguy hiểm hơn nữa cái cảm giác này là mãnh liệt như thế thậm chí là để lục minh cũng không cách nào ước chế mức độ hầu như bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát muốn e m ẩn tại nguy cơ triệt để tiêu trừ kích động hơn nữa càng là hiểu rõ cái thế giới này thế lực tạo thành thì càng là như thế nhưng lục minh lý tính lại một lần nữa chiến thắng trực giác tại bế quan tu luyện thời khắc lục minh một lần lại một lần suy nghĩ cũng đem kiếm khi đại lục chủ yếu thế lực từng cái đặt tại trước mặt mà bất kể là kiếm ma vẫn là kiếm đường cũng không phải mình bây giờ có thể chống lại mà mơ hồ ở trong một hồi thậm chí có thể lan đến cả khối đại lục đại chiến đã cách không xa người nhà huynh đệ b à n g hữu lục minh biết muốn để người mình quan tâm thoát ly ngọn lửa chiến tranh tàn phá liền chỉ có chính mình đủ mạnh mới có thể cho nên trải qua luôn mãi cân nhắc qua đi lục minh quyết định chính mình muốn tham gia đấu kiếm giải thi đấu đồng thời phải tận lực đạt được tốt xếp hạng dù sao muốn làm được siêu nhiên ở ngoài cũng chỉ có đầy đủ mạnh mẽ nhưng là tại như thế trong thời gian ngắn ngủi chính mình làm sao có thể cùng kiếm ma hoặc là kiếm đường chống lại lục minh đã làm tốt dự định nếu như chiến tranh bạo phát như vậy chính mình liền mang theo người nhà huynh đệ bằng hữu đi tới kiếm chi giới tại kính hồ đầm l ầ y ở trong lục minh bất ngờ đã nhận được đi về kiếm chi giới cửa lớn toa độ còn có một chiếc chìa khóa bây giờ đang ở trong ngực của mình dù n g một tiêu kiếm ngân lực lượng chăm chú cuốn vòng quanh sẽ không tiết lộ ra ngoài một chút tin tức có những ngày tồn tại lục minh liền có một cái có thể b u n g tay một kích đường lui nhưng mà lục minh cũng biết n à y một vấn đề khó liền xuất hiện rồi chính là phụ thân lục thiên lâm không có bất kỳ tu vi muốn an toàn đến kiếm chi giới dựa vào tố chất thân thể của hắn hiển nhiên là không thể nào cho nên lục minh hiện tại truy tìm mạnh mẽ kỳ thực chính là có thể đem tất cả mọi người che trở lên an toàn đạt đến kiếm chi giới là đủ đương nhiên rồi nếu như có thể tiếp tục tăng lên lục minh là tuyệt đối sẽ không vương tha cơ hội âu dương lạc lãnh kiếm trắc lực cách đồ nam cung hoa kiện huynh đệ bốn người g ụ c ngựa song song đi ở lục minh bên cạnh cùng hướng về kiếm thắp phương hướng đi đến bất quá thường xuyên đến làm kiếm tế t i truyền đạt chỉ lệnh thanh niên đã trước tới đón tiếp lục minh cũng cùng ở một bên đơn giản giới thiệu hôm nay đi trước đội ngũ tạo thành vào giờ phút này kiếm thắp trước đã bày lên một nhánh đội ngũ thật giải đầu tiên đập vào lục minh tầm mắt chính là đoàn ngựa thổ chương bảy trăm bảy mươi chín đoàn ngựa thổ nhánh này đoàn ngựa thổ cũng không phải tại đội ngũ hàng đầu mà là tại cuối cùng sở dĩ trước tiên hấp dẫn lục minh chú ý lại là vì số lượng trọn vẹn hơn trăm con tuấn mã những này tuấn mã bị khóa bộ nối liền bốn cái cánh quân từng cái cánh quân sau đều sẽ có một cái phu xe lục minh nhìn ra được những xe này phu thấp nhất kiếm cảnh đều là kiếm hảo trong đó có một người vẫn là kiếm vương cảnh giới mà ở phu xe mặt sau nhưng là một chiếc to lớn xe ngựa hoàn toàn là tảng đá chế tạo xe ngựa chiếc xe ngựa này cơ hồ là vừa khớp không có cửa sổ cũng không có cần thiết thông khí lỗ nhưng ở lục minh cảm giác ở trong chiếc này ở trong c ó mênh mông sức mạnh cùng sinh mệnh lực thông qua người tuổi trẻ giới thiệu sơ lược lục minh biết đây là một vị theo đội đi theo kiếm tế thi t ò giá nhưng là thông qua cảnh tượng trước mắt đến xem hắn là không có ý định lộ diện kiếm đường quy củ hết sức rõ ràng căn bản không cần phải nữa dư thừa giải thích nhân viên đúng chỗ sau toàn bộ đội ngũ liền bắt đầu chuyển động hơn trăm con tuấn mã trước tiên chạy băng băng dẫn động tới to lớn tảng đá xe ngựa trong kiếm đường thành cấp tốc chạy cho dù là lấy đá xanh xếp thành mặt đường xe ngựa vẫn như cũ để lại rõ ràng vết tích mà tuấn mã nhóm mỗi cái dồn hết sức lật đầu tại đầu hạ mát m ẻ mùa cũng mọc lên một tầng dầu mồ hôi hiển nhiên cũng không thoải mái đối với chiếc xe ngựa này cùng với căn bản không lộ diện kiếm tế thi lục minh tràn ngập tò mò Chỉ lục à là thành cho cao của cũng cần có cái, không thiết như Như thần thần nghĩ xoay dù lợi l tới từ ít giới, người kiếm biến đi. ở đẳng gì? một bị bí, vậy vậy Suy minh liền b ắ tuy đ ầ hoài nghi, à cái n kiếm không ti tế thể căn bản rằng ờ i đi kiếm cái đầu xe ngựa, cũng này phòng năng lực bảo vệ tính mạng của Và không hắn. không tựa lực ra của thác, thạch hồ chỉ có ở bảo biến vệ không biết kiếm tế ti là dựa vào cái gì có thể như thế lâu dài còn sống nhưng bất kể là kiếm tháp vẫn là như vậy xe ngựa h i ệ n nhiên đều có được cực kỳ đặc thù công năng chỉ là lục minh cũng không tính dùng kiếm ngân đi trà xét một phen cho đến ngày nay vẫn là đem kiếm ngân bí mật trôn giấu càng sâu càng tốt âu dương lạc nhìn chiếc này kỳ dị xe ngựa cũng không hề nói gì chỉ là rất có thâm ý liếc nhìn lục minh một cái lục minh biết chính mình một bạn thân là muốn để mình đi phát hiện kiếm đường điểm đặc biệt như vậy so với bất kỳ ngôn ngữ đều phải thực tế nhiều lắm đội ngũ ở trong ngoại trừ rất nhiều công nhân viên ở ngoài còn có hơn mười cái dự thi kiếm thủ làm cho lục minh hơi chút chú ý một chút lại là một cái người quen thuộc trình từ phong lần nữa nhìn thấy cái này tiểu nhân cho lục minh cảm giác nhưng là phong mang nội liễm còn có một chút tầm thấp l i ề n giống một điều dần dần trưởng thành mà lại sẽ phục kích gián độc t r ì n h tử phong cũng chú ý tới lục minh mọi người hắn không khỏi n ế t miệng lên lộ ra vẻ đắc ý cười gằn chỉ là khiến hắn thập phân bất ngờ chính là mặc dù là cùng chính mình có thâm c ử u đại hận l ã n h kiếm cũng không có nhìn thêm chính mình một mắt chính là như vậy nhìn thấy sau đó đã trôi qua rồi đó là một loại hoàn toàn coi rẻ ở trước mặt ta giả bộ thâm trầm trang mạnh mẽ trinh tử phong trong lòng cười gằn không tốn thời gian dài ta cựu sẽ khiến các ngươi biết ta trinh tử phong Đã không còn là có là thời ể bị Lục của các người toàn bộ chặt Lục Minh đem đối tại đài, tượng, trên đoạn n thủ truy sát ta sẽ ư g võ toàn chặt điểm h thì cùng các Lục cảm giác được, rụt đi đội đội này từ một bên con đường bên trong chạy tới ba thước cao đầu đại mã một người cầm đầu trên người mặc trường s a m màu xám với hắn xám trắng râu tóc hầu như tạo thành một thể tại trên lưng ngựa theo gió phật phồng lộ ra như vậy một luồng đạo cốt tiên p o n g nhưng mà hắn chỉ là một xuất hiện mặc dù là những k i u nghiêm chỉnh huấn luyện ngựa bước tiến đều sinh ra hoảng loạn tại hắn chính diện kiếm thủ dồn dập né tránh nhưng cũng ức chế không được trong lòng kinh hoàng hắn cả người mang theo đã không phải là một luồng nghệ khí mà lại như vạn mã buôn đẳng bảng đại khí thế phu xe hiển nhiên đã sớm chuẩn bị lợi dụng thành thạo khống chế chi thuật kịp thời khống chế được đoàn ngựa thổ nhưng bọn họ nhìn về phía người tới trong ánh mắt chẳng những không có á ắ n giận trái lại đều là kính nể mà người này mang theo khí thế cùng áp lực cùng với này khí tức lạnh như băng mặc dù là lục mình cũng không khỏi được khẽ nhũ mày là nắm giữ phá quân kiếm thể thân là trí tôn thất kiếm một trong phá quân kiếm tôn đại nhân à là kiếm tôn đại nhân dĩ nhiên là kiếm tôn đại nhân đúng vậy a quả nhiên là kiếm tôn đại nhân quá tốt rồi có đại nhân cùng nhau đi tới ta xem nước nào dám xem thường chúng ta đội ngũ ở trong phát ra từng trận kinh hô cùng cảm khái h i ệ n nhiên đối phá quân kiếm tôn xuất hiện là vừa mừng vừa sợ bọn họ ánh mắt đã là trần trụi sùng bái có kiếm tôn đi theo vậy càng là an toàn vô cùng nhưng những n à y đối phá quân kiếm tôn không có bất kỳ hiệu quả hán g ụ c ngựa mà đến chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn đội ngũ Theo tại kiếm tế ti tảng đá xe ngựa sau, cả người thả ra một xe kiếm người cả ngựa đá sau, ra lục u ồ n người sống tiến lênh tên kiếm tôn. Đứng g kiếm khí đại lục kiếm đại khốc trơ tước. Một l khí khí ở k i ế minh đạo đỉnh ạ phong thực tồn t lực Lục m i cũng là thập p h ầ n bất ngờ cùng ngạc nhiên không nghĩ tới lần này đi thi đấu chẳng những có kiếm tế ti cùng đội vẫn còn có một tên kiếm tôn tuy rằng kiếm tế ti địa vị còn cao hơn kiếm tôn quá nhiều nhưng dù sao không ai gặp kiếm tế ti thực lực mà kiếm tôn là thật thật tại tại mạnh mẽ lục minh tự hỏi mình vẫn là lần đầu tiên khoảng cách gần nhìn thấy còn sống kiếm tôn chỉ là từ trên người kiếm tôn khí tức đến xem hắn thập phân lãnh khốc thậm chí đối với những k i a cuồng nhiệt ánh mắt không có một chút nào cảm giác cùng đáp lại cơ hồ là bất cận nhân tình lục minh ở tên này kiếm tôn trên người không chỉ cảm nhận được lãnh khốc khí tức còn có một chút lịch sử mùi vị hơn nữa chỉ bằng vào năng lực nhận biết cũng phát hiện tên này kiếm tôn đã có hơn bảy trăm tuổi lại như cũng vô cùng mạnh mẽ mà cùng sau lưng phá quân kiếm tôn hai tên người trẻ tuổi nhìn lên cũng là đi dự thi bộ dáng chỉ là tại sự cường đại của h ắ n v ầ n g s a n g dưới hai cái này hình dạng cũng không tệ thanh niên bị triệt để chém mất lục minh biết kiếm thủ đều có được của mình tao n g o nhưng cũng sẽ không như thế như vậy lãnh k ố c nhìn lên hẳn là tu luyện kiếm pháp đưa đến vị này phá quân kiếm tôn vô cùng mạnh mẽ đặc biệt là ba mươi sáu thức phá quân kiếm c ư ờ n g lấy thiết huyết vô tình xương bá thiên hạ đi theo lục minh bên người tuổi trẻ công nhân viên giới thiệu hắn là chuyên môn phụ trách cho lục minh truyền đạt kiếm tế ti chỉ lệnh công nhân viên thường xuyên qua lại cùng lục minh đi cũng là gần rồi lại cảm thấy đi theo lục minh bên người không có áp lực gì trái lại có một loại khiến người ta nhẹ nhõm cảm giác cho nên cho dù lục minh mọi người đi tới đội ngũ ở trong hắn cũng là một mực đi theo lục minh mỉm cười gật gật đầu nhẹ giọng nói chỉ là không biết vị này kiếm tôn xếp hàng thứ mấy người trẻ tuổi nhìn chung quanh một chút sau đó lặng lẽ nói trí tôn thất kiếm mỗi người đều là cao thủ t u y ệ t đỉnh bọn họ cũng không hề cái gì xếp hạng bởi vì mỗi vị kiếm tôn tại kiếm thuật lên đều có được đặc điểm của mình lục minh à, người đến chúng ta kiếm đường thành đều lâu như vậy rồi làm sao ngay cả điều này cũng không biết lục minh cười cười cũng không hề nói gì bất quá như thế thăm dò tính v ừ a hỏi cũng liền được mình muốn đáp án tham lang kiếm tôn hiện tại phá quân kiếm tôn tuy rằng còn không biết cái khác kiếm tôn nắm giữ cái gì thân kiếm nhưng hiển nhiên đều sẽ có thân kiếm tồn tại đồng thời đem tự thân kiếm thể thiên phú phát vung tới mạnh nhất tạo thành độc hưu đặc điểm trong này đương nhiên là có phần lớn đều là kiếm đường công lao dù sao kiếm khí đại lục kiếm chi chuyển thừa liền là tới từ ở kiếm đường ở trong kiếm tế ti chỉ là này kiếm thể thiên phú là từ kiếm tế ti đến mới xuất hiện vẫn là kiếm khí đại lục xưa nay liền có lục minh không có đáp án dù cho lật xem hầu như hết thể sử liệu cũng không có tìm được liên quan với thân kiếm bất kỳ đáp án xem ra có lẽ sẽ cùng đoạn tia biến mất lịch sử có quan hệ mà theo phá quân kiếm tôn xuất hiện lục minh không cần xem cũng cảm giác được chỉnh tử phong tìm tới chính hắn mục tiêu không chỉ sửa sang s o n g thần thái của mình hết sức khiêm cung còn chỉnh lý lại một chút quần áo dùng ngựa hướng về phá quân kiếm tôn đi đến kiếm tôn đại nhân van bối có thể tận mắt thấy đại nhân đ ờ i này liền không giả được rồi ha chỉnh tử phong trên mặt là kinh đ i ể n khiếp sợ vẻ mặt trong miệng thì giống như phát ra từ nội tâm thắng thở phá quân kiếm tôn thập phần cao ngạo nhưng nhìn về phía ánh mắt của chỉnh tử phong ở trong cũng có một tia bất ngờ tại tất cả mọi người đều kinh hãi của mình thời điểm người trẻ tuổi này lại dám trước đến nói chuyện không đơn giản đâu đội ngũ lập tức đều tính lặng lại hầu như hết thể tầm mắt đều tập trung vào t r ì n h tử phong trên người không có ai sẽ tưởng tượng được hắn lại dám như vậy nhưng lao kiếm tôn không lên tiếng vẻ mặt cũng là thập phần l ê n h khốc lại thoáng gật gật đầu mọi người tâm trạng rất là bất ngờ nhưng mà mặc dù là lao kiếm tôn không có bất kỳ trách tội tại đại đa số xem ra đó cũng là chính mình không thể leo tới tồn tại chính là tới gần bên người cũng đều không thể chịu đựng cái kia khổng lồ áp lực trình tử phong đương nhiên sẽ không l ý cái nhìn của người khác hắn nhìn thấy lao kiếm tôn gật đầu liền lập tức nắm lấy thời cơ bắt đầu thăm dò tính nói chính mình đối kiếm lý giải t r ì n h tử phong hiển nhiên đã sớm chuẩn bị đồng thời từng chiếm được liên quan với phá quân kiếm tôn tính n ế t tư liệu cho nên hắn chỉ là đơn giản trình bày của mình lý giải cũng không mở miệng hỏi g i quả nhiên t r ì n h tử phong mấy câu nói xuống phá quân kiếm tôn liền ngăn lại hắn lập tức liền góp ý hắn lý giải lên sai lệnh phá quân kiếm tôn thập phần cao ngạo ngựa khí cũng không có một chút nào nhiệt tình có thể nói nhưng hắn vẫn là thật thật tại tại chỉ đạo hơn nữa chỉ đạo thập phần chăm chú lão kiếm tôn đi theo phía sau hai người trẻ tuổi đều là không còn gì để nói vẻ mặt cũng hướng tới dạy ra cho dù là đi theo kiếm tôn bên người bọn hắn toàn bộ cũng đều là nơm nớp lo sợ chỉ lo hắn một cái không cao hứng liền cho mình chạy ra nhưng là bây giờ cái này trình t ử phong lại đường còn không có đi bao xa liền đã chiếm được l a o kiếm tôn tự mình chăm chú chỉ đạo chuyện này hai người trẻ tuổi liếc nhau một cái không khỏi có tâm than thở này chính là giữa người và người t r ê n người ta lục minh đối với mấy cái này căn bản không có bất kỳ bất ngờ cái này tiểu nhân trình t ử phong hắn có khiến người ta bỏ qua đề phòng năng lực nhưng làm thời cơ chín ngồi hắn một đòn trí mạng bản lĩnh tuyệt đối là tài năng xuất chúng mơ hồ ở trong lục minh đã thấy lanh kiếm kết cục chỉ là tên này kiếm tôn cũng không biết cảm giác ông một tiếng lục minh năng lực nhận biết đ ố n g nhiên cảm thấy một luồng á c hẳn n à y cố lạnh giá mãnh liệt làm cho lục minh đột nhiên dùng mình một cái như là rơi vào kẽ b ă n g n ư ớ chương c 480, phá quân kiếm tôn lục minh cũng không hề rút ra bảo kiếm tùy thân mà là nhìn hướng một phương hướng phá quân kiếm tôn vào giờ phút này phá quân kiếm tôn vẫn còn đang thập phần chăm chú chỉ đạo trình tự phong hơn nữa hai người nói cũng không tệ lắm trong lúc vung tay nhấc chân hiện lộ hết phong cách quý phái bất quá lục minh hết sức rõ ràng vừa mới loại cảm giác đó tuyệt đối không phải không có lượm mà lại có khói mà là chân thật hay là đó chỉ là phá quân kiếm tôn một cái tâm lý chấn động hay là vẹn vẹn chỉ là lao kiếm tôn không thích chính mình nhưng không có tránh được cảm giác của mình có lẽ lao kiếm tôn chính mình cũng không biết hắn vẹn vẹn chỉ là một cái ý nghĩ cũng đã bị lục minh cảm thấy chỉ là lục minh tự hỏi mình vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy còn sống kiếm tôn với hắn trong lúc đó liền thấy đều chưa thấy qua hắn tại sao có thể có c h â m đối ý nghĩ của mình lục minh không có tâm tư đi nghiệm chứng chỉ có thể tăng cường chút đề phòng bản tôn đương nhiên không thích ngươi lao kiếm tôn mặc dù không có trực tiếp đối đầu lục minh nhưng trong lòng lại căn vốn không k i ê n g rẻ chút nào nghĩ tại lục minh mới vừa tới đến kiếm đường thành không bao lâu thời điểm hắn liền đi vào tiếp liền khiêu chiến không ít kiếm đường thành nữ tại những người kia ở trong có một cái liền là đồ đệ của mình đồ đệ vậy liền là đồ tôn của mình chính mình đã từng cũng t h á n g chỉ đã qua thế nhưng là bị ngươi lục minh một kiếm liền đánh bại rồi sau đó liền dừng lại đều không có liền đi khiêu chiến nhà tiếp theo thành nữ rồi thật giống bản tôn đồ tôn liền cho ngươi bước chân hơi dừng một cái tư cách đều không có ngươi dựa vào cái gì băng kiếm của ngươi cành cao và nhưng với i ý nghĩ này đều tại lao trong lòng của kiếm tôn chỉ là mới có một cái nho nhỏ chấn động là uy nguyên hay vẫn nói bị lục minh cho cảm ứng được âu dương lạc nhẹ nhàng vỗ vỗ lục minh bà vai khuôn mặt anh tuấn lên lộ ra một tia có chút lười biếng mỉm cười nói không nên để vào trong lòng không tốn thời gian dài ngươi liền sẽ vượt qua sự tồn tại của hắn lục minh cũng cười cười khe khẽ lắc đầu cũng không hề nói gì tại lục minh cách ngôn ở trong chỉ cần vẫn không có làm được vậy nói gì đều là nói xuông âu dương lạc lại hết sức rõ ràng tại kiếm cứ ở trong chính mình những người này có thể nói là cái dạng gì địch nhân đều gặp phải rồi có sử dụng c ử kiếm cũng có sử dụng âm hiểm đoàn kiếm còn có khởi động kiếm trận năm thứ nhất thời điểm chính mình những người này một mực bị đ u i giết có thể nói trải qua tuyệt đối lưu vong cuộc đời nhưng ở lục minh dẫn dắt đi năm thứ hai thời điểm cũng đã có thể thuận lợi tránh đi địch nhân phong mang sau đó lợi dụng chiến thuật thủ thắng nhưng mà năm thứ ba lục minh cũng đã có thể dẫn mọi người trực tiếp tiến hành phản công đem vô số uy hiếp bóp chết tại nôi ở trong trong này có hắn kiếm cảnh tăng nhanh như gió công lao nhưng càng nhiều chính là hắn mạnh mẽ năng lực nhận biết còn có đối lòng người nắm giữ cùng giải thích nhớ rõ có một lần một cái đến đánh lén đội ngũ bị chính mình những người này tiêu diệt sau này người thủ lĩnh một mực chạy trốn hơn nữa thỉnh thoảng còn đến một phát phản kích nhưng lục minh lập tức hiểu tâm tư của hắn hắn là muốn đem chính mình những người này tiến cử một chỗ hoạt thi xảo huyệt bên trong nhưng làm này người thủ lĩnh bị trôn thi tranh đoạt xé xác ăn lại nhìn thấy lục minh siêu nhiên ở ngoài cũng bắt đầu kế hoạch tiến công hoạt thi xảo huyệt thời điểm hắn rốt cuộc hiểu rõ của mình thất bại tuyệt không chỉ là sức mạnh t r ê n lệch một chút như vậy này một cái nguyên nhân nhưng bây giờ kiếm tôn tuyệt đối là một cái ngoại lệ âu dương lạc trong lòng cũng là thập p h ầ n bất đắc dĩ dù s a o đó là đại lục đỉnh phong tồn tại bất quá lục minh hiển nhiên không đem chuyện này để ở trong lòng từ một điểm này xem ra mặc dù là phá quân kiếm tôn cũng đánh không lại lục ạ i l minh m ạ nhẹ m nhàng nói chắc lực cách đổ mấy người liếp nhau một cái âu dương lạc gật đầu nợ nụ cười mặc dù là lanh kiếm cũng đều nợ nụ cười bởi vì hắn biết tuy rằng thời gian không xác định nhưng chỉ cần lục minh đã nói như vậy chiến đấu liền ở không xa hơn nữa đây không phải trực giác là lục minh chân chính phán đoán cứ việc lanh kiếm trước sau không làm rõ được lục minh phán đoán vì sao như thế chuẩn xác lại không chút nào gây trở ngại hắn đối lục minh tín nhiệm mà có thể có chiến đấu lanh kiếm sẽ có vui vẻ cười lanh kiếm mỉm cười bị trình tử phong thu hết vào mắt mọi người nhận thức lanh kiếm là thập phần lanh gốc nhưng hắn bị chính mình đánh bại cũng phế bỏ trước đó là một cái thập phần ánh mặt trời người năm đó kiếm của hắn cảnh bị phế trong nhà tiền bị cầm sạch vị hôn thê bị đoạn cơ hổ là trong nháy mắt liền mất đi vốn có tất cả mới xem như là nhìn thấu chân tướng sự tình người cũng trở nên lanh gốc nhưng là bây giờ hắn trên mặt vì sao lại xuất hiện hắn vừa mới tu tập kiếm thuật lúc loại kia cái gì đều không để ý nụ cười trình tử phong âm thầm cao mày lãnh kiếm nhà ở nơi đó là thập phần có thực lực lãnh kiếm thiên phú lại không sai có thể nói là địa phương tiểu ba vương nhưng này đã là đi qua hắn không để ý nụ cười vì sao lại trở về rồi chưa có tới do trình tử phong bỗng nhiên nghĩ tới vị hôn thê của mình chính là lãnh kiếm trước kia vị hôn thê nhìn lên lãnh kiếm đối với nàng đã là hoàn toàn không thèm để ý lúc trước trình tử phong cảm thấy cướp được lãnh kiếm vị hôn thê này là của mình một loại thắng lợi mà bây giờ lại có chút khó chịu bất kể như thế nào đều là lanh kiếm trải qua tay mà lanh kiếm có hiện tại biến hóa tuyệt đối là lục minh giúp đỡ kết quả trở về thì cho cái kia tiểu tiện nhân ngưng trình tử phong hung tận nghĩ hắn không lại đi xem lục minh mọi người quay đầu tiếp tục cẩn thận hướng lão kiếm tôn thỉnh giáo lên kiếm đường thành liền một chút như vậy bị bỏ xa lộ trình tại dưới vó ngựa lướt qua vượt qua một tòa núi lớn sau trời liền đã tối xuống một cái kiếm thánh cảnh giới công nhân viên dừng lại ở dưới chân núi chỉ định một khối địa phương tốt bắt đầu sắp xếp đóng trại qua đêm công việc mười mấy công nhân viên bắt đầu bận với bụi từng hàng lều trại liên tiếp dựng thẳng lên từng đống l ử a chạy cũng bắt đầu cháy rừng rực tại đây hoang sơn giã linh ở trong đã có mùi thơm của thức ăn lục minh nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh biết nơi này là một cái dễ thủ khó công sơn cốc nhỏ p h ù cận tốt nhất qua đêm vị trí tuy rằng một ngày lộ trình bất quá là mấy trăm dặm nhưng kiếm đường thành vị trí đặc biệt hiện tại đã đi tới trấn viên đế quốc biên cảnh đừng nói là kiếm đường phân đường khẩu rồi chính là một cái thôn làng đều không có tại hai nước chô giao giới thôn trấn căn bản vô pháp chịu đựng bất kỳ ngọn lửa chiến tranh chỉ là lấy kiếm đường thực lực cũng muốn tuyển chọn loại địa hình này đến cắm trại hiển nhiên bọn hắn cũng đang thời khắc phòng vệ cái gì nhưng đại đa số công nhân viên cũng không biết rõ vẫn còn đang sung sướng làm việc này cũng khó trách trên kiếm khí đại lục thì có ai dám cùng kiếm đường đối nghịch bữa tối là điển hình dã ngoại hành quân phong cách có cháo cùng lương khô còn có thượng đẳng thị t khô chỉ là liền ngay cả nấu cháo công nhân viên cũng là ăn thẳng cao mày cùng trong nhà so ra những thứ đồ này heo đều không thích ăn nhưng mà làm cho tất cả mọi người bất ngờ chính là lục minh mấy người lại là lạ ký ăn được hơn nữa nhìn lên những đồ ăn này còn mang cho bọn hắn một điểm sung sướng lại ăn xong rất vui vẻ vui cười nhìn bọn họ đem một cái bùn lớn cháo tiêu diệt một chậu lương khô tiêu diệt sau đó nhai thịt khô cùng nhau tán gâu bộ dáng trình tử phong n ở nụ cười lạnh một đám quỷ nghèo nhưng khi trình tử phong đ ỗ n g nhiên nghĩ đến lục minh nhà tại toàn bộ đế quốc đều là ít có có tiền lúc hắn cảm giác trong miệng cháo đều biến thành nóng bỏng hạt cát thực sự là khó chịu nói không nên lời trình tử phong tránh được phá quân kiếm tôn tầm mắt hung t ợ phun ra trong miệm cháo trong bắt cũng đều vứt sạch còn hung tợn ó i ra mấy cái sau đó hắn khôi phục một ch mới đầy mặt hồng quang đi nghỉ ngơi rồi muốn đem ban ngày tại lão kiếm tôn nơi đó có được chỉ đạo tiêu hóa hết mới là chuyện quan trọng đêm đã khuya phần lớn người đều tiến vào m ộ n g đẹp công nhân viên chia làm mấy tổ bắt đầu thay phiên trực đêm kỳ thực chủ yếu chính là nuôi ngựa k i ế p t ế ti vị trí tảng đá phòng ở bị thu xếp thỏa đáng sau hơn trăm con ngựa đều b ù g ra dù sao coi như là kiếm đường xây dựng đội ngũ này hơn trăm con ngựa có khô cũng là một cái không nhỏ gánh nặng húng chi lại tăng thêm tất cả mọi người toa kỵ cũng may hiện tại đã tới gần mùa hạ ban đêm tuy rằng lạnh nhưng cũng không trở ngại cỏ xanh sinh trường cho nên chỉ cần chăn thả là tốt rồi tĩnh vừa mới côn trùng tê vang cũng đã biến mất toàn bộ bầu trời đêm là chết yên tĩnh giống nhau tại lều vải ở trong ngồi xếp bằng lục minh mở các mắt ra liền ở một khắc trước côn trùng tê vang chim hót bỗng nhiên toàn bộ biến mất rồi điều này nói rõ có cái gì xúc động bọn chúng mạnh mẽ bản năng động vật côn trùng loại này một mực tại thiên nhiên ở trong rẽ rủa sinh tồn vật t r ù n g đối nguy hiểm có thập phần đặc biệt cảm giác nhưng ở lục minh cảm giác ở trong lại là không thu hoạch được gì thậm chí ngay cả điểm áp lực cũng không cảm giác được thế nhưng nhất định là có cái gì đến rồi chỉ là đã vượt qua chính mình quá nhiều quá nhiều lục minh thập phần cẩn thận đem một tia kiếm ngân sức mạnh thả ra ngoài đặc thù sức mạnh liền bắt đầu khống chế chung quanh thiên địa nguyên khí kiếm ngân mang đến cảm giác phạm vi đang không ngừng mở rộng đột nhiên trong lúc đó lục minh cảm nhận được huyết mụi vị cũng thông qua kiếm ngân sức mạnh nhìn thấy một cái thân hình chậm rãi ngã xuống hắn đầu đã lăn xuống qua một bên trên mặt còn mang theo một chút buồn ngủ hiển nhiên hắn liền chính mình làm sao chết cũng không biết tại người này phía sau một cái sáng như tuyết kiếm xuất hiện sau đó mới là một vệ bóng đen hắn lại như ẩn thân bình thường xuất hiện tham lang kiếm tôn chính t ô t ấ t k i ế là tham lam n kiếm tôn mục tiêu tại bầu trời đêm lại xuất hiện bốn nhân ảnh hơn nữa dĩ nhiên đều có kiếm thánh thực lực có hai bóng người lục minh chỉ là vừa nhìn liền nhận ra cái kia vóc người dán chắc thân thủ dị thường nhanh nhẹn ra hỏa c bốn h trăm tám mươi m ộ t kiếm tôn gặp mặt từ bí mật khí tức cùng với thủ pháp làm việc đến xem cũng có thể xem là có một sát thủ tiềm chất nhưng bọn họ đều không để ý đến một chuyện lục minh tự hỏi mình đều có thể cảm ứng được không lý do phá quân kiếm tôn không cảm ứng được bạn cũ người rốt cuộc đã tới quả nhiên tại thạch đầu xe ngựa sau phá quân kiếm tôn thân hình dần dần xuất hiện hắn trên mặt còn mang theo một vệ ý vị thâm trường vẻ mặt thời điểm này cái khác lều vải ở trong đều đốt sáng lên cây đuốc kiếm đường công nhân viên như x u ấ t động rơi bình thường rồn d ậ p hiện lên sắp hiện ra c h à n g soi cái sáng trưng tham lang kiếm tôn trên người mặc một bộ trường sam màu đen bất quá để lục minh bất ngờ chính là hắn tròm râu cùng mái tóc đều là đen bóng sắc thân thể cơ năng vô cùng mạnh mẽ thông qua kiếm ngân sức mạnh cha xét phát hiện hắn vẫn chưa tới hai trăm tuổi trẻ tuổi như vậy kiếm tôn theo lẽ thường tới nói hắn tại kiếm đường cần phải có rất tốt phát triển thậm chí tại trong vòng mấy trăm năm thật sự có có thể trở thành kiếm tiên hắn vì sao lại phản bội chạy trốn nên đến thời điểm ta tự nhiên sẽ đến tham l a n g kiếm tôn nhìn tảng đá xe ngựa không cần thiết chút nào mà nói hắn biết bên trong có một vị kiếm tế t i tồn tại bây giờ nhìn lại đối phương đã là có chuẩn bị chỉ các loại chính mình tới phá quân kiếm tôn đứng tại thạch đầu t h i ế c xe ngựa cả người liền rõ ràng một luồng vạn người không thể khai thông khí thế hắn lắc, lắc đầu nói kiếm đường như thế bồi dưỡng ngươi từ mỗi cái phương diện đều đối với ngươi là tốt như vậy không nghĩ tới ngươi lại có thể biết làm ra phản bội chạy trốn như vậy cái việc ngươi đã từng phát dưới thể ngôn đâu này ngươi kiếm thủ nguyên tắc đâu này đối mặt hùng hổ dọa người lao kiếm tôn tham lang kiếm tôn c ư ờ i khẽ một tiếng sau đó lạnh nói ta đương nhiên có nguyên tắc của mình nhưng ta không muốn trở thành một cái thể xác một cái vật chứ a vật chứ a lục minh khẽ nhũ mày tham lang kiếm tôn tại sao lại nói như vậy cái này cái gọi là vật chứ rốt cuộc là khái niệm gì phá quân kiếm tôn cũng là hơi nhũ mày ta không hiểu ngươi đang nói cái gì không hiểu tham l a n g kiếm tôn cười lạnh lắc lắc đầu nói kiếm đường đã có mấy lịch sử v ắ n n i ê n đã lưu lại rồi không ít kiếm tôn như vậy kiếm tiên ở nơi nào kiếm tiên không phải tốt như vậy tu luyện phá quân kiếm tôn lạnh lùng nói này là bởi vì bọn hắn đối kiếm lý giải không đủ thiên phú cũng không đủ mạnh mà ngươi là như vậy tuổi trẻ là phi thường có hy vọng trở thành kiếm tiên trở thành kiếm tiên cỡ nào mê người a như vậy ta mời hỏi trước kia kiếm tôn đều đi đâu rồi tham lam kiếm tôn nhìn thấy đối phương nhất thời n g ạ lời liền tiếp tục nói bọn hắn đều có được ngàn năm tuổi thọ cũng đã là đại lục à đại l cường giá cấp cao căn có cứ nhất tồn tại. Căn bản không có bất cứ uy hiếp gì, nhưng giá gì, tại, hiếp bất phải uy minh luyện đến tàu hòa đống Bọn không nổi thanh sắc nhìn một chút tham lam kiếm tôn lại nhìn một chút tảng đá phòng ở trong lòng đối vật chứa cái này khái niệm hơi lớn gửi lý giải có thể là trên địa cầu truyền thuyết đoạt xá đương nhiên là hóa thành bùi mù rồi bọn họ luyện kiếm luyện đến chết là bởi vì bọn hắn nóng lòng cầu thành người ta đều biết kiếm tiên là kiếm đạo đỉnh cao tồn tại mặc dù là kiếm đường cũng không có minh s á c tu luyện hệ thống cũng là muốn dựa vào chính mình đi thăm dò ở trong quá trình này thanh bại toàn bộ xem vật khí phá quân kiếm tôn cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc nói vật khí sao tham l a n g kiếm tôn mỉm cười ta xem nếu là thật chết rồi vật khí ngược lại là tốt chỉ sợ tâm thần hôn loạn thời khắc thân thể bị người cầm đi làm làm kéo dài tuổi thọ vật chứa rồi ngươi nói vậy phá quân kiếm tôn lạnh lùng nói ngươi phản bội kiếm đường cũng đã là đại nghịch bất đạo không nghĩ tới ngươi còn dám phân tán lời đồn phá hoại kiếm đường tại công chúng trong lòng hình tượng chó má hình tượng vậy ngươi nói cho ta kiếm tế ti tuổi thọ vì sao dài như vậy bọn họ tại sao mang theo mặt nạ phải hay không sợ chúng ta nhìn thấy người quen tham l a n g kiếm tôn chỉ tay đối phương nói nói không chắc qua một thời gian ngắn ngươi chính là kiếm tế ti một cái trong đó rồi chỉ bất quá khác biệt là thân thể của ngươi là mà linh hồn của ngươi ý thức từ lâu tan thành m â y khói n g u y ê n lai、like、đây chính là tham l a n g kiếm tôn chỗ nói vật chứa cùng chính mình suy đoán ngược lại là không có khác biệt lớn lục minh lấy năng lực nhận biết không ngừng cảm ứng chu vi trong lòng thì không ngừng phân tích tham lam kiếm tôn ngôn ngữ Bất quá bây quá giờ xem ra, h ắ nhưng cũng cũng đoán, bất quá suy là k ô thông n chân chứng phán đoán, hắn lời nói lại là thành lập, dù sao mình chính là ví dụ tốt nhất. n g hề thật Chỉ khắp h cứ. mặt tốt lập, là lời lại là là qua sao mọi dù dụ ví không biết kiếm tế ti phải hay không nắm giữ phương thức này có thể thông qua nhân tạo thao túng đặt đến tiếp tục sinh tồn mục đích nếu như là này đúng là có thể giải thích kiếm tế ti tại sao lại một mực sinh tồn nhưng nếu như đoạt xá tồn tại lời nói cũng liền có thể giải thích tham l a n g kiếm tôn tại sao lại phản bội chạy trốn dù sao hắn là vô cùng trẻ tuổi kiếm tôn rất có thể sẽ bị trước tiên lựa chọn Lúc này, tảng đá xe ngựa bỗng nhiên núp ních một chút bên trong truyền đến thanh âm trầm thấp chúng ta kiếm tế thi đều là tới từ ở cao đẳng kiếm giới kéo dài tuổi thọ tự nhiên có phương thức của mình nhưng cũng không phải ngươi nói như vậy không phải sao tham l a n g kiếm tôn khẽ mỉm cười vậy ngươi liền đi ra lấy xuống mặt nạ cho mọi người xem xem đi tình cảnh bỗng nhiên chết yên tĩnh xuống tầm mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào xe ngựa lục minh biết tham l a n g kiếm tôn lời nói tuy rằng là chính hắn suy đoán cũng có mê hoặc lòng người chi ngại nhưng chỉ cần kiếm tế thi có thể lấy chính mình diện mục chân thật kỳ nhân lời nói này dàng. Nhưng quyết hết thể đều sẽ giải quyết dễ dàng. Nhưng lục minh cảm t hiện ấ y k ế tế m ti t là u y t đối sẽ k h ô g ngựa, càng đừng nói lấy xuống đi nói ra xe lấy m ặ tại n Quả n h ê n ngựa n xe h ú cái ních một chút một sau, này bình tĩnh lại, chẳng những không lại, bên trong ngoại trừ kiếm tôn đại nhân cũng chỉ có kiếm của ngươi cành cao nhất ngươi phụ trách ngăn cản những người kia mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì mấy cái kiếm đường quản sự vừa nhìn thấy đối phương động thủ lập tức hô to lên theo mấy cái kia quản sự ngón tay lục minh nhìn thấy hai cái kiếm thánh còn có tham lang kiếm tôn hai cái đồ đệ vẫn đúng là để mắt ta lục minh trong lòng cười gằn đi dự thi còn có mười mấy người đồng thời bọn hắn đều có được đoàn đội của chính mình mặc dù mình vô tâm cùng bọn hắn có cái gì kết giao nhưng bọn hắn cũng đều là thuộc về kiếm đường thực lực vì sao mấy cái quản sự đồng thời chỉ định chính mình đi chặn lại này rõ ràng chính là làm đĩa đỡ đạn lục minh đương nhiên rõ ràng những người này dù ý chỉ là bọn hắn có thể vào lúc này còn đang suy nghĩ việc không trả thù riêng thực sự là không đơn giản bất quá lục minh càng rõ ràng hơn hiện tại cũng là cho thấy lập trường thời cơ nếu như mình không đi hoặc là làm việc bất lợi tuyệt đối sẽ cho những kia người có dụng tâm khác lưu lại nhược điểm hơn nữa còn sẽ vô hạn phong to nhưng lục minh vì mỹ liên vì mình mau chóng trở nên mạnh mẽ chỉ có thể đi vào âm một tiếng nổ vang hai vị kiếm tôn kiếm khí đối o à n h đã đến một chỗ cái kia khổng lồ kiếm khí có như bài sơn đạo hải không ngừng hướng ra phía ngoài bay ra mảnh tiểu kiếm khí dường như liệu tinh truy rơi đem bầu trời đều nhuộm đấm sán lạng cực kỳ nhưng tương tự trí mạng lục minh quay đầu nhìn lại phát hiện những người khác sớm liền chạy tại hai vị kiếm tôn khổng lồ thực lực dưới bọn họ muốn muốn quan chiến cũng không được nguyên bản nơi cắm trại hầu như toàn bộ bị trong nháy mắt phá hủy chỉ có tảng đá xe ngựa l ẻ loi chờ ở nơi đó tham lang kiếm tôn một lòng muốn chém mở tảng đá xe ngựa phá quân kiếm tôn thì toàn lực ngăn cản bọn họ hai người vòng chiến đã thành một hồi bao tác phạm vi trăm mét tất cả đều trở nên, trở nên tràn ngập nguy cơ bất quá những kia bay ra bé nhỏ mà sắc bén kiếm khí lại căn bản không thể làm sao xe ngựa xem ra những kia cũng không phải đá bình thường công nhân viên ở trong đương nhiên cũng có chỉ vì cái trước mắt người bọn họ tại hai vị kiếm tôn nói chuyện thời điểm liền đối nghịch người đánh lén lặng lẽ vây lại chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt đem chọn lựa đối thủ một đòn trí mạng từ mà lập xuống đại công nhưng làm chiến đấu bắt đầu trong n g a y mắt bọn họ liền phát hiện mình phán đoán sai lầm thực lực của đối phương cùng đi mười mấy người cũng chỉ có một người chạy trở về vừa vặn gặp phải lục minh lục minh nhanh cứu mạng a người này trực tiếp nào vào lục minh trong lồng ngực hắn hốt hoảng nhìn trái phải phát hiện phần lớn người đều vì tránh né hai vị kiếm tôn ngọn lửa chiến tranh đều chạy đi một hướng khác có sự phát hiện này hắn lập tức giặt ra lục minh ngược lại hướng về đoàn người chạy đi thời điểm này một cái thân hình đuổi đi theo một bộ trắng hơn tuyết bạch thi đem vóc người cao g ầ y phát họa vô cùng nhuẩn nhuyễn một tia gian nan v ấ t v ả vết tích chỉ có thể tăng cường nàng phong hoa tuyệt đại cho dù là lục minh nhìn thấy nàng cũng không khỏi được ánh mắt sáng lên kiếm tri sứ đồ nhìn thấy lục minh sau trước tiên là có chút kinh ngạc sau lại có chút bất đắc、dĩ. nàng đẹp mắt lông mày dùng sức cao lại nói ra ngươi còn tại vì kiếm đường xuất lực lục minh nhún vai một cái mỉm cười nói thực lực của ta còn chưa đủ s ứ đổ từ trên xuống dưới rất là chăm chú nhìn một chút lục minh hai năm trước hắn còn chỉ là một cái kiếm sư mà bây giờ cũng đã đỉnh cao kiếm vương nhưng là hắn nhưng không có thân kiếm loại này tốc độ phát triển quả thực chính là quá dọa người rồi bất quá hắn nói thực lực của hắn còn chưa đủ thì không cách nào an toàn thoát ly kiếm đường vẫn có chuyện của chính mình không có làm xong bất kể như thế nào bây giờ nhìn lại hắn đối với chuyện đều có phát hiện của mình cùng phán đoán sứ đồ gật gật đầu sau đó nói như vậy hiện tại chúng ta liền là đối thủ kiếm chi sứ đồ tuyệt đối không phải kéo dài người và hôm nay trường hợp này gặp phải ân nhân cứu mạng đứng ở đối phương ân nhân nàng cũng sẽ không ngừng tay bởi vì nàng có chuyện của mình phải hoàn thành nàng có tín ngưỡng của mình lục minh cũng gật gật đầu bất quá câu trả lời của hắn là trực tiếp xuất kiếm cảm ơn ngươi không cho ta khó làm sứ đồ tuy rằng không phải thập phần hiểu rõ lục minh nhưng thông qua tại vùng đất tử vong ở trong hiểu rõ biết hắn là cái nam nhân chân chính chương ũ n g là một cái c â n c h kiếm bốn trăm tám mươi hai hát thủ sứ đồ trong lòng kịch liệt nhảy lên mấy cái vội vã sử dụng suất và nàng lực mới miễn cưỡng thống đỉnh cao đỉnh cao chi, chi thực lực của mình không phải là loại kêu bế quan tu luyện ra được mà là hai năm này bị đổi giết trong quá trình miễn cưỡng buộc phát ra bất kể là đối kiếm lý giải vẫn là đối kiếm thuật phân tích vận dụng đều không phải bình thường kiếm thánh có thể so sánh được mặc dù là cao cấp kiếm thánh chính mình cũng có lòng tin một trận chiến nhưng vừa mới lục minh một kiếm kia chính là như vậy vừa đúng đánh tan của mình kiếm thế bất kể là hắn xuất kiếm thời cơ vẫn là góc độ thậm chí là kiếm tiêm thứ đến chính mình kiếm tích thời điểm này là hoàn toàn đánh vào chính mình kiếm phát lực đốt hắn còn nhỏ tuổi liền có cái này dạng bản lĩnh vẫn là vật khí kiếm tri sứ đồ đương nhiên không muốn để cho cái này so với mình không lớn lắm nam nhân hạ t h ấ p xuống nàng cắn chặt h ẳ n rằng thực lực bản thân cũng là không ngừng tại tăng lên nhưng là tại kịch chiến ở trong nàng tâm lại như c ũ l ệ n h cả người mặc dù là chính mình trung cấp kiếm thánh trạng thái đỉnh cao cũng bất quá là không lại có bị lục minh áp chế mà thôi càng đừng nói áp chế hắn sứ đồ bất đắc di nghĩ lục minh trong lòng thì đang thán phục sứ đồ mạnh mẽ hơn nữa kiếm thuật của nàng thập phần thành thạo tuyệt đối không là loại kia bình thường kiếm thánh đang đối chiến trong quá trình lục minh liền bắt đầu quan sát sứ đồ kiếm thuật sắp sửa thủy hoàn toàn ghi chép xuống đồng thời lục minh cũng phát hiện huynh đệ của mình cũng đã xuất chiến cùng những người khác đối chiến lên tuy rằng thực lực t r a n lệch quá lớn nhưng ba người đã hợp thành chân vũ thất tiệt trận đối phương kiếm thánh trong lúc nhất thời ngược lại là không thể làm gì người của kiếm đường cũng đã được triệu tập bọn họ áp dụng cũng là quần công chiến thuật thường thường mười mấy người cấu thành một cái rất lớn kiếm trận vây quanh một cái kiếm thánh đánh mặc dù có thương vong lại là ngăn trở cái khác kiếm thánh tới gần xe ngựa bước chân âu dương lạc hắn dĩ nhiên sen lẫn trong kiếm đường công nhân viên ở trong đồng thời đối phó đã từng đã cứu của mình kiếm thánh lục minh hết sức rõ ràng âu dương lạc đương nhiên là có thực lực có thể một mình đấu hắn người sư bên kia nhưng là không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cũng đang giúp kiếm đường đánh vào nội bộ lục minh nhất thời đã minh bạch tham lam kiếm tôn đây là làm hai tay chuẩn bị dù sao kim thiên kiếm đường có một cái kiếm t ô n tại mặc dù là ám sát kiếm tế ti đã thất bại cũng còn sẽ có những biện pháp khác về phần cụ thể thế nào lục minh cũng không tính ngẫm nghĩ tra cứu đi xuống dù sao trong này có huynh đệ của mình nhưng mà nếu như thực lực của mình đủ mạnh đâu còn sẽ giống như bây giờ lục minh trong lòng hết sức bất đắc dĩ kiếm trong tay vừa nhấc liền chống chọi sứ đồ kiếm sau đó mũi kiếm thuận thế mà xuống cọ sát ra từng mảng từng mảng lóe sáng đốn lửa mũi kiếm thập phần xảo quyệt điểm hướng trôi kiếm phần c h e tay sau nhỏ dài ngón tay a kiếm chi sứ đồ nhất thời phát ra một tiếng thét kinh hãi nhìn lục minh mũi kiếm cơ hồ là lấy tốc độ của tia c h ư ớ c áp sát biết mình nếu như muốn bắt được kiếm ngón tay thậm chí là cổ tay đều có khả năng khó giữ được nhưng nếu như bung tay mất đi kiếm còn tên gì kiếm thủ hơn nữa còn là thua tại cái tuổi này so với mình nhỏ kiếm cảnh so với mình thấp lục minh trên tay sứ đồ đang dãy r u a bất quá nàng kinh hô làm ra tác dụng làm cho lục minh tại suy nghĩ ở trong quay trở lại hắn cổ tay xoay một cái nhất thời đem đâm nghiêng biến thành đập ngang đối với sứ đồ này mềm mại bụng dưới liền trụt đi xuống đúng a sứ đồ thân thể bị lục minh một kiếm đập đ ố n g nhiên bay ngược ra ngoài nàng ở giữa không t r ú n g phát ra liên tiếp kêu thảm thiết lại phát hiện cũng không hề dự đoán ở trong đau đớn nguồn sức mạnh kia rất mạnh thế nhưng n ư u h ò a cơ hồ là nâng chính mình tại bay ngược sứ đồ nhìn lục minh không khỏi than nhẹ một tiếng thân hình liền dần dần biến mất ở bóng đêm ở trong tham l a n g kiếm tôn tầm mắt đột nhiên xoay một cái ngay lập tức sẽ đã tập trung vào lục minh phải biết kiếm chi sứ đồ nhưng là có của mình tự mình chỉ đạo đồng thời tại bị đổi u g i ế t ở trong trường thành nàng có tham l a n g kiếm thể nàng đối kiếm lý giải tổng hợp có thể nói là tuổi trẻ của chính mình bản nhưng cũng bị lục minh cho đánh bại tham l a n g kiếm tôn phi thường ngạc nhiên đặc biệt là tại chú ý tới lục minh cuối cùng một kiếm lúc hắn dường như thức tình vậy đem kiếm thế trong nháy mắt chuyển đổi này đều tuyệt với thiên tài cử động cũng chỉ có thể càng thêm nói rõ hắn đối kiếm lý giải đối kiếm thuật vận dụng đã đạt đến suất thần n h ậ p hóa tùy tâm vận chuyển trình độ nhân kiếm hợp nhất muốn làm đến cái dạng gì liên có thể làm được cái dạng gì tham lam kiếm tôn trong lòng ngơ ngác nhưng là lục minh nghiên kỷ cùng với trải nghiệm của hắn tuyệt đối không thể có thể so với kiếm c h i sứ đồ càng thêm ưu việt mới đúng như vậy rốt cuộc là cái gì mới làm hắn như thế trưởng thành tham l a n g kiếm tôn bỗng nhiên nghĩ tới thánh kiếm môn hủy diệt một cái nắm giữ huyên b á c lịch sử một phái lại bị một cái nho nhỏ lục minh cho tiêu diệt trong này bản thân liền đã bao hàm quá nhiều nguyên tố cùng tin tức bây giờ nhìn lại lục minh hắn đích thật là cái tương đối khá kiếm thủ tham lam kiếm tôn thu hồi tâm tư lần nữa hướng về xe ngựa tiến công mà đi chỉ là hắn biết muốn ám sát thành công hy vọng đã thập phần xa vời dù sao mình không cách nào thoát ly phá quân kiếm tôn dây dưa hơn nữa muốn mang theo đồ đệ cùng thủ hạ thoát thân cũng không giống dễ dàng như vậy rồi thời điểm này tại chiến trường biên giới xuất hiện một cái lén lén lút lút cái bóng hắn cả người một bộ hắc ý ỉ trên mặt thì che lại một tấm cái khăn đen thậm chí kiếm trong tay đều là màu đen kịt nếu không phải hắn sẽ động nhìn lên vốn là một cái bóng cái bóng đen này lặng lẽ ẩn nút từng điểm từng điểm di chuyển về phía trước đã đến lục minh phía sau bóng đen biết chỉ có tại lục minh kịch chiến thời khác hắn mới có thể xuất hiện chỗ sơ xuất mới sẽ để được mình có thể ẩn nút đi vào đủ rồi bóng đen kiếm đối với lục minh hậu tâm đ ỗ n g nhiên đâm ra ngoài lục minh giật mình trong lòng đ ỗ n g nhiên về phía trước đổ tới tốc độ so với kiếm của đối phương còn nhanh thêm mấy phần hắn tránh đi hắc kiếm sau eo bụng đ ỗ n g nhiên phát lực thân thể còn ở giữa không trùng t i ể u xanh xanh đ ả o ngược sau đó một kiếm x a qua vun một tiếng một chùm máu tươi phun đi ra bóng đen nhất thời một tiếng kêu quái dị thân hình vội vã lăng không về phía sau tung bay hai tuần lễ sau khi rơi xuống đất hắn kinh ngạc nhìn trước ngực mình mở ra ra thịt vết thương sau đó ánh mắt oán hận nhìn hướng lục minh nhưng là hắn sau đó liền cả người chấn động phá quân kiếm tôn quát mãng một tiếng thân hình loay lên trực tiếp đứng ở chỉnh tử phong trước mặt mà cái này tiểu nhân thập phần kịp thời lấy xuống trên mặt cái khăn đen lộ ra bộ mặt thật lục minh ngươi hơi quá đáng đừng tưởng rằng ngươi có chút năng lực là có thể muốn làm gì thì làm phá quân kiếm tôn cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc mà nói hôm nay ngươi nếu như không thể cho bản tôn một cái giải thích hợp lý ngươi tội ác là không thiếu được giải thích lục minh thu hồi bảo kiếm cười khổ nói ta muốn nói là hắn đến đánh lén ta đánh lén ngươi phá quân kiếm tôn cười lạnh một tiếng chớ nói nhẳng rồi ta thấy hắn tại cùng bội phản người của kiếm đường tại chiến đấu sau đó ngươi một kiếm liền đâm bị thương hắn nói ngươi rốt cuộc là cái gì giáp tâm ngươi phải hay không cùng những kia kẻ phản bội là một nhóm à lục minh nhìn phá quân kiếm tôn hùng hổ dọa người bộ dáng cũng không có ý định tiếp tục giải thích một chút rồi trực tiếp lắc, lắc đầu nói ra n g ư ơ i người này thật không ra sao phá quân kiếm tôn đầu tiên là ngần ra sau đó cả giận nói cái gì ngươi lại dám nói ta không phải sao lục minh nhún vai một cái ngươi người này không phân sự thực điên đảo hát bạch hơn nữa sẽ cãi chảy cãi cối bóp méo sự thực ta lục minh đắc tội qua ngươi sao ta đều là lần đầu tiên biết ngươi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi a ta biết rồi lục minh xoa xoa h u y ệ t thái dương đ ô n g nhiên tỉnh nộ nói có phải hay không là ngươi có cái nào không hăng hái đồ đệ đồ tôn loại hình đã từng bị ta đánh bại qua hôm nay muốn mượn chuyện này giúp bọn họ hạ giận à? ngươi nói cái gì phá quân kiếm tôn sắc mặt đột nhiên thay đổi trinh tử phong cũng dãy r ụ a lên cả giận nói lục minh ta thừa nhận ngươi lợi hại nhưng ngươi không thể dựa dẫm thiên phú của chính mình ở nơi này tạo kiếm tôn đại nhân giao kiếm tôn đại nhân tại sao có thể là loại kia hẹp hòi người lục minh ngươi hơi q u á đáng hại người coi như xong lại vẫn như thế chửi b ờ i kiếm tôn đại nhân ngươi quả thực chính là không biết sống chết đúng đấy kiếm tôn đại nhân là người vĩnh viễn đều phải kính ngưỡng tồn tại ngươi lại to mồm phét lác như vậy quả thực chính là không biết trời cao đất rộng、ừ. h âu dương lạc mọi người phát hiện tình thế không đúng lập tức đều chạy tới lục minh bên người với hắn đứng chung một chỗ liền định lý luận ai nha trên chiến trường bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét thảm hầu như tất cả mọi người đều là trong nháy mắt tránh né ra lộ ra giữa trường hai cái kinh ngạc thanh niên bọn họ trước mặt một cái mập mạp thân hình đang cố gắng bỏ lên c h ắ c lực cách đ ổ lau một cái khỏe miếng huyết thập p h ầ n chật vật bỏ lên sắc mặt tái nhật cho thấy hắn còn có chút sợ hãi run cầm t ậ m nói hai ngươi dĩ nhiên muốn giết ta ta nhưng là người đảng hoàng a với các ngươi ngày xưa không đoán ngày nay không thủ các ngươi dĩ nhiên thật sự muốn giết ta kiếm tôn đại nhân ngươi cần phải cho ta làm chủ a phá quân kiếm tôn nhìn mình hai cái kinh ngạc đệ tử sắc mặt đen muốn nhiều khó coi liền có nhiều khó coi hỏi chuyện gì xảy ra hai người trẻ tuổi lập tức kính cần nói hồi sư tôn đại nhân cái tên mập mạp này muốn giết ta chắc lực cách đồ lập tức nói thiên địa chứng giam a ta không nhúc nhích chút nào ngươi hai liền một người một kiếm chém đi qua nếu không phải ta phản ứng cũng tạm được hiện tại đã biến thành bốn khối rồi phá quân kiếm tôn nhìn về phía chính mình hai người đệ tử con mắt đều dựng đứng lên chương bốn trăm tám mươi ba quần anh tập trung người trẻ tuổi vội và nói g n sư tôn đại nhân tuy rằng hắn không hề động thủ nhưng là ta xác thực cảm nhận được cái tên mập mạp này trên người sắc cơ lão ra ngài biết rõ thân là kiếm thủ đối sát khi phán đoán càng mất cảm âu dương lạc lười biếng cười cười nói kiếm tôn đại nhân người ta đều thân là kiếm thủ vào lúc này ta cảm thấy chúng ta hẳn là đoàn kết nhất trí mà không phải xuất hiện tại bộ dáng này lục minh biết phá quân kiếm tôn do dự nói rõ hắn đã không có bậc thang để xuống rồi dù sao mập mạp cơ chí để người của chính hắn đem đá nện chính hắn chân thế nhưng cái này phá quân kiếm tôn vốn là không yêu thích chính mình hơn nữa còn bóp méo sự thực muốn lợi dụng quy tắc đến hại chính mình vậy tại sao còn phải cho ngươi lưu bậc thang lục minh hiện tại vốn không muốn cùng bất luận cái nào kiếm tôn từng có bất kỳ kết giao nhưng hắn che chở ám hại người của mình chính mình còn sẽ có cái gì k i ế n kỵ thời điểm này tham l a n g kiếm tôn mang thủ hạ đồng bền rút đi hắn âm thanh còn ở trong trời đ ê m vang vọng bạn cũ ta đi rồi đi tổng đường đường còn rất dài ngươi phải cẩn thận một chút đừng đến cuối cùng chỉ còn dư lại ngươi tới khống chế xe n g a phá quân kiếm tôn mặt hết sức khó coi hắn thân phận đầy đủ cao thực lực đầy đủ mạnh cho nên xưa nay thì sẽ không lo lắng ý nghĩ của người khác đi cảm thụ người khác cảm thụ nhưng lần này không giống nhau phản bội chạy trốn kiếm tôn mang người đến hơn nữa tàn sát một trận sau lại đi rồi đây quả thực là xỉ đục lão kiếm tôn nhìn lục minh nếu không phải tên tiểu tử này làm ra chuyện hiện tại tình thế phát triển liền vẫn là trường không ở trong tay của mình làm sao sẽ giống như bây giờ trinh tử phong nên một kiếm giết hắn được rồi chuyện này chấm dứt ở đây ta không muốn lại nghe đến bất kỳ khiến người ta không cao hứng tin tức tảng đá xe ngựa ở trong nhớ tới thanh âm chấm thấp nếu kiếm tế ti đều lên tiếng công nhân viên liền bắt đầu bắt đầu bận túi bụi có quét tức chiến trường có lần nữa sửa sang lại lều vải đến dù sao đi tổng đường con đường thật rất dài nếu như nghỉ ngơi không tốt lời nói hậu quả có thể là rất khó dự liệu huống hồ tham lang kiếm tôn nói không chắc còn có thể trở lại ám sát lần sau chết không biết có phải hay không là chính mình cho nên còn có thể hưởng thụ thời điểm liền hưởng thụ xuống đi rất nhanh thi thể vận chuyển đến đồng thời dự định ngày mai phái người dùng xe kéo về đi đ ồ đi lều vải cũng bắt đầu đẩy lên lục minh nhìn phá quân kiếm tôn rời đi lại nhìn một chút tảng đá xe ngựa lục minh mơ hồ cảm giác được lần tế ti đi ra ngoại trừ muốn tham gia đại hội một cái khác chỉ sợ sẽ là muốn đặt mình vào nguy hiểm dù dẫu kẻ địch đi ra đi hiện tại là có thể nhìn ra được tham l a n g kiếm tôn phản bội chạy trốn đối kiếm đường uy hiếp lớn đến bao nhiêu đơn đ ơn chỉ là của hắn một phen ngôn luận liền sẽ đối kiếm đường có uy hiếp rất lớn nhưng tham l a n g kiếm tôn có phát hiện của mình kiếm đường cũng tự có bản thân lý do lục minh cảm thấy vẫn là tự nhiên bản thân tận mắt nhìn thấy mới là thật hơn nữa lục minh hiện tại cũng không tính thật sự đi tìm tòi nghiên cứu càng không thể đủ quấy nhiều ở bên trong chính mình hiện nay trọng yếu nhất chính là tăng cao thực lực vẫn là câu nói kia không có thực lực hết thể đều là nói xuông lại như vừa mới phá quân kiếm tôn làm khó dễ nếu như mình thực lực đủ mạnh h ắ n dám lục tục tất cả mọi người bắt đầu cần nghỉ ngơi rồi đuổi một ngày đường hiện tại lại đại chiến một trận mỗi người cũng đã làm hề phải không thể tả lục minh vô vũ mập mạc mọi người để cho bọn họ đi nghỉ ngơi chính mình cũng hơi m ệ t chút lục minh thoải mái chậm rãi xoay người đi hướng lều i của mình nhưng mà coi như hắn cũng bông lòng thời khắc này Cách đó không đó xa bảy ra bảy thi thể đột phát i ra từng trận hoảng sợ kêu thảm thiết hắn như là căn bản không có khống chế lực chỉ là bản năng nhất hết thảm đem chính mình chân thực cảm thụ trực tiếp biểu đạt ra đến mà ở hắn chỗ cử tay lại bốc lên ra trận trận khói đen kiếm ma là kiếm ma kiếm đường công nhân viên kêu lên sợ hãi âu dương lạc mọi người lập tức tụ lại đây cầm kiếm vây quanh cổ thi thể này từng cái từng cái sắc mặt đều trở nên khó nhìn không sai đúng là kiếm ma sức mạnh âu dương lạc thập phần lo l n g nói nhưng là bây giờ bên trong cũng không phải kiếm ma địa bàn thi thể làm sao sẽ biến thành kiếm ma đúng vậy a tại sao lại như vậy phản bội chạy trốn kiếm tôn liền đủ phiền thoái hiện tại làm sao lại xuất hiện kiếm ma công nhân viên nghe được cái vấn đề này nhất thời đều là đồng cảm càng thêm ngạc nhiên tuy nhiên lại không có đáp án phá quân kiếm tôn nhìn dương nhanh múa vớt kiếm ma c a o mày sau đó lăng không chỉ tay một đạo bé nhỏ đối kiếm khí trực tiếp xuyên thủng kiếm ma đầu l â u hắn nhìn một chút lục minh biết lần này ám sát là mặc cho không ai từng nghĩ tới tương đương bất ngờ nhưng vẫn là để lục minh cho né tránh đi rồi còn phản kích thành công xem đến cái này lục minh quả nhiên là lợi hại nhưng ta thân là trí tôn thất kiếm cần quan tâm người nào không giá hỏa rất may mắn như vậy đều không chết được t r ì n h tử phong nhìn kiếm ma thi thể không khỏi cảm thán lục minh thực lực lần này làm hắn không chết xem ra tại giải thi đấu lên chính mình tự có khả năng muốn ăn thiệt thòi a không được nhất định phải còn muốn nghĩ cách nhưng bây giờ chính mình muốn đem thương thế dưỡng cho tốt sau đó đi cảm tạ kiếm tôn đại nhân nhân cơ hội lại kéo gần một mối liên hệ mới là nhìn kiếm ma thi thể lục minh biết rồi kiếm ma mục tiêu không phải t ế thi mà là mình mình mới là kiếm ma muốn nhất tiêu diệt người lục minh biết chính mình tiêu diệt thánh kiếm môn kỳ thật sẽ chờ cho đức đoạn mất kiếm ma một cái lối thoát nhưng mặc kệ thế nào thánh kiếm môn nhất định phải diệt mối thủ của mình là nhất định phải báo lục minh cần thực lực nhờ vào đó cũng có thể dựng nên uy tín của mình miễn cho luôn có người tìm đến mình báo thù như thế quá phiền thoái để chính bọn họ bỏ đi ý nghĩ mới là vương đạo hiện tại âu dương lạc vấn đề cũng chính là kiếm ma làm sao có thể xuất hiện ở đây đây mới là vấn đề trọng điểm lục minh không xác định kiếm đường có không có được liên quan với kiếm ma tin tức khác cần thiết sức mạnh có hay không đưa xuống đến nhưng là từ chuyện ngày hôm nay đến xem nếu như kiếm ma có thể như vậy điều khiển thi thể trở thành mới kiếm ma này ít nhất nói rõ kiếm ma thực lực đã là tương đương mạnh mẽ đã có thể mang sức mạnh bước ra đặc biệt địa bàn xem ra kiếm ma nhìn chằm chằm ta lục minh sờ lên c ằ m sát thủ huyết dịch tại bị người ám sát sau bắt đầu sôi trào lên hôm nay kiếm ma ám sát ta ngày mai sẽ có thể sẽ ám sát gia nhân của ta muốn nghĩ một biện pháp tiêu diệt kiếm ma cái quần thể này kiếm đường lục minh quay đầu nhìn cách đó không xa kiếm đường tế ti cơi đá tảng xe ngựa âm thầm suy nghĩ kiếm ma thế lực quá lớn dựa vào lực lượng trong tay của ta không đủ nhưng nếu là từ kiếm đường mượn đi nhất định sức mạnh là đủ rồi không sai nghe nói mỗi lần trở thành kiếm đường đấu kiếm giải thi đấu quán quân cũng có thể hướng về kiếm đường để ba cái yêu cầu mà kiếm đường chỉ cần có thể làm được dưới tình huống liền nhất định sẽ thỏa mãn vô địch yêu cầu vậy ta đây lần đi đấu kiếm mục tiêu vẫn là định tại quán quân nơi này đi tại cảm thấy được sự tình chuyển biến sau lục minh đã định ra rồi chính mình lần này đấu kiếm cuộc tranh tài mục tiêu trên thực tế ở trước đó lục minh tham gia đấu kiếm bất quá là ôm đi xem một chút thái độ muốn mượn cơ hội này tăng tiến một cái kiến thức của mình quan sát một chút các quốc gia kiếm pháp về phần thứ tự cũng là tại âu dương lạc mấy câu nói sau mới nghĩ đánh vào ba vị trí đầu mà bây giờ ba vị trí đầu đã không cách nào thỏa mãn lục minh đem muốn ứng đối tình hình nhất định muốn bắt được quán quân mới được dùng này lục minh liền có thể mượn kiếm đường sức mạnh đi tiêu diệt kiếm ma chuyện này đối với lục minh tới nói là một cái bắt buộc phải làm cũng là lửa xém lông mày chuyện huống hồ lục minh quá rõ ràng thực lực của mình hắn cảm giác mình giống như là một chiếc yêu ớt á n h nến kỳ quang sáng cũng chỉ có thể soi sáng thân thiết nhất người bên cạnh mình chỉ cần có uy hiếp xâm phạm đến ánh sáng bên trong phạm vi lục minh liền sẽ khiến lấy hết tất cả thủ đoạn đem uy hiếp triệt để nghiến át mà kiếm ma đã chạm Lục Lục Minh giới hạn. Lục minh vào giới tại í n toán giải thi đấu bắt đầu thời gian, lộ trình cứ như h thi thời bắt từ từ t giải đấu đầu qua, lộ cứ vậy mà cấp tốc chạy gần nửa tháng tới Tại gần người nửa biển. sau, mọi người đi tới bờ biển. Tại lục minh tầm mắt bên trong đã là một vùng biển m ê n h m ông cho dù lấy lục minh bây giờ cảm giác cùng thị lực cũng không nhìn thấy phần cuối âu dương lạc lạnh lùng trên mặt có một chút không ức chế được kích động lần trước lưu vong cuộc đời vẫn như cũ rõ ràng trước mắt cũng là mình lần thứ nhất bước ra đế quốc hắn tới gần lục minh nói nơi này cần ngồi thuyền mới có thể ra biển cũng không phải là đi đường có thể đi đến ngươi xem nơi đó liền có một chiếc thuyền lớn theo âu dương lạc chỉ về lục minh nhìn thấy một chiếc bách dài hơn mười mét to lớn thuyền mặc dù là chất gỗ kết cấu nhưng ở đầu đôi đều gắn thêm tấm thép giáp bảo vệ làm cho cả chiếc thuyền kiên cố hơn vững chắc dựng đứng lên cột bùn cùng đông đảo b ư ờ n biểu hiện chiếc thuyền này tốc độ cũng là không phải bình thường đồng thời mặt trên c ó kiếm đường đặc hưu đánh dấu hiển nhiên là chuyên dụng thuyền hơn nữa này tại công nghiệp cũng không làm sao phát đạt kiếm khí đại lục chiếc thuyền này có thể nói là trên b i ể n thế lực bá chủ mà ở đầu thuyền vị trí phụ cận lục minh nhìn thấy khắc một đội ngũ bọn họ nhân số đông đảo thân mang thống nhất màu xanh lam trang phục bên hông đều ghim màu đen đ à i lưng khi thế thập phần bất p h ả m tại đám người một góc một mặt miêu tả giao nhau s o n g kiếm chu vi vây quanh ba mặt kim lá chắn đại kỳ tại phấp phới bay theo gió nam đốn đế quốc đây chính là nam đốn đế quốc thi đấu đội ngũ quả nhiên vô cùng mạnh mẽ a đúng a lần trước đ ấ u kiếm giải thi đấu nam đốn đế quốc nhưng là lấy được người thứ hai tốt thứ tự thực lực tương đối cường hãn chỉ đứng sau chiếm giữ đại lục đứng đầu đệ nhất cường quốc ba hải đế quốc theo nói lần trước giải thi đấu chúng ta quốc gia liền có không ít hảo thủ đều gây ở trong tay của đối phương chết rồi mấy người không nói Sống sót đều là không thể đều là khôi h p ụ chương tàn t t tay tương đương độc ác. đế Trấn viện ác. q bốn trăm tám mươi bốn căm thủ lục minh tầm mắt vốn là chỉ là đi ngang qua nhưng nghe được chính mình phía này kiếm thủ nói về cũng đã tới rồi chút hứng thú hắn phát hiện quốc gia này kiếm thủ đoàn đội rất lớn trừ đi chuẩn bị cắm trại công nhân viên ở ngoài còn đủ có trăm tên kiếm thủ dự thi hơn nữa một cái so với một người tuổi còn trẻ lục minh phát hiện đối phương kiếm thủ tuổi so với phía bên mình muốn lớn một chút nhưng là lớn hơn không nhiều lớn tuổi nhất cũng không quá hai bảy hai tám tuổi bộ dáng nhưng khả năng chính là lần trước tham gia qua thi đấu kiếm thủ không thể coi thường lục minh tại trăm tên dự thi kiếm thủ ở trong ấy trên thân người đều cảm nhận được c h â m đâm như thế đâm nhói cảm giác đây là sát thủ bản năng đối nguy hiểm mình mẫn cứu g i á c hiển nhiên bọn hắn có sức mạnh hết sức mạnh cũng không thể chỉ riêng lấy tuổi để cân nhắc tại nơi đóng quân ở giữa vị trí là một tòa hình cái tháp to lớn tảng đa phòng ở gần như có ba tầng lầu cao như vậy chiếm diện tích có tới hơn trăm bình bên cạnh chính rừng khác một chiếc tảng đá xe ngựa dẫn dắt ngựa đã là đại hãn q u ậ n quận hơn nữa thời điểm này lục minh nhìn thấy chính mình phía này kiếm tế ti xe ngựa cũng hướng về tảng đá phòng ở đi đến làm xe ngựa đỉnh chỉ sau hơn trăm con ngựa bị rời đi do mấy chục cái kiếm đường công nhân viên đem xe ngựa đẩy vào tảng đá phòng ở một chiếc xe ngựa khác cũng là như thế sau đó tảng đá phòng ở duy nhất cửa lớn đóng cửa thực sự là hoàn toàn tách biệt với thế gian ở đầu thuyền vị trí nam đốn đế quốc kiếm thủ cũng phát hiện lục minh mọi người đến mấy cái tuổi khá lớn kiếm thủ khinh thường nhìn một chút liền không còn hứng thú đem tầm mắt q u a n hướng nơi khác bọn họ trên người là thống nhất trang phục mà lục minh phía này nhưng là tùy tâm sử dụng ăn mặc đa dạng nhìn thấy những này những người kia trên mặt đã hoàn toàn là loại kia phú hào gặp được người nghèo kiêu ngạo vẻ mặt trên l ệ c h ngay lập tức sẽ hiện hiện ra này nhìn thấy không chấn v i ệ n đế quốc đội dự thi ngũ đến rồi ha ha đây chính là cái kia kém nhất kiếm đường trước đây chỉ là nghe nói qua không nghĩ tới xem sau khi đến so với tưởng tượng còn muốn kém cỏi a thật không hổ là kém nhất kiếm đường đúng đấy ngươi nhìn bọn họ cùng tỏa ra dê như thế nào có kỷ luật có thể nói m ặ t cũng là đa dạng vừa nhìn chính là từ tất cả chính là tinh anh ở trong điều kiếm thủ xem ra cái k i a kiếm đường thật là không có cái gì hành động h ắ c xem đi lần này đấu kiếm giải thi đấu chúng ta nam đốn đế quốc nhất định sẽ lại cho c h ấ n viện đế quốc một cái sâu sắc giáo huấn nam đốn đế quốc phương diện truyền đến xì xào bàn tán nhưng nhưng cũng không hết sức đệ thấp tâm lượng h i ệ n nhiên đem c h ấ n viện đế quốc đội ngũ hoàn toàn không có để vào trong mắt c h ấ n viện đế quốc phía này tuy rằng tính cả lục minh mọi người mới bất quá chừng ba mươi người nhưng thân là kiếm thủ đại thể đều là cái tính tình nóng này mấy người trẻ tuổi kiếm thủ lập tức bạo dẫn lên cất bước đã sắp qua đi có tức giận liền ở tương lai trên võ đài phát t i ế t đi hiện tại đi gây phiền thức không phải lựa chọn sáng suốt âu dương lạc đông cứng lại hờ hưng âm thanh truyền tới mấy cái kia kiếm thủ được n g h e sau tuy rằng tức giận chưa giảm lại cũng cảm thấy thập phần có đạo lý hơn nữa xuất hiện tại quá khứ rõ ràng cho thấy thua thiệt tỉnh táo lại sau bọn họ đều đối âu dương lạc hơi ra hiệu ngỏ ý cảm ơn hơn nữa những người này đều phát hiện lục minh âu dương lạc đám người vẫn luôn là thập phần bình tĩnh hoàn toàn không đem lời của đối phương để ở trong lòng chỉ là tại tự mình trò chuyện cái gì tuy rằng những người này ở trong có không ít đều là từ các nơi chạy tới tinh anh kiếm thủ nhưng là cũng nghe được qua lục minh tên tuổi tuy nói lấy kiếm thủ góc độ đến xem bọn họ cũng không thừa nhận lục minh mạnh mẽ hơn chính mình chỉ là người người đều biết hắn chỗ chuyện từng làm chính mình những người này lại là liền không chút suy nghĩ qua lục minh tất nhiên là không để ý chút nào những người này đương nhiên thật nhiều có mấy cái thực lực cũng không tệ nhưng cũng không có nghĩa chiến lược cá nhân liền nhất định trên mình ở trong chiến đấu có quá nhiều nhân tố có thể nắm giữ chiến cuộc thế như n n ă là những người này bắt đầu tụng năm tụng ba từng người làm việc lên hơn trăm người chiếm cứ hầu như toàn bộ vị trí tốt nhất bọn họ có ô m kiếm đà tọa tu luyện có thì xem ngắm phong cảnh có hai người bắt đầu đối chiến lên tiến hành kiếm kỹ luật bàn lục minh mọi người thì tại ngắm biển đối với từ giữa lục chạy tới mọi người mà nói biển mặc dù cũng không là thập phần ngạc nhiên nhưng cũng thập phần hưởng thụ làm tầm mắt rơi xuống trên mặt biển lúc cho người mang tới là loại kia không có gì sánh kịp rộng rãi cho dù trong lòng có nhiều thêm sự tỉnh lớn hơn nữa áp lực trong nháy mắt này cũng sẽ quên bén toàn tâm cảm thụ biển mang đến sung sướng hơn nữa tại biển trước mặt người là có vẻ như thế nhỏ bé loại này chân chính không thể vượt qua hầng câu có thể khiến người ta càng thêm làm đến nơi đến trốn nhìn rõ ràng chính mình là lấy mọi người tuy rằng rất là bình tĩnh nhưng cũng đều tại trong lúc lơ đãng toát ra một chút say sưa lục minh cũng không khỏi phải làm cái hít sâu tâm cảnh cũng càng thêm rộng rãi bất quá cảm nhận của hắn lực một mực nhẹ nhàng bao phủ tại bến tàu chu vi trọng điểm chính là tiến hành kiếm kỹ so tài kiếm thủ trên người lục minh phát hiện bọn hắn kiếm kỹ hơi đặc biệt cũng không phải như chấn v i ệ n đế quốc như vậy lấy linh động tân pháp xảo quyệt sắc bén kiếm thuật thủ thắng bọn họ đối chiến phần lớn là lấy xuất kiếm tốc độ đến phán xét thắng bại hơn nữa hai người khoảng cách cũng không tính gần cho dù muốn sử dụng ra tay kiếm trong nháy mắt giết người cũng không thể nào làm được tốt nhất hơn nữa giải rác mấy lần đối kiếm bên trong bọn họ động tác thậm chí có thể nói được là v ụ về bất quá theo lục minh bọn họ tự a hồ cũng đang tìm cơ hội muốn một đòn chiến thắng đối phương không biết bọn hắn tìm tới cơ hội sau hiện ra tại chính mình trong tầm mắt sẽ là cái dạng gì đòn sát thủ những thứ khác kiếm thủ cũng nhìn nam đốn đế quốc kiếm thủ luật b à n từng cái từng cái cũng đều là nhìn không hiểu ra sao bọn họ loại này đấu pháp thật đúng là chưa bao giờ nghe thấy bất quá cũng đều hứng thú muốn nhìn một chút bọn hắn rốt cuộc là làm sao phân ra thắng bại lục minh cảm giác đ ỗ n g nhiên chú ý tới dẫn dắt hai chiếc xe ngựa hơn hai trăm con ngựa bị công nhân viên chạy đi chăn thả rồi xem ra bọn họ là muốn tải lên thuyền trước đó đem ngựa này được khinh khít tốt ở trên thuyền tỉnh chút cỏ khô dù sao nếu như bước lên thuyền lớn tới trên biển sau có quá nhiều nhân tố có thể ảnh hưởng hành trình rồi những này ngựa là nhất định muốn tồn tại nhưng cỏ khô nhưng không cách nào mang quá nhiều thuyền tải trọng là cái rất vấn đề nghiêm túc nhưng mà ngựa tản đi sau liền lộ ra này tỏa thật to tảng đá phòng ở lục minh cũng phải lấy nhìn thấy phòng ở lên khắc dấu một ít kỳ dị ký hiệu đây là xưa nay đều chưa từng nhìn thấy như là một loại kỳ dị kiếm trận lục minh không khỏi đến rồi chút hứng thú lặng lẽ phân ra một tia kiếm ngân lực lượng quấn quanh đến ký hiệu mặt trên chỉ chốc lát sau một cái kỳ lạ trận hình xuất hiện tại lục minh trước mắt chỉ là lục minh cũng không làm sao rõ ràng cái này kiếm trận cụ thể công năng chỉ phát hiện này hầu như có thể ngăn cách hết thể năng lực vu i một cái lục minh trước mắt đ ố n g nhiên hắt đi xuống đây là kiếm ngân sức mạnh thăm dò dẫn tới sau đó lục minh liền nhìn thấy tảng đá phòng ở, ở trong hai chiếc xe ngửa cửa mở ra rồi từ bên trong tất cả đi ra một người bọn họ trên mặt đều mang giống nhau mặt nạ bất quá từ trên người bọn họ chuyển tới kiếm ý tâm h thúy lịch sử mùi vị đến xem bọn họ đều là kiếm tế ti lao đầu n g ư ờ i đội ngũ thật đúng là khổng lồ a thanh âm trầm thấp nói xong liền ngồi ở bàn trà bên bắt đầu chuẩn bị ngâm chế lá t r à một người khác hơi n ở nụ cười a a lần này nhiệm vụ của ta khá là nặng cần muốn tuyển chọn suốt năm cái cái tuyệt đỉnh thiên tài kiếm thủ đến tiến hành b ồ dưỡng rất là phiền phức a đúng vậy a xuất hiện tại đại lục này linh khí càng ngày càng mầm manh muốn lại bồi dưỡng được tốt kiếm thủ thật đúng là không dễ dàng bất quá lần này ta tìm tới một cái vô cùng tốt kiếm thủ tuy chỉ có mười chín tuổi nhưng còn nhỏ tuổi dĩ nhiên đạt tới được đỉnh phong kiếm vương đỉnh cao kiếm vương đúng chính là đỉnh cao kiếm vương như vậy xem ra lần này ngươi hy vọng lớn vô cùng a bồi dưỡng được kiếm tôn có thể vậy thì thế nào chúng ta cũng chỉ là tổng đường đại nhân tôi tớ mà thôi thanh âm trầm thấp cười khổ mấy lần đúng vậy à mặc dù là tương lai đánh về thế giới của chúng ta cũng là mấy vị tổng đường đại nhân chúng ta a một người khác nói xong lời cuối cùng cũng chỉ còn lại có c ư ờ i khổ nguyên lai、like, mỗi cái phân đường kiếm tế ti bất quá là người hầu mà tới đến muốn phản công trở về chỉ là tổng đường ba vị kiếm tế ti mà thôi lục minh bản ý là muốn nghiên cứu một chút cái này kiếm trận lại không nghĩ rằng tại vô hình ở trong nghe được hai cái kiếm tế ti đối thoại nhất thời đã minh bạch càng nhiều chuyện hơn bất quá lục minh lại nghĩ tới một chuyện nếu bọn họ đều là đến từ cao đẳng kiếm giới như vậy vì sao những này kiếm tế ti không thể quay về là vì đường hầm không gian còn là cái gì nguyên nhân khác lúc này đang tiến hành luận bàn kiếm kỹ nam đốn đế quốc kiếm thủ ở trong đông nhiên nổi lên một ánh lửa lục minh nhất thời thu hồi kiếm ngân sức mạnh cũng không khỏi được nhìn sang phát hiện một người cả người đều mơ hồ tản ra h à o quang màu đỏ mà trên kiếm của hắn càng là lộ r a đỏ sấm ánh lửa cho dù cách nhau mấy chục mét cũng có thể cảm nhận được trên kiếm kia chuyển tới nhiệt độ mà một người khác hắn trên người tản ra nhàn nhạt màu xanh kiếm trong tay cũng là màu xanh thỉnh thoảng có mấy đạo nho nhỏ gió xoáy tại trên thân kiếm tạo ra xoáy lại tiêu tan giờ khác này hai người luận bàn cũng đạt tới gây cấn t ố độ, độ. cầm trong tay hỏa kiếm kiếm thủ thân hình nhất thời bay lơ lửng lên trời kiếm trong tay liên tục thả ra ba đạo lửa đỏ kiếm khí này bao phủ tới sóng nhiệt chỗ trải qua vị trí lệnh không ít cây t ố i trong nháy mắt khô cạn hiển nhiên nhiệt độ phi phạm cầm trong tay màu xanh kiếm kiếm thủ lại là khẽ mỉm cười tựa hồ chờ đợi chính là cái này mực khắc hắn cổ tay xoay một cái trên người hào quang màu xanh đại thịnh sau đó trong nháy mắt nội liễm mà kiếm trong tay thì phun ra một đạo cự đại gió xoáy gió xoáy này là mãnh liệt như thế cho tới không chỉ đem ba đạo lửa nóng kiếm khí bao phủ ở bên trong, thậm chí còn như, như tại hỏa kiếm kiếm thủ trên người đ ạ c qua một luồng thịt nướng hương vị liền tung bay ra chương 485, phá hỏa kiếm ngũ hành kiếm pháp lục minh đang nhìn đến hỏa theo phong sau đ ỗ n g nhiên nghĩ tới trên địa cầu thất truyền một loại tuyệt diệu kiếm pháp tu luyện loại kiếm pháp này có thể phân biệt nắm giữ đặc biệt thiên địa nguyên tố dựa theo thông thường phân loại chính là kim mục thủy hỏa thổ nhưng hôm nay lục minh lại nhìn thấy phong thuộc tính đây cũng cùng trong ấn tượng ngũ hành kiếm pháp không giống thông qua bọn hắn đôi chiến lục minh phát hiện bọn hắn chỗ tu luyện công pháp hết sức kỳ lạ là theo kiếm lẫn nhau phối hợp hơn nữa bọn họ là lấy đặc biệt chân khí phong thích đặc biệt thuộc tính kiếm khí chỉ là bọn hắn là dựa vào cái gì đến chọn công pháp nếu đều lựa chọn tương khắc công pháp và kiếm này cơ hồ không đều là một loại thuộc tính này làm cho lục minh cũng nghĩ đến một cái trên địa cầu hầu như biến mất danh tử linh căn lẽ nào nam đốn đế quốc kiếm đạo truyền thừa lựa chọn thuộc tính phương thức cùng chấn viên đế quốc thân kiếm có rõ ràng khác biệt nhưng lục minh biết bất kể là lựa chọn thuộc tính linh căn vẫn là mạnh mẽ kiếm thể thiên phú khẳng định có chỗ tương tự hơn nữa bây giờ nhìn lại bọn họ đối chiến thời gian Cũng đặc cũng cho chứng trước cơ, cũng không đơn thuần tinh bén, người. này ấn người liên không giết kiếm kiếm khí kiếm theo thuật hai thời lấy là lấy làm tay. đuổi Điều đó biệt tiếp tìm xảo sao vội với mà mà sắp sẽ ra vì ồ bọn họ kiếm thật là kỳ lạ à? hơn nữa thả ra kiếm khí đều là tương đương mạnh mẽ chấn v i ệ n đế quốc kiếm thủ hầu như đều là lần đầu tiên nhìn thấy loại này đối chiến hơn nữa đối phương sử dụng kiếm thuật hoàn toàn vượt quá tưởng tượng trong lúc nhất thời đều là thập phần hưng phấn bắt đầu nghị luận không sai tương truyền nam đốn đế quốc kiếm đạo truyền thừa cùng những quốc gia khác hoàn toàn khác nhau bọn họ theo đuổi là kiếm thuộc tính cùng với tự thân tu luyện chỗ xứng đôi thuộc tính nội công tâm pháp hỗ trợ lẫn nhau dưới uy lực tất nhiên là không thể coi thường đúng vậy a ngươi xem cái này cầm trong tay màu xanh kiếm kiếm thủ h á n kiếm cảnh cùng hỏa kiếm kiếm thủ là tương đương chỉ là hòa gặp được gió ngoại trừ thuận gió đi ở ngoài liền gần như là không thể làm gì cũng không hẳn vậy ta ngược lại thật ra cảm thấy phong kiếm kiếm thủ lúc đối chiến nắm trong tay thời cơ thập phần tinh diệu cho nên mới có thể một đòn tất thắng một người mặc thanh đạm áo trắng tướng mạo tuấn mỹ tuổi trẻ kiếm thủ chỉ chỉ trỏ trỏ nói bên cạnh trình tử phong muốn nói cái gì lại muốn nói lại thôi chỉ là khe khẽ lắc đầu trong ánh mắt tựa như như có điều suy nghĩ chắc lực cách đổ khờ cười một tiếng nói ra đi ra biên giới mới thật sự là mở mang hiệu bê ta cầm trong tay hỏa kiếm kiếm thủ trên mặt còn có chút cháy đen chỉ là hắn tu tập chính là hỏa thuộc tính công pháp đối với hỏa diễm có cực cường kháng lực cho nên ngoại trừ bộ lông có bị bỏng quần áo biến dạng ở ngoài cũng không hề chân chính trở ngại nhưng ở một đám xưa nay đều là lót đáy vị trí kiếm đường các kiếm thủ chỉ chỉ trỏ trỏ dưới đ ị vị này hỏa kiếm kiếm thủ cảm giác mình phi thường không còn mặt m u i nhìn cái gì vậy muốn trộm học kiếm pháp còn là làm sao hòa kiếm kiếm thủ trà s á t đe mặt tức đến nổ phổi nói ra liền chỉ là một cái chấn viễn kiếm đường cũng dám đối với chúng ta chỉ chỉ t r ò t r ò các ngươi căn bản là không hiểu được kiếm chân lý vốn là đi lên kiếm l ạ t lối đồ vật gì lót đáy hàng ngươi mặc áo xám trang phục mập mạp chính là ngươi ngươi cười cái gì cười khả năng à tới tới tới có loại tới đón ta một kiếm giữa trường tất cả mọi người lập tức nhìn hướng trắc lực cách đồ đại đa số người đều là xem náo nhiệt vẻ mặt mà chấn viễn đế quốc phía này nhưng có chút t h c ao dù sao có thể đại biểu kiếm đường tới tham gia đấu kiếm cuộc tranh tài người đều là tinh anh kiếm thủ bọn họ có sự kiêu ngạo của chính mình đối mặt khiêu khích bọn họ tuyệt đối sẽ dùng tính mạng đến giữ gìn tôn nghiêm của mình nhưng giá hỏa này lại lựa chọn mập mạp dù sao bây giờ còn không phải chính thức thi đấu nhưng mà có thể thông qua cơ hội lần này đi thử nghiệm một cái kiếm pháp của đối phương cùng sức chiến đấu quả thực là trước khi chiến đấu tốt nhất chuẩn bị cho nên bọn hắn rất là ước ao mập mạp cái này đi tới bờ biển cái thứ nhất làm liều đầu tiên mà được lợi người chỉ là bọn hắn lại hơi có chút lo lắng dù sao chắc lực cách đồ bây giờ bất quá là đỉnh cao kiếm hào cảnh giới mặc dù nhưng đã có thể được xem là tài năng xuất chúng nhưng đối phương dù sao cũng là nhất phong kiếm vương lần này đấu kiếm giải thi đấu là các quốc gia chân chính tinh anh kiếm thủ bên trong có không ít kiếm đường bí mật bồi dưỡng thiên tài cho nên kiếm đường những kia bình thường chỉ cao khí ngang công nhân viên bây giờ chỉ có thể luân lạc thành nhân viên hậu cần hơn nữa làm việc cẩn thận tỉ mỉ mập mạp không nghĩ tới của mình một cái nụ cười cũng đưa tới thái họa xem ra đối phương là cảm giác mình thật mất mặt cô ý muốn muốn tìm lỗi mập mạp không khỏi lần nữa cười cười quay đầu liếc nhìn lục minh lục minh thì khe khẽ gật đầu nhàn nhạt nói cũng tốt thì để cho bọn họ nhìn xem cái gì mới gọi kiếm mập mạp hắc cười một tiếng nhấc theo cự kiếm di chuyển lười biếng bước tiến đi hướng đối phương thời điểm này lục tục có người vây xem lại đây tạo thành hai cái so sánh tiên minh phương trận nam đốn đế quốc phương diện quần áo rõ ràng thống nhất mà c h ấ n viễn phía này nhưng là cao thấp không đều vừa nhìn lại như quân không chính quy đối phương nhìn về phía mập mạp ánh mắt khinh thường ở trong đã tràn đầy trêu t ứ c triệu cương cho tên mập mạp kiêm ộ t cái khắc sâu giáo hấn đúng vậy a ngươi ra tay muốn có chừng mực nhưng đừng làm mất chúng ta nam đốn m ặ ta hung hăng đánh hắn nam đốn đế quốc kiếm thủ hô lên nỗ lực lên nỗ lực lên trấn viễn phía này cũng không yếu thế dù sao hiện tại có thể nói là hai nước giao p h ò n g ít nhất tại khí thế lên tuyệt đối không nên thua trợ lục minh đối c h ắ c lực cách đổ nhưng là thập phần yên tâm tuy rằng kiếm của hắn cảnh vẫn chỉ là đỉnh cao kiếm hảo nhưng ở kiếm khư ở trong ba năm ngoài r i ũ a làm cho hắn đôi kiếm c ó độc đáo lý giải kiếm thuật thập phần cao siêu hơn nữa các loại kiếm thuật bản thân thì có chính mình độc đáo đặc điểm nhìn trác lực cách đổ lười biếng tựa hồ cất bước đều phí sức bộ dáng hòa kiếm kiếm thủ hai mắt làm trong tràn đầy xem thường cùng phẫn nộ cứ như vậy cũng có thể làm kiếm thủ c ò n đại biểu một quốc gia đến dự thi quả thực thật là tức cười c ò n dám nói mở mang hiểu biết tên béo đáng chết chờ chút ta tựu i sẽ khiến ngươi biến thành heo nướng chắc lực cách đ ồ đung đưa thân thể to lớn từng bước từng bước đi tới đối thủ trước mặt liếc mắt nhìn hắn nhân tiện nói tiểu tử ngươi có thể bắt đầu à hòa kiếm kiếm thủ triệu cơ ư nguyên n g bản chính là có ý muốn nói câu nói này có thể cái nào nghĩ đến cái này mập mạp lại đoạt của mình lời kịch hắn quanh thân quanh quần hỏa nguyên tố hầu như theo l ử a giận của hắn nhảy lên b ú t lên l i ê n này loại lót đáy kiếm đường hạng bét quốc gia t u ổ i mục như thế kiếm thủ lại cũng dám như thế n g ạ mạn g ạ m ạ không là bình thản lục minh cười nhạt cười chắc lực cách đồ loại này coi cuộc chiến sinh tử đều không thèm để ý chút nào t â m cảnh ngươi lại làm sao có thể lý giải a triệu cương gầm lên giận dữ kiếm trong tay bỗng nhiên chém đánh ra ngoài kèm theo là một đạo rộng chừng một thước dài hơn ba mét hỏa diễm kiếm khí chắc lực cách đồ nhìn cũng không nhìn này đạo hỏa diễm trường long chỉ là mỉm cười nhìn triệu cương sau đó trong tay cự kiếm tại bên người c h ặ n lại lớn mập thân hình v á n g ở bên liền hơi hợt nhường ra kiếm khí tia kiếm khí này một mực nhanh chóng xuyên hành hơn ba mươi mét mới hóa thành một mảnh h ỏ a tinh dần dần từ từ tiêu tán mập mạp n é t miệng cười cười đối tia kiếm khí này ngưng tụ độ cùng ý lực cũng đều đã có nhất định nhận thức triệu cương nhất thời xứng sở hỏa diễm kiếm khí tốc độ chính mình quả thực h i ể u quá rồi chính mình có tránh tông hỏa diễm kiếm khí công pháp lại phối hợp thêm có tới năm mươi rèn thượng phẩm hào kiếm phóng da kiếm khí có thể nói là chỉ đâu đánh đâu nhưng là cái tên mập mạp này nhìn như cồng cảnh thân hình làm sao lại dễ dàng tránh được bên cạnh nam đốn kiếm thủ cũng là k h ẽ n h ư mày đối với loại này lót đáy người của kiếm đường không thể một chiêu bắt hiển nhiên đã là bị mất mặt chấn v i ệ n bên này kiếm thủ lại là cả kinh đem so sánh vừa mới bọn hắn luận bàn đến xem tiêu kiếm khí này vừa nhanh vừa độc sắc bén bên trong lộ ra kịch liệt nhiệt độ cao ở trong đã có mấy người tự hỏi đối mặt loại này kiếm khí bọn họ rất khó ứng đối không tốt triệu cương vừa mới sững sờ công phu chất phát hiện trắc lực cách đồ đã nghiêng người lên đây hắn thanh này kiếm thật lớn thấy thế nào đều không giống hắn vung vẩy nhẹ như vậy lần này hắn cầm kiếm l khí là một mảnh như từ từ hỏa vân đem mập mạc con đường đi tới hoàn toàn giam giữ hiển nhiên là hấp thụ vừa mới giáo huấn chắc lực cách đổ lần nữa cười cười tự kiếm bỗng nhiên phun ra một đạo với hắn nụ cười hoàn toàn không chuẩn xác lạnh lẽo kiếm khí sau đó bỗng nhiên vung chém lên càng là mấy lần liền đem hỏa vân cắt chém lung ta lung tung chật cự kiếm tại hỏa vân biên giới vô một cái bước chân một sai thân hình quỷ dị một cái xoay chuyển liền như vậy c u ố n nổ súng vân trong phút c h ố c xông lên phía trước tốc độ thật nhanh thật là sắc bén thân pháp thật quỷ dị kiếm triệu cương lại là cả kinh hai kiếm không có đạt được thắng lợi hắn chợt cảm thấy ánh mắt trúng quanh như là lưỡi dao sắc như thế phải đem hắn bóc sạch sành xanh a triệu cương lại là một tiếng gào thét lại cũng không lo được cái gì phong độ kiếm trong tay điên quần c ơ múa một đạo lại một đạo hỏa diễm như bạo phát núi lửa vậy gần như điên quần hướng ra phía ngoài th vòng chiến nhiệt độ đột nhiên lên thăng lên vây xem kiếm thủ tuy rằng đều có được không tầm thường kiếm cảnh lại cũng khó có thể chống cự cỡ này nhiệt độ cao dồn dập về phía sau né tránh nhưng mà bọn hắn lại phát hiện tại trong b i ể n lửa một đạo thân thể cao lớn dường như bay lượn ra á trư trên dưới tung bay rồi lại cực không h ò a hài linh động cực điểm kèm theo hắn là cự kiếm lôi ra đạo đạo hàn quang ngọn lửa kia tàn nhẫn cực kỳ cự kiếm nhưng đều là sắc bén né tránh hoặc là hóa giải càng thêm đột nhiên là cự kiếm v a ra một đạo cực kỳ xảo quệt đường vòng cung đột nhiên cắt tiến vào hỏa vân đầu ngườn một cái đã biến thành lửa đỏ trường kiếm tại trong biển lửa phi toa ra ngoài vẽ ra một đạo hoa mỹ q u y t í c h đóng đinh vào bùn đất ở trong chuôi kiếm còn vẫn chấn động dần dần biển lửa tàn đi lộ ra bên trong đứng ngây ra triệu cương một cái c ử kiếm n u i kiếm trinh chống đỡ tại cổ họng của hắn mà mập mạp vẫn là bộ kiên lười biếng động liên tục tựa hồ cũng không muốn động vẻ mặt tại sao lại như vậy triệu cương sợ ngây người nam đốn đế quốc kiếm thủ toàn bộ đều vô cùng kinh ngạc chừng lớn hai mắt à dĩ nhiên có người có thể phá được rồi triệu cương hỏa diễn kiếm hơn nữa còn là tại không có bất kỳ thân kiếm dưới tình huống chỉ dựa vào một người một kiếm chương bốn trăm tám mươi sáu ra biển triệu cương h ỏ a diễm kiếm phối hợp với h ỏ a diễm kiếm pháp lại triệu tập h ỏ a thuộc tính nguyên khí hắn sức chiến đấu căn bản không phải tầm thường kiếm khí có thể so sánh được năm đó hắn chính là cùng một cái những quốc gia khác trung cấp kiếm vương cũng là đối chiến hơn mười chiêu mà không bị thua nhưng là cái tên mập mạp này căn bản không có t h â n kiếm kiếm khí cũng không bao hàm bất kỳ thuộc tính căn bản không có tương khắc một cái nói có thể là làm sao liền đem kiếm chiêu của hắn phá nói chính là a cái tên mập mạp này thân thể khổng lồ k i ế m cũng không giống linh hoạt như vậy nghĩ như thế nào đều không nên sẽ thắng a coi như là thắng cũng không phải là chấn v i ệ n đế quốc loại này lót đáy tồn tại à bọn họ lúc nào không đều là bị ngọn lửa thiêu đến mặt mày xám xịt bị băng xương cóng đến tứ chi cứng ắ c bị gió to q u á t lên trời sao lúc nào cái kia rách nát quốc gia kiếm đạo cũng có thể thắng cho chúng ta nam đốn đế quốc các kiếm thủ trong lúc nhất thời thất truy bắt thiệt bắt đầu bàn luận trong đó càng có cẩn thận người từ song phương kiếm cảnh kiếm pháp mai cho đến hình thể có thể phát huy ra sức mạnh đều nhất nhất tiến hành rồi so sánh chỉ là bất luận từ người nào góc độ đến xem mập mạp đều không thể thủ thắng thậm chí sẽ bại rất thảm nhưng chắc lực cách đồ liền thắng hơn nữa còn rất thẳng thắn chỉ là tình huống trước mắt cùng dĩ vang thông lệ thập phần không tương xứng cùng hết thể nam đốn đế quốc kiếm thủ đại nao trong ký ức quá trình chiến đấu cùng kết quả hoàn toàn p h ả n lại là lấy bọn hắn mới sẽ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi khó mà tiếp nhận lục minh đối với bọn hắn đánh giá tất nhiên là n ắ m thái độ thờ ơ dù sao chiến đấu kết quả không phải là nói ra được hơn nữa chắc lực cách đồ bây giờ kiếm tuyệt đối không có hay không dùng chiêu hắn mỗi một kiếm đều là tại sinh tử ở trong mài luyện ra được có thể nói mỗi lần ra một kiếm hắn liền đã biết kết quả cái này có thể tuyệt đối không phải nam đốn những người này có thể lý giải bây giờ chắc lực cách đồ lớn nhất mật bản chính là kiếm cảnh còn chưa đủ cao nhưng giữa trường những n à y nam đốn kiếm thủ không ai sẽ là đối thủ của hắn tại mập mạp trước mặt bọn họ liền là một đám l i n h mới chỉ là lục minh n h i u n h i u mày bây giờ nhìn lại đội ngũ này cũng không phải nam đốn chủ lực thời điểm này chắc lực cách đồ đem cự kiếm vác tại sau lưng hơi vừa chắc tay bình tĩnh nói đa t ạ mập mạp lời nói hết sức bình tĩnh nghe vào triệu cương trong thai loại này bình tĩnh liền thành chuyện đương nhiên tựa hồ chính mình ở trước mặt hắn nhất định nên thất bại đây chính là tại chính mình đội ngũ trước mặt cái này vẫn là đại lục mấy cái quốc gia ở trong tối lót đẫy tồn tại tuy rằng lướt qua biển rộng tại mặt khác lục địa còn có quốc gia khác nhưng chấn v i ệ n vẫn là lót đẫy tồn tại chính mình cứ như vậy v u a tuy rằng mập mạp chỉ ngắn gọn mà nói ba chữ nhưng mỗi một chữ đều sâu sắc gai tâm tư của triệu cương hắn bàn tay đột nhiên nắm chặt nhanh liền muốn đi lên liều mạng bất quá hắn bên cạnh một người lại kéo hắn lại cũng nói ra sư đệ ngươi có thể làm quen kiếm của đối phương thuật là được rồi hiện tại không phải là kích động thời điểm triệu cương hung tợn nhìn mập mạ p một mắt xoay chuyển chui vào trong đám người chấn v i ệ n đế quốc các kiếm thủ nhất thời một trận hoan hô không nghĩ đến cái này bề ngoài bình thường mập mạp lại cho quốc gia mình tranh giành thở ra một hơi nhất thời đối lục minh mọi người thái độ đều thân thiết không ít đã không còn là lúc trước cái loại này tất cả chú ý tất cả bộ r ă n g rồi nhưng mà chấn v i ệ n các kiếm thủ thân thiết xem ở nam đôn kiếm thủ trong mắt vậy thì đã là trần trụi giả bộ trước đó kéo triệu cương kiếm thủ khinh thường hư một tiếng nói Chúng thê ta bất quá là đối ộ một i hai thôi, cái thực lực bình thường kiếm thủ, liền cảm giác mình vô rồi. Nói ngươi, đội thứ nhất đến rồi, ngươi. rồi như thế, phi thường dễ dàng đánh bại ngươi mỗi người. thứ thắng trong ta thực thường thủ, ta thê thứ nhất một tên thế, thường chúng bình mình địch cho chúng chỉ như như đánh ngay mà cảm năm là À vô nếu đến đến bằng cũng dàng béo, lực các các các đều sẽ dễ với đối phương loại này sĩ diện l ờ i hung ác lục minh từ trước đến giờ cũng sẽ không quản lý nếu bọn họ thật sự có nói l ờ i hung ác loại này cất khí đã sớm cầm kiếm xông tới bất quá điều này cũng nghiệm chứng vừa mới suy nghĩ trong lòng bọn họ quả nhiên là nhị lưu đội ngũ chân chính chủ lực cũng không ở nơi này xem ra là từ cái khác ra b i ể n cảng lên đường chỉ là lục minh nghĩ không ra hai cái đội vì sao phải tách ra mà chính mình một đội ngũ lại đi cùng với bọn họ tựa hồ là chấn v i ệ n đế quốc kiếm thủ chỉ có thể theo người ta nhị lưu kiếm thủ cùng đi xem ra chấn v i ệ n kiếm đường nhiều năm như vậy quả nhiên không có gì chiến tích ra lục minh không nói gì lắc đầu xoay người cùng mọi người thảo luận lên vừa mới kiếm của đối phương thuật đến dù sao đối phương kiếm là một cái toàn bộ lĩnh vực mới từ kiếm bản thân đến kiếm thủ tu tập công pháp cùng với thi triển kiếm thuật cùng chấn viễn hoàn toàn khác nhau bọn hắn điều khiển chính là thiên địa nguyên khí ở trong các loại thuộc tính chỉ là loại này hoàn toàn khác nhau sức mạnh theo đuổi người nào càng thêm tới gần sức mạnh bản nguyên lục minh không khỏi suy nghĩ sâu sắc lên huống hồ hôm nay vẫn chỉ là gặp được một cái quốc gia còn không biết những quốc gia khác cụ thể là cái dạng gì nhưng đối với đã tu tập cảm lộ nhìn thấy nhiều năm lục minh tới nói mặc kệ là cái dạng gì kiếm muốn thủ thắng đều phải trải qua cực kỳ gian tân khổ luyện đạt được cao hơn kiếm cảnh mới được kiếm cảnh tranh lệch quá lớn nó lực lượng tranh lệch chính là một cái danh giới to lớn căn bản không nữa là kỹ xảo có thể để bù đắp nói thí dụ như một cái kiếm vương nên c h i ế n kiếm thánh này cơ vốn là không dùng đánh nếu như có thể chạy thoát đều là v ậ n hạnh nhưng ở ngang nhau kiếm cảnh trong lúc đó hoặc là trên lệnh chỉ có mấy phong như vậy đối kiếm lý giải trình độ sức mạnh vận dụng vân vân liền có phát huy phòng bị theo lục minh có thể thủ thắng kiếm cũng không phải tu tập đ ỉ n h cấp công pháp lấy được tuyệt thế bảo kiếm loại hình nhân tố mà ở chỗ là chính xác xuất kiếm thời gian chính xác chính xác góc độ chính xác kiếm thuật cùng chiến thuật cái này nói đến chỉ là mấy cái danh từ nhưng tại trong chiến đấu trong nháy mắt đều sẽ có tất cả trường hợp phát sinh có thể làm ra tốt nhất phán đoán liền sẽ thắng lợi đối thời gian trưởng không cùng thao túng n à y vừa là sức mạnh bản chất đây cũng chính là chắc lực cách đồ chỉ bằng vào một người một kiếm lại có thể tại trong biển lửa chiến thắng triệu cưng ơ như thế nhưng nhắc tới sức mạnh bản nguyên mọi người lộn xộn nói vân vân có nói là đối nguyên khí độ nhạy cảm có nói là thân kiếm bọn họ đều tại lấy chính mình lý giải đến góc độ đi tìm tòi nghiên cứu sức mạnh căn bản lục minh biết bọn hắn nói đều có đạo lý riêng của nó nhưng cũng không hoàn toàn tại lục minh lý giải ở trong sức mạnh bản nguyên là vì quy tắc đúng rồi chính là quy tắc Quốc quốc có nhưng cùng gia kiếm có tắc, thiên lúc ó tinh h cầu thế giới nếu vật đ như thoát ly quy tắc ràng buộc là được lưu tinh nhân loại cũng giống như vậy bạo động cùng hôn loạn chính là mất đi quy tắc hoặc là hiện hữu quy tắc mất đi giảng bộc u lực cụ thể biểu hiện nhưng mà trên đại lục hiện tại liền có hai cái thập phần khác loại phạm lệ kiếm tế ti cùng kiếm ma thông qua khoảng thời gian này tiếp xúc lục minh biết bọn hắn trường hợp đặc biệt tồn tại nhất định là chế định hoặc là sửa đổi quy tắc nhưng bất kể là điểm nào đều chỉ có chân chính cường giả mới có thể làm đến không phải là mình bây giờ có thể đối phó dùng kiếm đường đi đối phó kiếm ma đây mới là tốt nhất kế sách âu dương lạc đám người đối lục minh ý nghĩ thập phần tán thành cứ như vậy mọi người một đường thảo luận lên thuyền thuyền lớn dương lên bụng bắt đầu bánh lái bước lên hành、trình. trên ì n h t r biển quang cảnh không thể nghi ngờ là đồ sộ nhưng cũng là tương đương đơn điệu nam đốn đế quốc các kiếm thủ lại đã sớm chuẩn bị bọn họ cầm các loại cần câu dây nhựa bắt đầu cho mình tìm điểm về vui thuận tiện thêm cái món ăn mà lục minh mọi người thì là trừ tán gâu thảo luận kiếm đạo sau khi chính là tu luyện bọn họ hầu như chỉ cần có thời gian liền tiến hành so với hàng hải càng thêm đơn điệu tu luyện tuy rằng đ i ể u sinh hoạt này quá mức đơn điệu quá mức khô khan nhưng chân khí cũng chỉ có thể là như thế mới có thể tăng tiến cùng thuần hậu đối với kiếm thủ tới nói đây mới là thú vị nhất cùng có ý nghĩa nhất c h u y ệ n nửa tháng cứ như vậy đi qua một hòn đảo nhỏ mơ hồ dáng vẻ đã xuất hiện tại trong mắt mọi người tại thuyền lớn chu vi đã có thể nhìn thấy lay động cái khác cờ xí thuyền lớn hàng đến lục minh qua loa vừa nhìn liền có bảy cái thuyền lớn xem ra ở trên thế giới này quốc gia vẫn là vô cùng nhiều nhưng bọn họ tất cả đều tới tham gia đấu kiếm giải thi đấu liền có thể tưởng tượng ra được kiếm đường thế lực đến tột cùng có bao nhiêu rồi nhưng mà ngay tại lúc này lục minh vị trí thuyền lớn buồng đống nhiên rơi xuống sắt theo đó kiếm đường công nhân viên như là con kiến ra khỏi tổ giống như từ trong thuyền chen trúc đi ra bọn họ mở ra đầu thuyền lên một cái á môn từng chiếc từng chiếc thuyền nhỏ liền từ bên trong kéo ra ngoài lục minh lực chú ý cũng bị thu hút tới phát hiện những n à y thuyền nhỏ tối đa cũng liền có thể gánh chịu một người mà thôi rất nhớ địa cầu lên đơn độc người bè đồng thời thật sự cho mỗi chiếc thuyền nhỏ đều trang bị một nhánh nho nhỏ thuyền mái trèo đều nhìn thấy xa xa hòn đ ả o sao một cái cường tráng người trung niên chỉ vào xa xa đ ả o nhỏ như thanh n m như sấm tại mỗi người vang lên bên hai tất cả mọi người đều theo ngón tay của hắn nhìn lại nơi đó chính là đấu kiếm cuộc tranh tài thi đấu vị trí kiếm đảo người trung niên không để ý tới một ít kiếm thủ chờ đợi cùng rốt cuộc đến đứng vẻ mặt hắn trên mặt cũng không có cái gì vẻ mặt liền tiếp tục nói hiện tại các ngươi mỗi người lại đây lĩnh một chiếc thuyền nhỏ sau đó chính mình trèo thuyền đến kiếm đảo lên cái gì để chính chúng ta xẹt qua đi nhỏ như vậy thuyền lúc nào mới có thể đến liền đúng vậy à tuy rằng kiếm đảo nhìn lên đang ở trước mắt nhưng muốn xẹt qua đi đoan chừng cũng phải thời gian nửa ngày à có người bắt đầu lầm bầm lên tuy rằng mỗi cái kiếm thủ đều thập phần kiêu ngạo nhưng ở kiếm đường cái này quản sự trước mặt âm thanh vẫn là khống chế nhỏ vô cùng dù sao có mấy lần sóng gió rất lớn thời điểm hắn nhưng là đơn trưởng thi phong kiếm khí liền dễ dàng bổ ra đập tới cao mấy chục mét tự lãng đồng thời tăng nhanh thuyền nhanh sức mạnh nhưng là không giống bình thường mạnh mẽ bất quá nam đốn đế quốc đại thể kiếm thủ lại không có bất kỳ dị nghị trực tiếp xếp thành h à n g dài bắt đầu lĩnh t u y ể n nhỏ rồi xem ra bọn hắn rất có chút kinh nghiệm chương bốn trăm tám mươi bảy thân kiếm so đấu chúng ta đi lĩnh t u y ề n lục minh quay đầu lại nói với mọi người liền đi qua sắp xếp lên đội mọi người lập tức hiểu Khoảng cách đó không xa nam đốn kiếm thủ ở trong có địa vị cao đang lặng lẽ quát lớn các sứ đệ lại chạy không thoát lục mình cảm giác hắn quay đầu lại cùng mọi người cười cười chính là ấn chứng mọi người suy đoán bốn cái đầu to lớn ván cầu từ thuyền lớn bốn góc đưa về phía mặt biển các kiếm thủ khiêng thuyền nhỏ của chính mình bắt đầu dồn dập hạ thủy thuyền mặc dù nhỏ chút nhưng trôi nổi lực là không thể nghi ngờ này làm cho không ít khẩn trương kiếm thủ s ắ t mặt dễ nhìn không ít chỉ là chắc lực cách đồ thân thể thật sự làm ậ p chút không dễ dàng chen vào thuyền nhỏ mép thuyền hai bên lại như tất cả mang theo một cái túi gạo như thế thuyền nhỏ cũng đạt tới lớn nhất gánh chịu số lượng cho dù là hắn mặt đen l ồ n ngực cũng không khỏi mọc lên màu đỏ mọi người cười ha ha cũng không sâu cứu này làm cho mập mạp trong lòng thoải mái không ít chỉ là tại xa xa trên thuyền nhỏ triệu cương lại chính đang bí ẩn cầu nguyện hy vọng mập mạp thuyền lập tức chìm xuống lục tục hết thẻ thuyền lớn đều sẽ thuyền nhỏ h ói ra ra ngoài trên mặt biển lập tức che kín thuyền nhỏ dường như thu phong quét tới lá r ụ hả lục minh lông mày nhất thời nhân lại vừa mới vẫn là vạn dặm không mây thời tiết đột nhiên thiên địa nguyên khí liền hỗn loạn cả lên xem ra là có người ở khởi động một loại nào đó kiếm t r ậ cứ việc loại này hỗn loạn chấn động vừa mới bắt đầu còn thấp phần yếu ớt cũng chỉ là để đầu tóc hơi p h ấ t động mà thôi lại chạy không thoát lục minh năng lực nhận biết đã có thể thập phần rõ ràng cảm nhận được gợn sóng này tại tăng lên lại thêm kịch không tốt muốn do bắt đầu thổi làm lộ nhanh c h è o thuyền lục minh nhất thời quát khẽ một tiếng nhỏ như vậy thuyền tại trong b i ể n rộng đã là nguy cơ tứ phía rồi nếu như lại tăng thêm bao tác nghĩ như vậy muốn đạt tới kiếm đ ả o độ khó hệ số có thể nói là gấp đội c h ố n g chất nghe được lục minh tiếng quát đứng hàng cuối cùng âu dương lạc ngẩng đầu kinh cảnh nhìn một phía sau đó một cái đẩy tại nam cung hoa kiện đôi thuyền làm cho thuyền nhỏ của hắn nhanh chóng s ô n g ra ngoài đợi đến đi tới lục minh bên cạnh lúc lục minh đơn trưởng vững vàng đẩy một cái làm cho thuyền nhỏ càng nhanh hơn về phía trước thúc đẩy tất cả mọi người biết một tay nam cung hoa kiện là rất khó ứng đối bao táp g i ọ t mưa lớn như hạt đậu bắt đầu từ bầu trời đập xuống nho nhỏ này hạt mưa giờ khắp này lại như cục đá như vậy tức khiến cho tất cả mọi người đều là kiếm cảnh không sai kiếm thủ cũng khó tránh khỏi bị đau gió nổi lên rồi cơ hồ là đột nhiên nổi lên gió căn bản không có bất kỳ quy củ có thể nói bọn nó từ mỗi cái phương hướng qua đến dùng sức nắm kéo mặt biển làm cho biển rộng lại như một nồi xôi chào cháo b i ế n ảo r a loại này hình thái sóng biển không ngừng dùng sức va chạm chèn ép đem thuyền nhỏ không ngừng băng lên tựa làm u ố n nỗ lực đem đẻ ở trên người thuyền nhỏ phủi xuống giang dắt ầm ầm ầm mấy đạo thiềm điện làm cho cái này đột nhiên phát sinh biến hóa có vẻ càng thêm nghiêm túc mấy cái ứng đ ố i không g i n h kiếm thủ trực tiếp lệch ra thân chìm vào hải lý bọn họ l i ề u mình dãy r u a nhưng mà mấy cái bọt nước quần quần qua đi liền hoàn toàn không thấy trên mặt biển ít nói cũng có mười chiếc thuyền lớn đặt xuống thuyền nhỏ có tới gần n h ì n nhưng mà cái này đột nhiên biến hóa làm cho những n à y thuyền nhỏ nhất thời liền ít đi hơn một thành có rơi xuống nước kiếm thủ tay mắt lanh lẹ trực tiếp bắt được bên cạnh thuyền nhỏ mép thuyền nhưng ở như thế gió bao dưới cơ hồ là vừa mới bắt được liền liên đôi kéo lật ra người khác thuyền nhỏ kết quả của nó chỉ có thể là đồng thời kêu khóc tin tức tiến mánh liệt biển rộng vài tiếng kêu khóc qua đi còn có thể ổn định thuyền nhỏ kiếm thủ đều liều mạng gạch lên thuyền nhưng cùng lúc cũng đều cảnh g i ắ c lên chỉ cần thấy được có người đưa tay tới bắt mình thuyền thuyền kia mái trèo liền sẽ không chút khách phí đập đi tới mặc dù coi như, như là tại đánh cho rơi xuống nước nhưng ở bảo mệnh thời khắc cũng liền không có cái liền không người này gì điểm sẽ để ý d a rất nhanh hơn mười mét cao sóng lớn liền sôi trào trong nháy mắt liền đem nguyên bản từng cái quốc gia đội ngũ triệt để đánh tan nguyên bản cũng sẽ không cứu giúp kiếm thủ giờ khác này nhìn thấy có khác biệt thuyền sắp chạm đụng tới đều là tiện tay một kiếm đem người khác thuyền nhỏ đánh chìm khiến được thuyền của mình có thể tiếp tục đi tình cảnh hỗn loạn không thể tả bất quá hỗn loạn chỉ là nhất thời không ít thực lực cường hãn kiếm thủ liền đem loại này hỗn loạn rất xa quăng ở phía sau dồn dập xoay chuyển thuyền mái trèo sông về phía trước lục minh hai tay vững vàng cầm lấy thuyền mái trèo dùng sức về phía trước vùng vây đồng thời cũng đang cố gắng lẩn tránh cái khắc thuyền phòng ngừa phát sinh va chạm cùng âu dương lạc mấy người cũng đã sớm mất đi liên hệ lục minh quay đầu lại liếc mắt nhìn mặt sau ít nói còn có trên trăm đầu thuyền nhỏ tại nguyên chỗ đào quanh có, thì bị cự lãng đập vào hải lý, có xoay quanh vài tuần liền không thấy bóng dáng hiển nhiên theo kiếm đường những người này đều là không học cách sống hay chết cũng chỉ thuận theo ý trời rồi hiện tại mỗi cái đều đang l i ề u mạng kiếm thủ làm lại là cái gì đâu này lục minh cười khổ một cái này rõ ràng cũng đều là vì tốt xếp hạng mà quán quân thì vẫn luôn là từng cái kiếm thủ giấc mơ mảnh này tràn đầy tử vong cạm bẫy gió bao chi h ả i ở trong mắt lục minh cựu dĩ nhiên biến thành một cái chủ t ể vận mệnh dòng sông nhiều vô số kể l i ề u mình tiến lên kiếm thủ chính là dòng sông ở trong con cá vì thay đổi vận mệnh của mình bọn họ sẽ không ngừng trả giá các loại nỗ lực thậm chí là sinh mệnh cũng sẽ không tiếc nhưng mà kiếm đường vẹn vẹn chỉ là ném ra quán quân khen thưởng cái này mỗi nhử cũng đã để được vô số kiếm thủ vì đó phân đấu như thế thứ nhất kiếm đường liền nắm trong tay hầu như toàn bộ tinh anh kiếm thủ kiếm đường chính là nắm giữ này mệnh vận chi hàng người sức mạnh của bọn họ có thể tùy ý điều khiển con sung này vô số kiếm thủ trải qua chém giết cuối cùng l i ề u mạng lấy được cũng bất quá là bọn hắn xem ra cũng không trọng yếu đồ vật coi như là quán quân tưởng thưởng ba cái nguyện vọng trên thực tế cũng đều là tại kiếm đường phạm vi năng lực bên trong dưới cái nhìn của bọn họ căn bản cũng không phải là chuyện gì ngạc nhiên yêu cầu nhưng vẹn vẹn chính là cái này một cái khen thường liền để vô số kiếm thủ vì này điên cuồng rồi kiếm đường giỏi tính toán a lục minh thở dài bất đắc dĩ một tiếng mà chính mình lại là đã biết rồi nhìn thấy nhưng vẫn là muốn nhất định phải đi lên làm người lục minh hờ hững trên mặt lập tức nổi lên nhất định phải được kiên nghị vẻ mặt nhất định muốn mượn kiếm đường tay mau chóng diệt trừ kiếm ma đột nhiên lục minh một mực tại nỗ lực s i ê u tầm đồng bạn năng lực nhận biết nhất thời cảm thấy được có một luồng sức mạnh cường hãn bay vút lên lại vừa nhìn một người tuổi còn trẻ kiếm thủ quanh thân dĩ nhiên bao bọc một đạo nho nhỏ g i xoáy trôi nổi ở giữa không trung hắn lại như một con bay lượn h ù n g ư n g chính ngạo thị toàn bộ thiên hạ có thể mượn gió thổi phi hành bạo phong kiếm thể lẽ nào hắn chính là trong truyền thuyết lịch phong đế quốc thế hệ thanh niên đệ nhất cao thủ mã như phong mã như phong cái kia đã tu luyện tới đỉnh cao kiếm vương tập quyền thế cho một thân gia hỏa ta dựa vào bạo phong kiếm thể mẹ tại sao có thể có loại này biến thái a đang cố gắng trèo thuyền cắt kiếm thủ vừa nhìn thấy người này nhất thời đều hâm mộ gọi kêu lên chỉ là thanh âm kia nghe tới so với khóc đều khó nghe hơn nhiều lắm càng giống là vô lực dê l ê gì bọn hắn đều rất là khiếp sợ tại đấu kiếm giải thi đấu lên gặp phải loại này kiếm thủ không thể nghi ngờ là rất khó chiến thắng nhưng bây giờ đã ham sâu biển rộng lại cũng chỉ có thể là toàn lực lao tới kiếm đảo bạo phong kiếm thể lục minh nhất thời đại cảm thấy hưng thú nhìn hướng này lơ lửng giữa trời người người này thân cao tiếp cận một m chín mươi thân cao gầy cao giáo gương mặt lại sinh cực kỳ tuân thú bạch bạch tịnh tịnh chỉ là một đối mày kiếm đuôi lông mày dương lên lợi hại chút có vẻ thập phần cay n h i ệ t khiến người ta nhìn thấy hắn đầu tiên chú ý tới chính là cặp kia lông mày cho người cảm giác thậm chí còn có chút yêu dị hắn mỉm cười quan sát nguyên chỗ đảo quanh các kiếm thủ lập tức một đôi d à i nhỏ mắt nhìn hướng tại trong gió lốc nỗ lực nhằm phía kiếm đảo kiếm thủ không khỏi nợ nụ cười gàn xoay người đổi tới đằng trước sóng biển càng thêm mãnh liệt rồi cho dù là lục minh tại loại này sức mạnh cường hãn trước mặt cũng cảm giác thấy hơi vô lực phải dùng một ít thực lực chân chính năng lực ổn định c h o n h ỏ càng không cần phải nói những tia đại kiếm sư cùng kiếm hào rồi lục minh xoay người lại bắt đầu ra sức trèo thuyền bất quá vẫn là khiến kiếm ngân p â n ra một tia sức mạnh quấn quanh ở mã như phong trên người âm thầm quan sát hắn sức mạnh khởi động cùng vận dụng. nhưng mà ngay tại lúc này lục minh bỗng nhiên cảm giác được có khác một luồng sức mạnh cường hãn bạo phát năng lực nhận biết số lượng cũng thuận theo quan sát đi qua đó là một đoàn băng hẳn ẩm thấp cùng với mang theo dày đặc mùi máu tanh sức mạnh cường hãn lục minh không khỏi k h ẽ nhữ mày là cái dạng gì kiếm thủ mới sẽ có được như thế cường hãn rồi lại h ù n g tàn sức mạnh tại đây gió b a o cồn vũ ở trong thị lực hầu như hạ xuống điểm thấp nhất chỉ có năng lực nhận biết mới sẽ không được đến cái dày chỉ bất quá cảm giác phạm vi là do cá nhân năng lực cao thấp mà định ra mà lục minh nguyên vốn có thể cảm giác gần nghìn mét phạm vi bây giờ cũng hạ xuống năm trăm mét những người khác thấp trình độ tự nhiên cũng có thể tưởng tượng được theo này c ú bạo phát sức mạnh là một chàng thốt lên nói thành hét thảm càng thêm chuẩn xác hầu như tất cả mọi người đều chú ý tới này trận g à o thét sự chú ý r ồ n dập quăng bỏ qua liền thấy một cái thân hình to con kiếm thủ hai chân đạp ở một đạo sóng biển bên trên từ từ về phía trước hắn căn bản không cần thuyền cũng không có bất kỳ động tác chính là như vậy bông dưng đứng ở sóng biển mũi nhọn lại mang theo vô tận khí thế tiến về phía trước phát hắn liền phảng phất là một con dũng cảm nhất mà lại kêu ngạo n ị c h triều kình chính đang cởi não báo tắc sóng biển nhỏ yếu hải khiếu kiếm thể ông trời của ta nhé lại là hải khiếu kiếm thể chẳng lẽ là trong truyền thuyết cái kia a khoảng cách đạo này sóng biển gần nhất một người kinh hô lên sau đó liền hóa thành lúc trước hết thảm hơn nữa là một mực tại g à o thét nguyên đến cái này nắm giữ hải khiếu kiếm thể kiếm thủ một khi bạo phát sau liền đạp lên một đạo cao mười m sóng biển xông về phía trước tại trước hắn tiến trên đường chính có một cái đã quên mất trèo thuyền mà đang kinh ngạc thốt lên chương bốn trăm tám mươi tám dễ người nhưng mặc cho không ai từng nghĩ tới chính là người này không chút nào chuyển biến ý tứ đạp lên này đạo cự đại sóng biển liền muốn từ người kia trên thuyền nghiền ép lên đi người kia vô cùng ngạc nhiên một bên gào thét một bên ra sức c h è o thuyền muốn biến hoa cái phương hướng sau đó chủ động nhường ra một lối đi nhưng hắn tại trong cơn kinh hoàng tay chân căn bản là không thế nào dùng tốt làm sao hoa cũng không nhúc nhích chuyển sang nơi khác chỉ là tại nơi đó như hoa nhà sàn bình thường gào lên nắm giữ hải khiếu kiếm thể kiếm thủ mặt không hề cảm xúc thậm chí có thể nói là thập phần lanh cốc hắn ánh mắt chỉ là nhìn về phía trước đạp lên sóng lớn liền ở trên thuyền nhỏ đấu đá mà qua tiếng hét thảm rốt cuộc đình chỉ biển gầm kiếm thủ liền liếc mắt nhìn hứng thú đều không có cứ tiếp tục đạp lên sóng tiến về phía trước phát giết người chân trụi giết người nhưng thời điểm này với ai đi giảng đạo lý ý thức được sự thực này sau vị trí tại biển gầm kiếm thủ ngay phía trước mấy chục cái kiếm thủ đầu tiên là hoảng sợ trận to hai mắt trận l i ề n bắt đầu l i ề u mạng vùng vây thuyền mái trèo gần như điên cuồng hướng về hai bên tránh đi chỉ là tại gió bao ở trong có thể theo sóng về phía trước cũng đã rất khó đồng thời đại đa số người bọn hắn đều là đến từ nội địa ngoại trừ dùng sức mạnh của mình ở ngoài đối trèo thuyền căn vốn là không có gì kỹ xạo bất quá chạy chối chết sức mạnh ngược lại là mười phần đại thể đều miễn cưỡng tránh được chỉ có bảy tám cái kiếm thủ bị sóng biển lật út không thấy những tia có mệnh né ra kiếm thủ đều thở ra một hơi t h ở dài nhưng biển gầm kiếm thủ đoàn chính trên mặt phi thường bình tĩnh như gió hêm sóng l ặ n g mặt biển không có một tia gọn sóng lại như vừa mới chỉ là đem chừng mười con con kiến ném vào biển như vậy không có một tia thương hại cùng lúc đó hắn kiếm đã xuất hiện tại trong tay một đạo kiếm khí liền phóng xạ ra đi mười mấy mét bên ngoài một cái kiếm thủ mang theo kêu thảm thiết bị chém xuống biển hắn lanh khóc trên mặt rốt cuộc có một chút vẻ mặt tựa như khinh thường tựa hồ những người này đều như thế không có tự mình biết mình à quả thực đều là đi tìm cái chết đó a mà ở một bên khác trong tiếng gió chuyển đến từng trận tiêu thảm trận lại im bật đi hiển nhiên là bị người cắt đứt tiết hầu lục minh thoang chú ý liền đã phát hiện cái kia nắm giữ bạo phong kiếm thể ra hỏa tại mượn nhờ gió thổi ẩn giấu đi thân hình giết người xông vào trước nhất mấy cái thực lực không tầm thường kiếm thủ đầu tiên bị hắn hấp thủ trên mặt của hắn mang theo cân nhắc cùng tàn nhẫn lẫn lộn cười gằn lập tức cũng không quản đối phương sức chiến đấu cao thấp chỉ cần là hắn kiếm thế bên trong phạm vi đều là tàn nhẫn vô cùng một kiếm đi qua đem đối phương chém giết chỉ là trong khoảnh khắc hắn cũng đã chém giết mười bảy mười tám cái kiếm thủ đáng thương những kia tại gió bao bên trong nỗ lực dễ dụa người hầu như chỉ có bị lợi kiếm đánh trúng lúc mới coi như h i ể u được đang đối kháng với bao táp thời điểm bọn họ cơ hồ đã không thừa bao nhiêu trải qua đi quản những khác rồi lục minh giật mình trong lòng nhất thời đem năng lực nhận biết vô hạn phong to nỗ lực s i ê u tầm đồng bạn của mình rất nhanh đã tìm được những người khác tung tích nhưng mặt biện to lớn lanh kiếm bóng người lại là một mực không có tìm được lục minh không khỏi c a o mày một giờ qua đi lục minh rốt cuộc đã tới kiếm đảo lúc này đã hơn phân nửa kiếm thủ cũng đã lên bờ hơn nữa đến nơi đây sau vừa mới bừa bãi tàn phá gió bão đột nhiên liền ngừng liền như chưa từng xảy ra gì cả trước đó lục minh cũng không hề nóng lòng lên bờ mà làm một mặt tiến lên một mặt đang tìm đồng bạn của mình cho nên giờ mới đến đ ạ t bên bờ các kiếm thủ dồn dập đang tìm kiếm của mình tiểu đoàn đội không ít người trên mặt vẻ mặt có chút t h ảm đạm hẳn là tổn thất đồng bạn nguyên nhân bất quá bọn hắn cũng không làm sao bi thương chính là điệu vi thực vong vì được cái gì liền tất nhiên được trả ra giá cao loại chuyện này tại kiếm đạo của bọn họ trưởng thành trải qua ở trong tuyệt không phải lần đầu tiên cũng tuyệt đối không phải một lần cuối cùng mỗi người đều có chuẩn bị tâm tư huống chi chết đi không phải là mình lần sau cũng chưa chắc liền sẽ là mình rất nhanh lục minh liền nhìn thấy âu dương lạc mọi người bọn họ trên người mặc dù có chút thương thế bất quá đều không quan trọng hắn nhất thời yên tâm lại đổi tới lục minh cái cố này lo lắng thần thái xem ở chắc lực cách đồ trong mắt mọi người đều là t ừ n g trận cảm thấy mập b ạ biết dựa vào lục minh thực lực sớm liền có thể đến đạt kiếm đạo h ã n tại vừa mới này hải khiếu kiếm thể cùng bạo phong kiếm thể tùy thời lúc giết người nhất định là tại nỗ lực tìm chính mình những người này cho nên mới chậm trễ một chút thời gian vừa dứt được xếp hạng thấp a mới đến mở, mấy cái trước tiên đến kiếm đảo kiếm thủ ánh mắt như điện quét mắt toàn bộ trèo lên lục hải bờ nhìn thấy lục minh đặt đến kiếm đảo thời điểm đều là lơ đ ễ n nhìn lướt qua lần này lên đảo chính là một lần thí luyện tại gió báo việt hoa là nhanh nhanh lên đảo liền đại diện cho thực lực cá nhân cường h ã n trình độ một cái lên đảo xếp hạng ở chính giữa hạ đẳng kiếm thủ căn bản đối với mình sẽ không có uy hết gì hắn không có bị giết chết cũng đã rất may mắn nếu như có cơ hội chính mình cũng không ngại một kiếm tiêu diệt hắn cho mình dương ai lập tên không ít kiếm thủ liếc mắt nhìn lục minh liền ai cũng bận rộn đi rồi nhưng bọn họ không có chú ý tới lục minh bước chân vẫn như c ũ trầm ốn kiên định cả người khí tức cũng không có một chút nào n g ư ợ ngang trận này để vô số kiếm thủ vô cùng chật vật thậm chí còn có người ném mất tính mạng gió bão cũng vẹn vẹn chỉ là cho hắn nóng thân m à thôi lục minh đối với những người này là như thế nào cái nhìn căn bản không có để ở trong lòng chỉ là vừa mới mấy cái kia thừa dịp loạn giết người ra hỏa khoảng cách là đầy đủ xa bằng không mình tuyệt đối sẽ không chú ý giơ tay tiêu diệt mấy người lục minh cũng không muốn làm sao đi giết người chỉ là những tên kia chỉ có thể lấy giết người phương thức đến ức chế sợ hãi của mình lục minh cảm thấy bọn hắn cũng không tính là một cái kiếm thủ đúng rồi bọn họ hay là tại sợ hãi đang sợ bọn hắn sợ chính mình có đầy đủ nhiều đối thủ sợ chính mình bị thương sợ chính mình không lấy được tốt xếp hạng hơn nữa vô cùng sợ chết cho nên bọn hắn mới sẽ thừa dịp loạn giết người nhân cơ hội tiêu diệt hết âm thầm uy hiếp, cùng tận lực đi giảm uy hiếp dựng nên lên cường thế tư thái đồng thời dùng này tới kiềm chế của mình lo lắng cùng với nhắc nhở chính mình nhân vật mạnh mẽ một cái kiếm thủ cần phải có một viên bình thường tâm có thể rất tốt rất lánh tính đi xử lý đã phát sinh hoặc là đem chuyện sắp xảy ra mà không phải lấy sự uy hiếp của cái chết đến hàn đinh sự cường đại của mình tồn tại cho nên lục minh cảm thấy bọn họ tuy rằng cầm kiếm lại có có tương đương tiên phú nhưng cũng không phải một cái chân chính kiếm thủ thời điểm này âu dương lạc bước nhanh tiến lên đón hắn sát mặt hết sức khó coi liền vội và nói ngươi nhanh chóng nhìn xem lãnh kiếm nhanh không được lục minh trong lòng kinh hãi sát mặt cũng biến thành chìm lạnh xuống đến vội vã cất bước đổi tới lãnh kiếm sắc mặt tái nhợt nằm ở bên bờ đã đã hôn mê hắn dưới thân đệm lên tầng tầng khô mát quần áo hiển nhiên là mọi người dùng chân khí h ó g khô có thể làm cho hắn thoải mái một ít hắn sắc mặt tái nhợt khoe miệng còn mang theo một vệt máu lại là vừa vặn xuống tới còn chưa kịp lao đi lục minh sắc mặt càng thêm khó coi một phần lãnh kiếm thương thế hầu như đều gãy hai bên lại có ba đạo sâu thấy được tận xương quẹt làm bị thương bên trái xương q u a i xanh càng là đã bị chặt đứt hiển nhiên là vì lần tránh phá hầu chi kiếm cũng chỉ có hắn thật sự là không có biện pháp thời điểm mới hy sinh dù sao cũng không tính trọng yếu xương quai xanh. nhưng mà kiến đông cắn chết voi những này sâu sắc vết thương cũng đều tập trung ở cái cổ chu vi bản thân liền cho hắn đã tạo thành thập phần thương tổn nghiêm trọng bây giờ còn có thể sống sót có thể nói là cái kỳ tích lục minh nhìn thấy lanh kiếm vết thương một cơn lửa giận vọt thẳng lên đỉnh đầu nhưng hắn nắm chặt quả đấm lại bông lỏng ra lại là trực tiếp đẻ xuống lanh kiếm vết thương một tay kia ở trên người hắn mấy cái huyệt vị liên điểm mà qua lại là lấy sát thủ độc hưu thủ pháp giúp hắn nhanh chóng cầm máu sau đó từ trong lồng ngực lấy ra bên người chuẩn bị túi cấp cứu lục minh đầu tiên là cho lanh kiếm ăn vào mấy viên thuốc sát theo đó liền bắt đầu thanh lý vết thương. dù sao nước biển đặc hữu độ mặn làm cho vết thương chúng quanh hoại tử rất lớn sau một phút lục minh chữa trị gãy vỡ xương quai xanh vị trí sau đó lấy ra chân cùng tiến đem vết thương từng cái khâu lại cuối cùng lục minh một chỉ điểm tại lanh kiếm sau thắt lưng h u y ệ t mạng môn lên lệnh kiếm ngân trực tiếp phân ra một tia sức mạnh rót vào tiến vào lanh kiếm trong cơ thể kiếm ngân sức mạnh mới vừa tiến vào lanh kiếm trong cơ thể lục minh liền phát hiện vô số hỗn loạn chân khí có lanh kiếm của mình đại thể nhưng là thâm nhập vào trong cơ thể hắn đang tại làm phá hoại biển gầm kiếm khí khe nhữ mày sau kiếm ngân lực lượng theo lục minh ý thức bắt đầu trục xuất những n à y chân khí cũng chậm rãi đem hắn đồng hóa cuối cùng biến thành lãnh kiếm của mình chân khí sau đó lục minh cắt đ ứ t thăm dò vào lãnh kiếm trong cơ thể cái tia tia kiếm ngân lực lượng tuy rằng hiện tại đã đem thương thế của hắn chữa trị hơn nửa nhưng muốn triệt để khôi phục còn cần rất lâu mà kiếm ngân sức mạnh có quy luật của mình cho dù chặt đ ứ t cùng kiếm ngân liên hệ sau nó còn có thể thực hiện chức trách của mình lãnh kiếm vẫn cứ nơi đang hôn mê nhưng tự thân tu luyện chân khí một khi gặp phải ngoại giới sức mạnh bản năng liền bắt đầu chống đỡ cụ thể có thể hay không chống đỡ qua là khác nói chuyện này liền tựa như là thân thể sức miễn dịch như thế nhưng mà kiếm ngân sức mạnh chỉ là một cái nhẹ nhàng chấn động những kia hung hăng mà đến chân khí liền biến được thuần phục cực kỳ bắt đầu tụ lại kiếm ngân sức mạnh một đường đã tới lãnh kiếm đan điền khởi động chỉ còn dư lại bản năng chân khí bắt đầu chữa trị lúc chiến đấu đối thân thể tổn thương cũng đem dọc đường kinh mạch đều chữa trị xong xuôi cuối cùng kiếm ngân sức mạnh như là một cây sắc bén châm đối với trái tim của lãnh kiếm đâm một cái đùng đùng đùng đùng theo một tiếng thống khổ rên dị, lãnh kiếm xa xôi chuyển tỉnh lại nhìn thấy lục minh cùng mọi người sau hắn khó tránh khỏi có chút kích động lại là tác động thương thế trên người đừng nhúc nhích rất nhanh sẽ được rồi lục minh mỉm cười nói trong tay lại là đem tinh khiết nhất chân khí không ngừng chuyển vào đến l ã n h kiếm trong cơ thể cũng chỉ có loại này thuần tí nhất chân khí mới có thể chân chính chữa trị thương thế hơn nữa ẩn chứa trong đó lực lượng của đất trời là đại thể đan dược cũng không sánh nổi nhưng nếu như là nam đốn đế quốc kiếm thủ làm như vậy bọn họ chân khí bên trong tu luyện ra được thuộc tính nhất định sẽ đem đối phương trực tiếp giết chết chắc lực cách độ nhìn vết thương trồng chất lanh kiếm nhất thời dận không chỗ phát tiết hàn keo kiếm xoay người hướng về hải khiếu kiếm thể đi đến chương ò n c a tới thi đ ấ ư ơ i liền bốn trăm tám mươi chín t r i ể n lộ thực lực ồ cái tên mập mạp này liền là trước kia đánh bại triệu cương người kia chứ quả nhiên là người tài cao gan lớn a hắt thậm chí ngay cả thiên hải đế quốc hải khiếu kiếm thể phương thiên tiếu cũng không để mắt ta nam đốn đế quốc mấy cái kiếm thủ vừa nhìn mập mạp tư thế nhất thời đều cười lạnh bên cạnh lập khắc liền có người hư một tiếng nói không để vào mắt ta xem là muốn chết còn tạm được chúng ta tuy rằng cách một biển có thể người nào không biết phương thiên tiếu đã là đỉnh cao kiếm vương cường giả hắn hải khiếu kiếm thể tại bạn cùng lứa tuổi ở trong là chưa từng có chịu thiệt đánh bại không sai đừng nói là cùng tuổi người chính là lớn tuổi chính là cũng có quá nhiều người không phải là đối thủ của hắn có người nói quãng thời gian trước hắn ứng chiến một vị kiếm thánh đồng thời tại kiếm thánh dưới kiếm ba mươi chiêu mà không bị thua các ngươi nói cái trong ê n này huynh mập mạp này lại thay huynh đệ a hay không ngay chứa a mặt, làm chết biết phải không không cả đều s viết i à. l ê đ ú n vậy Vừa này. nay à, muốn nhiều cũng không cách chết này. Vừa nay chết nhiều người, nhưng chết cách chết chết lúc à ai ra đi chất h vấn. nhất thời người vây xem đều là đối với mập mạp chỉ chỉ trỏ trỏ không thể nghi ngờ đều là nói hắn gốc dù sao kiếm cảnh t r ê n lệch to lớn căn vốn không phải là đối thủ của người ta à phương thiên tiếu lanh khóc hai mắt lẳng lặng nhìn mập mạp đ ỗ n g nhiên lộ ra một vệ ngạo nghễ mỉm cười hắn k h ngầm đầu có vẻ thập phần khinh thường nói như vậy cũng chưa chết vận khí còn thật không phải bình thường tốt còn nữa nói rồi đi tới nơi này không làm tốt chết chuẩn bị làm sao có thể đi giọng của phương tiên h tiếu thập phần k i n h bỉ thật cao nâng lên đầu lâu khiến cả cá nhân đều có một loại nhìn xuống chúng sinh cảm giác mập mạp hừ một tiếng nói từ khi cầm lấy kiếm bắt đầu từ giờ khác đó bọn ta liền chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết nhưng ngươi thừa dịp loạn ra tay đánh lén vốn là không vì người răng hiện tại chết cùng thi đấu lúc chết lại có gì khác biệt đâu này không có thực lực cũng đừng có bước lên kiếm đào ma phương tiên tiếu ngạo nghe nói bất kể là bất luận người nào thời điểm tranh tài đại thể đều sẽ gặp phải ta bởi vì ta chính là cuối cùng trên võ đài một cái duy nhất đứng yên người cho nên bọn hắn ở trong người nhất định là muốn chết c á i chạy c á i cối hôm nay liền để ta gặp gỡ một lần ngươi chắc lực cách đổ nhất thời một tiếng gào thét kiếm trong tay trong phút chốc hóa thành ba đạo hàn quang mang theo từng luồng từng luồng lưới dao sắc phá không lúc mới có tiếng nghẹn nào hung tợn hướng về phương thiên tiếu phủ đầu chém đánh đi xuống a thật là có chút như một cầm kiếm bộ dáng phương thiên tiếu mỉm cười nhìn mập mặt một mắt tựa như chậm dãi nhấc lên kiếm trong tay sau đó một kiếm chém đánh m à xuống ô phương thiên tiếu kiếm nhìn như c h ậ m chậm trên thực tế thập phần nhanh chóng hắn chỉ là vừa mới ra kiếm không trung liền phát ra một trận gấp gáp chấn động một nguồn kiếm khí như lao nhanh b i ể n g ầ m ôm theo từng trận thiên địa chi thế tịch quấn về phía mập mạp hai người kiếm khí cơ hồ là trong nháy mắt tịu i đối đánh vào một chỗ đúng một tiếng kịch liệt nổ vang mập mạp về phía trước chém đánh kiếm lại như là chém tới một ngọn núi bên trên căn bản không phải mình có thể chống lại mập mạp liền biết không tốt hắn lập tức kiếm thế xoay một cái thân hình cấp tốc xoay chuyển liên lần quần bay ngược trở về bạch bạch bạch sau khi rơi xuống đất mập mạp vẫn là không cách nào chân chính khống chế lại thân thể của mình trên mặt đất liên tục rút lui mười mấy bước mới cuối cùng rời đi kiếm khí của đối phương nhưng mà đối phương như núi như biển y hệ sức mạnh lại khuấy động mập mạp trong cơ thể khí huyết cuồn c u ậ n trong lúc nhất thời khó mà dẹp loạn lại nhìn cầm kiếm tay phải hổ khẩu đã bị chấn động x é rách một luồng đỏ thâm máu tươi theo kiếm lưu chạy xuống đi ồ lại không chết đối với cái này kết quả phương thiên tiếu thập phân bất ngờ thẳng đến nhìn thấy mập mạp hổ khẩu bị đánh nứt biểu hiện mới dễ nhìn một ít hắn nghiêng đầu nhìn một chút lanh kiếm nhìn thấy hắn đã tỉnh lại nhất thời không nói gì lắc đầu hôm nay là làm sao vậy làm sao hai cái này lại cũng chưa chết chỉ là lấy kiếm của bọn hắn cảnh nho nhỏ đỉnh cao kiếm hảo căn bản là không đủ ta đánh chính là ạ xem ra bọn hắn vận khí là thật là khá phương thiên tiếu không sao cả cười cười ngạo nghễ nhìn đỡ lấy mập mạ vâu dương lạc cùng nam cung hoa kiện nhất thời nhịu nhữ mày nói không được đúng là quá kém đều không có ý gì cũng chính là cái này tham lang kiếm thể miễn cưỡng có thể tính hợp lệ nhưng tối đa cũng chính là tiếp hai ta kiếm mà thôi dứt lời phương thiên tiếu lắc lắc đầu khẽ thở dài một tiếng mười phần cô đơn cao thủ khí thế phương thiên tiếu vị trí thiên hải đế quốc các kiếm thủ nhất thời đều nợ nụ cười sau đó ngựa như nước thủy triều bình thường hướng về hắn đưa qua c h ấ n viện đế quốc nha xưa nay đều là lót đ á y tồn tại n h a thật không nghĩ ra năm nay giải thi đấu bọn họ vẫn còn có mặt đến dự thi hơn nữa lại còn có tâm tư theo người ta thiên tài kiếm thủ so kiếm người này cái nào ai nho nhỏ đỉnh cao kiếm hảo còn dám cùng đỉnh cao kiếm vương đối chiến dũng khí đáng c á n a bất quá can đảm này cùng dũng khí ngược lại là có chỉ là kiếm không phải là chỉ có những kia liền đủ còn dựa vào thực lực ai nói không phải đây nếu ta nói à chấn v i ệ n đế quốc thì không nên dự thi cho dù đến đến rồi cũng là mặt mày xám x ị n trở lại còn không duyên cơ đưa người ta tính mạng à à người vây xem bảy mồm tám l ư ơ i mà thảo luận bắt đầu bàn luận trong đó không thiếu ác ý ngôn từ đối mặt đưa than sởi ấm trong ngày tuyết rơi người không nhiều bỏ đa xuống giếng có thể cũng không ít tại một bên khác b ạ o phong kiếm thể mã như phong nhìn âu dương lạc mọi người khinh thường n ắ t đầu loại này có chân chính nhiệt huyết cùng nghĩa khí người ngược lại là thật sự không thấy nhiều bất quá lại cũng chỉ là một t r i ệ u chết mệnh ai các ngươi xem đây không phải là thông thiên đế quốc thiên tài số một được xưng thô bạo vô song phách kiếm lý phách thiên sao người vây xem sự chú ý lập tức chuyển rời đi qua xem ra lý phách thiên cũng phát hiện bên này có việc muốn muốn đến xem náo nhiệt đúng vậy à không nghĩ tới lần này hắn cũng tới dự thi rồi xem ra lần này đấu kiếm giải thi đấu muốn so năm rồi đều phải đặc sắc nhiều làm à. ai cái kia là ai đó là ngũ phúc kiếm quách từ hậu ông trời của ta đâu lại đúng là ngũ phúc kiếm một người cả kinh nói kiếm của hắn là do năm thanh kiếm hợp thành một thể lúc chiến đấu thực sự là xuất quỷ nhập thần thấy đầu không thấy đôi hơn nữa hắn ngũ phúc kiếm thể tương đương ít ỏi đánh ra ngoài ngũ phúc kiếm khí tựa như náo nhiệt lại là tàn nhẫn cực kỳ có người nói hắn năm ngoái tại vương đô bày xuống l ô i đài liên tục ba tháng không có gặp phải chân trinh có thể một trận chiến đối thủ a thiên tài đều là thiên tài đoàn người thắng phục cũng không biết là ai lại là một tiếng kêu sợ hãi tứ khí kiếm thể dĩ nhiên là nắm giữ được trời cao chiếu cố tứ khí kiếm thể lý tiên trí trời ạ xem ra lần này tới dự thi thực sự là đến đúng rồi à cho dù lấy không đến bất kỳ thành tích cũng mở rộng tầm mắt ta bạo phong kiếm mã như phong phách kiếm lý phách t i ê n ngũ phúc kiếm quách t ử hậu tứ khí kiếm lý tiên trí bốn cái không thua gì hải khiếu kiếm phương tiên tiếu đỉnh cấp kiếm thủ một khi xuất hiện ngay lập tức sẽ đưa tới đám người gây dối hơn nữa phía sau bọn họ đều mang một đội ngũ chỉ là nhìn lên cũng biết là tinh anh ở trong tinh anh từng cái già dặn cực kỳ khiến người ta nhìn lại ước ao lại đố kỵ phương tiên tiến nhìn một chút bốn người ngạo nghễ trên mặt lần nữa lanh khốc lên hiện tại thế nhưng chính mình cùng chấn viễn kiếm thủ giải quyết việc thời điểm liền coi như bọn họ lại kém các ngươi cũng không phải như thế cấp ta danh tiếng chứ hừ các loại thời điểm tranh tài ta đem bọn ngươi từng cái đánh xuống lôi đài xem các ngươi còn có thể làm sao phương thiên tiếu trong lòng hư một tiếng xoay chuyển nhìn một chút âu dương lạc ba người tuổi mục kiếm đường mãi mãi cũng là tuổi mục kiếm đường cho dù lại chọn lựa cũng căn bản không có người có thể s a i được hôm nay chuyện này coi như xong nếu như còn dám ở trước mặt ta xuất hiện kiếm của ta liền sẽ hướng về các ngươi thăm hỏi xem ra ta phải muốn xuất kiếm lục minh vô vô lanh kiếm khiến hắn nghỉ ngơi thật tốt sau đó xoay người xa xôi đi tới nhìn một chút mập m ạ c hắn không có gì đáng ngại chỉ muốn hơi chút điều tức một cái liền hết chuyện ngươi ngươi là ai phương thiên tiếu lắc đầu cao mày sau đó hướng về bên cạnh tiểu đ ệ hỏi các ngươi có người nhận ra hắn sao những người kia tự nhiên là lắc đầu đều nói đừng nói từng thấy chính là liền nghe cũng chưa từng nghe nói lục minh sắc mặt cũng không tính đẹp đẽ lại là mỉm cười mập m ạ c biết tại đối thủ trước mặt mỉm cười lục minh vừa là sắp sửa bạo phát núi lửa ta là ai đều không quan trọng ngươi là ai cũng không trọng yếu ngươi như thế hại người cũng không trọng yếu nhưng ngươi đả thương huynh đệ của ta vậy thì rất trọng yếu lục minh nhàn nhạt nói xong một mặt đi về phía trước phương thiên tiếu nhìn lục minh chậm rãi đi tới nhìn s ắ c mặt hắn hở hứng vẻ mặt bình thản ngữ khí đặc biệt là nói ta là ai đều không trọng yếu đây chính là ở nơi nào cũng không ai dám nói hơn nữa những người này đều là chuyện gì xảy ra ta lần này rét ít nói cũng có hai mươi người lại có cái nào đội ngũ dám tới tìm ta để hỏi rõ ràng nhưng là tức chính là cái kia thực lực tương đương không ăn thua m ậ m ạ n cũng dám đối với ta xuất kiếm bọn họ vì huynh đệ lẽ nào thật sự không sợ chết vậy ta liền để ngươi chết phương thiên tiếu lông mày nhất thời dựng thẳng lên hắn kiếm bông nhiên cơm múa một đạo cồn g manh kiếm khí tựa như gió bao lúc mới có sóng lớn mạnh liệt hướng về lục minh tập kích mà đi hắn muốn dùng kiếm của mình cùng người khác máu tươi cùng sinh mệnh dựng đứng lên vĩnh viễn khắc tại người khác trong lòng uy nghiêm đến mà không phải giống như bây giờ lại dám có người hướng về hắn vân trách quả nhiên lợi hại người t r u n g quanh nhìn đạo này như sóng lớn giống như bốc lên kiếm khí nhất thời một tráng t ố t lên chính là mấy một thiên tài kiếm thủ cũng đều là khẽ nhữ mày sắc mặt khó coi h i lục, lục minh đột nhiên rút kiếm tại kiếm xuất vỏ thời khắc mơ hồ có màu tím lửa điện tại nhấp đô chỉ là tùy cơ liền biến mất rồi đối phó như vậy kiếm thủ còn chưa dùng tới tuyệt chiêu lục minh nhìn hướng mình đánh tới kiếm khí cổ tay nhất thời xoay một cái mũi kiếm xẹt qua sau giữa không trung xuất hiện một cái loé sáng thập tự nhưng mà khiến cho mọi người kinh ngạc chính là phương thiên tiếu này hung hãn kiếm khí tại đây thập tự dưới lại liền phân chia thành từ m ú i mà lục minh đó cũng không thập phần cường hãn thân thể trực tiếp tại mười trong chữ xuyên qua sau đó một kiếm chém về phía đối phương à tại sao lại như vậy cường hãn như vậy hải khiếu kiếm khí làm sao có thể sẽ bị dễ dàng như thế pha tan tiểu tử này lai、like、lịch gì hắn kiếm làm sao có thể cùng hải khiếu kiếm so với đúng rồi tiểu tử này kiếm cảnh làm bao nhiêu chương bốn trăm chín mươi kiếm tôn đoàn người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận kêu lên ở trong lấy tứ đại thiên tài kiếm thủ kinh ngạc nhất bọn họ không nghĩ tới tại chính mình khổ sở suy nghĩ nên làm sao trung hòa hải khiếu kiếm tức giận thời điểm lục minh lại liền như thế hời hợt phá hắn chiêu hơn nữa thân hình của hắn không có rừng chút nào trệ hết thể đều như nước chảy mây trôi h i ệ n nhiên đối với mình kiếm hoàn toàn tự tin đỉnh cao kiếm vương tứ đại thiên tài đều hướng về đối phương liếc mắt nhìn nhưng trong đó đều có được một tia cay đắng bọn họ đều biết mặc dù là cùng hải khiếu kiếm cảnh giới bằng nhau cũng sẽ không dễ dàng như thế phá chiêu nhiều nhất là lưỡng bại câu thường nhưng bây giờ căn bản chính là nghiêng về một phía phương thiên tiếu nhìn lục minh kiếm đâm đến trong lòng đ ỗ n g nhiên nhảy một cái hắn ít hầu có mánh liệt châm đâm cảm giác lại như có người chính cầm châm đâm mạnh hắn muốn phá cổ của ta một kiếm thời gian bất quá là trong nháy mắt h ú n g hổ tiểu tử này tốc độ nhanh nhẹn cực kỳ thân là thiên tài kiếm thủ phương thiên tiếu tự nhiên biết lúc chiến đấu trong nháy mắt đến t ộ n cùng sẽ có bao nhiêu cái biến hóa hắn biết mình căn bản không thể nào ngăn cản có thể dễ dàng phá tan chính mình kiếm chiêu lục minh nhất thời khẩn trường con người đều trứng lên dưới tình thế cấp bách phương thiên tiếu tay phải duy trì không thay đổi bước chân nhưng lại ngay cả liền lui về phía sau đồng thời tay trái tại cùng lúc lần nữa rút ra một thanh kiếm thanh kiếm này so với tầm thường kiếm muốn ngắn lên m ộ t í toàn t thân lại hiện ra sâu kín hát quang đang lùi lại đồng thời một kiếm chém đánh ra ngoài đột nhiên trong lúc đó lục minh cảm giác mình kiếm nặng trọn vẹn gấp mười lần xung quanh cơ thể bán kính mười m đều trở nên sền sệt v ư ơ n g hữu dường như hám sâu v ũ n g bùn khó chịu nói không nên lời có một tiếng lục minh kiếm đâm vào thanh này kiếm tay trái lên nhận lấy không h i ể u sức mạnh quấy n h i ê u kiếm phong sở chỉ thì do đối phương yết hầu biến thành ngực phương thiên tiếu nhất thời lại là cả kinh cho dù đâm tại bộ ngực mình đó cũng là sống không nổi a hắn dưới tình thế cấp bách đột nhiên uốn một cái thân kiếm trong tay phải hung hăng đập vào lục minh trên thân kiếm một tiếng vang thật lớn nhất thời tản mắt ra sắt theo đó phương thiên tiếu chính là hét thảm một tiếng trên cánh tay trái chạy ra lên một đạo tơ máu thanh này kiếm tay trái tự nhiên là bắt không được rồi mà thân hình của hắn nhất thời như d i ợ u đứt dây như thế bay ngược ra ngoài tầm mắt của mọi người theo phương thiên tiếu thân hình một mực bay tới mười mét bên ngoài mới dừng lại phu phu một tiếng hắn hung hăng đập xuống trên mặt đất làm cho này bị thương cánh tay trái lần nữa phun ra một đạo máu tươi đến hả phách kiếm lý phách thiên chân mày cao lại hắn biết cho dù là lấy chính mình thô bạo vô song hung hãn sức mạnh cùng phương thiên tiếu đối chiến l ờ i nói cũng không cách nào làm được không chỉ phá đối phương t r i ề u còn tại đối phương chống đỡ dưới tình huống đưa hắn đánh bay đây tuyệt đối là hoàn toàn ngự trị ở phương thiên tiếu sức mạnh a có thể là làm sao có khả năng xem tên i tiểu t ử này còn nhỏ tuổi tuyệt đối không cao hơn hai mươi tuổi có thể là một vị kiếm thánh sao khẳng định không thể a nếu là như vậy Xa lại tình nguyện tin tưởng phương tiên tiếu, tiếu mang tới tiểu đệ nhất thời đều nhảy lên ba chân bốn cẳng đem hắn dịu dắt đứng lên phương tiên tiếu hung tợn ngắt hai lần đem bọn tiểu đệ tất cả đều văng ra ngoài trước mắt gần như dữ tợn nhìn lục minh hắn dĩ nhiên thành thơi nhặt lên kiếm của mình đây chính là một cái trọng lực kiếm a phương tiên h tiếu đau lòng khỏe mắt đều tại chịu động thanh kiếm kia là dùng tương đương khan hiếm tài liệu lại có đỉnh cấp đại sư đúc kiếm tự tay đánh chế ba năm mà thành lấy kiếm khí khởi động có thể làm được đem mười mét phạm vi bên trong trọng lực tăng cường gấp mười lần này thế nhưng chính mình giữ lại thời khắc mấu chốt bảo mệnh dùng a tên tiểu t ử này lại cứ như vậy cầm đi phương thiên tiếu đau lòng cực kỳ chỉ là hiện tại khiến hắn lại đi cùng lục mình đánh hắn là quyết định không làm dù sao vừa mới hắn vì dựng đứng càng cao hơn đại huy nghiêm hắn đã ra khỏi toàn lực có thể là đối phương vẫn như c ũ n nhẹ nhõm chiến bại chính mình nhưng là trọng lực kiếm chỉ có thể về sau lại nghĩ cách rồi phương thiên tiếu tuy rằng không cam tâm nhưng cũng thập phần thức thời vụ trước mắt nhất định muốn tránh né mũi nhọn lại bàn bạc kỹ cẳng rồi hắn muốn đi thẳng một mạch lục minh còn không đáp ứng đâu đ ã thương lanh kiếm khiến hắn suýt chút nữa chết đi không nói coi như mình lấy sát thủ trị liệu thủ đoạn cấp cứu đã qua nhưng là cuộc so tài lần này lại hoàn toàn không có cách nào thăm ra muốn e m thương thế triệt để tu dưỡng được không có hai tháng là tuyệt đối không thể nào hú chi hiện tại lại chấn thương c h ắ c lực cách đổ lục minh nhìn cũng không nhìn trọng lực kiếm h ã y thu ở bên hông giờ khác này hắn căn bản vô tâm đi nghiên cứu nó cụ thể công năng mà là nhìn hướng phương thiên tiếu thản nhiên nói không thực lực chịu đừng tới dự thi chết sớm cùng chết muộn đều là chết lại có gì khác biệt đâu này lục minh l á n h đ ạ m giọng rượu nghe vào phương tiên tiếu trong thai dường như trong địa ngục thổi tới âm phong làm cho hắn như rơi vào hầm băng lập tức liền cứ gọi kêu lên ngươi không thể giết ta ngươi không thể lục minh một kiếm đâm ra ngoài nhưng mà ngay tại lúc này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo thập phần hùng vĩ kiếm khí phản phất một tòa thật to núi cao trực tiếp hướng về lục minh đỉnh đầu đẻ xuống lục minh xông về phía trước da thân hình đột nhiên dừng lại sau đó dùng tốc độ khó mà tin nổi liên tục hai cái khúc xạ như bay lui về phía sau âm một tiếng kiếm khí theo tiếng rơi xuống đất đem mảng lớn mảng lớn hạt các t h a n h kích tung t ó á i lên lục minh thân hình nguyên bản vốn đã rơi xuống đất tránh được kiếm khí phong mang nhưng dư thế nhưng cũng khiến hắn rút lui chừng m ấ y bước mới chính thức tan mất uy thế đã đến kiếm đ ả o liền không cho phép lại tranh đấu nếu như ai còn dám gây sự lập tức thủ tiêu tư cách dự thi theo cái này cực kỳ uy nghiêm tiếng nói một vị lao giả râu tóc bạc trắng từ trên trời giang xuống dường như thiên thần giáng lâm vây xem người lập tức rụt cổ một cái cẩn thận lui về phía sau lục minh từ bọn hắn thất giọng trong lúc nói chuyện với nhau nghe được người nọ là tổng đường kiếm tôn chủ quản lần này so tài kỷ luật lục minh liếc mắt nhìn như nhặt được đại xá phương thiên tiếu sờ sờ bên hông trọng l ự c kiếm lùi tới âu dương lạc mọi người trước người lại không nói gì là vừa mới cái này kiếm tôn kiếm khí thập phần hùng vĩ uy lực càng là không thể nghi ngờ m ẫ u chốt là ý đồ của hắn chỉ là b ư ớ c lui chính mình cũng không hề chân chính s á c ý cho nên lục minh liền không có ý định nói cái gì nữa rồi tính cái kia phương thiên tiếu vận may đi lục minh trong lòng đống nhiên hơi động liền phát hiện đến không khí lưu động có chút dị thường hiển nhiên là có người ở kéo lấy rất nhiều năng lượng đất trời len ken làm đương thời điểm này tại bờ biển một bên khác chuyển đến chiến đấu tiếng vang tình huống như thế làm cho vừa mới lập xuống quy củ kiếm tôn trong lòng đại nhân bất mãn hết sức hắn sát mặt lập tức chìm xuống cất bước hướng về khác vừa đi bao t ắ p qua đi thiên biển trong sáng phi thường khiến người ta đệ nén tâm tình trong nháy mắt cực kỳ khoác khoái thật giống như ngày này biển bình thường rộng thoáng như thế phong cảnh lại là lại có nhiều tiền cũng không cách nào tạo nên tới lục minh không khỏi đối với thiên đ i ệ tự nhiên có thể xương quỵ phụ thần công sức mạnh một phen than thở bỗng nhiên chuyển tới tiếng đánh nhau không chỉ có là để kiếm đường tổng đường một vị kiếm tôn sắc mặt trở nên ông c h ậ m mặc dù là đến dự thi kiếm thủ cũng bắt đầu ngạc nhiên dù sao giờ khắp này tranh đấu nhưng là đang bằng khiêu chiến kiếm tôn uy n g h i ê m a cảm nhận được thiên địa truyền tới mơ hồ chấn động lục minh cũng đúng lần này tranh đấu đến rồi chút hứng thú cất bước đi tới tiếng đánh nhau tại ba trăm m có hơn nhưng trong này một cái kiếm thủ vẫn như cũ có thể tác động chính mình quanh thân phụ cận thiên địa nguyên khí thực lực tất nhiên không thấp rất nhanh chiến trường liền xuất hiện tại lục minh trước mắt hai cái kiếm thủ đều so sánh tuổi trẻ nhìn lên cũng không quá hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi mà thân mang kiếm đường trang p h ụ trước ngực đeo kiếm đường huy chương kiếm thủ càng là có trung cấp kiếm vương thực lực này nếu như là ở bên ngoài nhất định là khiến vô số kiếm thủ hâm mộ thực lực đồng thời có thể để cho quá nhiều đã có tuổi kiếm thủ không đất dung thân giờ khác này trên người hắn lập loẹ nhàn nhạt tia ánh sáng trắng từng luồng từng luồng âm hàn kiếm khí bị hắn một kiếm một kiếm tùy ý ra ngoài trong không khí đều lộ ra từng trận hà khí hiển nhiên kiếm pháp của hắn có thể điều động băng hàn thuộc tính vương mánh người vây xem hiển nhiên có nhận thức cái này kiếm thủ không sai ngươi xem hắn huy chương t r ư ớ ngực chính là tại sông hóa đế quốc kiếm đường thí luyện đạt được người thứ nhất đánh dấu với hắn đánh nhau người là ai rất xa là a lục minh đem đại thể tiếng bàn luận đều loại bỏ ra ngoài chỉ khiến năng lực nhận biết bắt giữ mấy cái tin tức hữu dụng nghe được những người này lời nói lục minh cũng chú ý tới vương manh trên người thật có kiếm đường huy trường tại đại đa số người xem ra đó là vinh quang tượng trưng nhưng mà vương manh đối phương một người mặc áo bào trắng cùng t u ổ i t ắ t hắn so sánh thậm chí nhìn lên so với hắn còn trẻ kiếm thủ lại là không chút hoang mang một kiếm một kiếm đem kiếm khí lời ra tại vùng kiếm kẽ hở ở trong cái này áo bào trắng kiếm thủ trên mặt còn mang theo một vệt như m è o nắm bắt chuột ý hệ trêu đùa vẻ mặt lục minh ngay lập tức sẽ cảm thấy được cái này áo bào trắng kiếm thủ thực lực muốn hoàn toàn vượt qua vương mãnh chỉ là do ở có kiếm tôn tồn tại lục minh cũng không tính khoảng cách gần như vậy hạ xuống dùng kiếm ngân sức mạnh đồng thời lục minh chú ý tới áo bào trắng kiếm thủ trước ngực cũng đeo một tấm huy trường mặt trên có khắc một cái đang tại trọc tan bầu trời lợi kiếm đây là cái gì đánh dấu làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua thậm chí ngay cả nghe nói qua đều không có ạ lục minh cũng coi như đọc đ ủ thứ đại l nhưng mà mặc cho hắn cố gắng như thế nào suy nghĩ hối ức lại không có tìm được bất kỳ cùng với tương quan môn phái hơn nữa vậy tuyệt đối không phải lệ thuộc vào kiếm đường đánh dấu bên cạnh â u dương lạc mọi người cũng là một mặt mờ mịt xem ra bọn hắn cũng không biết chỉ là mặc kệ hắn đến từ môn phái nào có thể là kiếm pháp của hắn vì sao có như thế bất đồng lục minh nhìn tỉ mỉ áo bào trắng kiếm thủ thi triển kiếm pháp không có buông tha bất luận cái nào chi tiết nhỏ phát hiện áo bào trắng kiếm thủ bất kể là triệu tập chân khí vẫn là vận chuyển chân khí thậm chí cả cuối cùng vùng kiếm đều cùng đối thủ của hắn hoàn toàn khác nhau chỉ là thật muốn lục minh nói ra cụ thể không cùng ở tại nơi nào trong thời gian ngắn nhưng không có cách đáp lại huống h ộ n nhưng không có cách thuyên t r u y ề n kiếm ngân là lấy chỉ có thể bên ngoài xem đến quan sát nhưng vẹn vẹn chỉ là vẹn ngoài cũng đã căn bản không giống nhau lục minh thậm chí cùng chính mình tu tập kiếm pháp cũng làm so với lại tất cả đều là có chân chính khác biệt cái cảm giác này giống như là một trăm mười m lan cùng thi đi bộ ở giữa khác biệt tuy rằng đều là điển kinh hạng mục nhưng khác biệt là hết sức rõ ràng chương bốn trăm chín mươi mốt khảo hạch xuất hiện ở giữa sân hai cái kiếm thủ bọn họ sử dụng binh khí tuy rằng đều là kiếm nhưng là khái niệm hoàn toàn bất đồng kiếm ý trực tiếp thì có trên bản chất khác biệt thậm chí cùng kiếm đường so sánh cũng ôm lấy có một lồn u g dạy đặt lịch sử mùi vị cái này kiếm thủ niên kỷ đầy đủ tuổi trẻ h i ệ n nhiên là hắn tu luyện kiếm pháp cùng công pháp có đầy đủ sâu xa lịch sử lục minh không khỏi những nhữ mày xem đến cái này kiếm thủ lai lịch rất là không đơn giản đây cái kia vương mánh tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn tiếp theo trong nháy mắt áo bào trắng kiếm thủ tựa hồ có chút cảm thấy không thú vị bỗng nhiên một kiếm vung chém mà ra trong nháy mắt đem đối phương đánh bay ra ngoài vương mánh nhất thời kinh hãi do cùng chính tại triệu tập băng hàn thuộc tính bị đánh bay trong nháy mắt lại là cũng không còn cách nào khống chế chân khí trong lúc nhất thời đem chính mình đông sắc mặt tái nhợt trên tóc đều kết thành một tầng băng xương trong miệng phun da huyết cũng biến thành dính đặc hắn phí sức vùng vây mấy cái nỗ lực muốn đứng lên lại căn bản vô pháp làm được đối phương chỉ là một kiếm cũng đã đem hắn đánh cho trọng thương ồ chuyện gì xảy ra vây xem kiếm thủ mỹ mắt đều là đột nhiên nhảy một cái vừa mới còn tựa trong thời gian ngắn không thể chiến đấu kết thúc làm sao trong nháy mắt liền kết thúc mấy cái năng lực nhận biết rõ ràng cường hãn kiếm thủ nhất thời cả người một trận kinh ngạc thất thanh hô kiếm thánh một kiếm đánh bại trung cấp kiếm vương đây là kiếm thánh thực lực a không sai hơn nữa là sắp thành tên đã lâu vương mánh một kiếm đánh chính là không đứng lên nổi hắn tuyệt đối là một cái kiếm thánh nhưng là hắn cũng quá trẻ tuổi chứ nhìn dáng dấp tuyệt đối không cao hơn ba mươi tuổi như vậy liền kiếm thánh hắn tu luyện kiếm pháp tổng cộng có thể có thời gian mấy năm khủng bố quả thực quá kinh khủng vây xem kiếm thủ kinh thánh không thôi nhưng mà ngạc nhiên sau khi trong lòng lại đang ghen tị nghĩ tốt nhất kiếm của ngươi cảnh thập phần không ổn định mấy năm sau liền sẽ mất đi một thân chân khí hoặc là trực tiếp bạo thể mà chết cho phải đây áo bào trắng kiếm thủ nhìn khoe miệng chảy máu không được dãy rùa vương mãnh sau đó nhìn chung quanh một cái vây xem kiếm thủ nhất thời ngạo nghệ cười nói kiếm đường cũng không gì hơn cái này đi hầu như ở đây hết thể kiếm thủ sắc mặt cũng thay đổi bọn họ thập phần phẫn nộ lại lại không dám đi khiêu chiến này người trẻ tuổi quá đáng kiếm thánh nay cùng chính mình muốn chết cũng thật sự không khác nhau gì cả rồi lục minh không quan tâm chút nào đối phương rõ ràng g ọ n khiêu khích nếu quả như thật chiến lên dù cho hắn là kiếm thánh thế nhưng chính mình nắm giữ kiếm ngân cái này kiếm đạo thành tựu i đại biểu liền tuyệt đối có lòng tin đánh với hắn một trận huống hồ chiến đấu từ trước đến giờ cũng không phải sức mạnh mạnh mẽ một phương chính là tất thắng này bên trong bao hàm chiến đấu nhân tố thật sự là đến không suy ệ lục minh từ trước đến giờ đều là trưởng k h ố n g phương diện này đại sư áo b à o trắng kiếm thủ nhìn một vòng đầy sắc dây rủa do dự nhưng không có tiến lên kiếm thủ nhất thời không thú vị lắc đầu chợt hắn nhữ mày nhìn hướng bạo phong kiếm thể mã như phòng kiếm trong tay càng là trực tiếp chỉ hướng hắn đồng thời một đạo kiếm khí kích bắn tới mã như phong nhất thời giật mình trong lòng lại nhảy mặc dù mình thường thường đánh đánh giết giết vào sinh r a tử có thể vậy cũng là đi thu gặt đ ư ờ n g t á n h mạng con người nếu để cho chính mình đi theo người liều mạng đó là tuyệt đối không làm húng chi đối phương là cái kiếm thánh nhưng là tia kiếm khí này là sắc bén như thế tàn nhẫn mã như phong trong lòng đã tránh qua mấy cái ý nghĩ lại căn bản vô pháp ngay tiếp đường ra duy nhất cũng chỉ có lui mã như phong lập tức lui về phía sau chỉ là hắn lúc này mới phát hiện mình sai rồi hắn càng là lùi tia kiếm khí kia thì càng là nhanh chóng chỉ là qua trong giây lát hắn cũng đã không thể lui được nữa vậy kiếm khi đã ép thẳng tới hết h ầ u đủ rồi thời điểm này kiếm đường kiếm tôn uy nghiêm nói hắn vung tay lên một đạo kiếm khí trong nháy mắt đánh tan này hung áp kiếm khí cho mã như phong giải vây gió biển phất qua mã như phong lập tức dùng mình một cái tận đến giờ phút này hắn mới phát hiện vừa mới ngắn ngủn trong nháy mắt hắn đã mồ hôi ướt tháo dày hơn nữa bóng tối của cái chết một mực bao phủ tại trong lòng hắn thật lâu tản ra không đi cảm giác của cái chết ta phù phù mã như phong đặt mông ngồi ở h mức trên bờ biển sắc mặt vô cùng trắng bệnh Hờ vô vị áo bào trắng kiếm thủ nhún vai một cái phất tay đem kiếm thu hồi vào kiếm kiếm tôn sắc mặt chìm lạnh như băng cất bước đi tới hắn liếc mắt nhìn vẫn cứ không có tại tử vong uý hiếp ở trong dư vị tới mã như phong liền xoay người đối thoại bảo kiếm thủ nói ra ta mặc kệ ngươi là ngũ đại lánh đời nhà giàu cái nào một nhà chỉ muốn đi tới ta kiếm đường liền muốn thủ quy củ của ta quy củ áo bào trắng kiếm thủ nạo nghễ cười cười nói ngươi chính là kiếm đường kiếm tôn chứ kiếm tôn đại nhân trên mặt vẫn là này phó biểu tình cũng không có bởi vì bị xem nhẹ mà nổi giận hắn nhiều năm dưỡng thành tu dưỡng vào đúng lúc này phát huy tác dụng đúng ta chính là kiếm đường kiếm tôn một trong lần này cứ tính như thế nhưng nếu như có lần nữa ta không quản ngươi có đúng hay không ngũ đại lánh đời nhà giàu một trong đệ tử chỉ cần phá hoại kiếm đường quy củ ta đều sẽ một kiếm chém ngươi kiếm tôn lời nói gọn gàng dứt khoát nhưng lục minh cũng không hề cảm nhận được kiếm tôn trên người có sắc ý h i ệ n nhiên đối với đối phương thân là có chút kiếm kỵ chỉ là ngũ đại lánh đời nhà giàu làm sao xưa nay đều chưa từng nghe nói mặc dù là tại kiếm viện vượt qua kiếm khí đại lục thông sự cũng không có không lục i với phương diện này bất kỳ ghi lại khi đời? nói, gia khởi tại niên đại ê nguyên n quan phương này nào Bọn hắn nào lánh bọn đâu? đầu thì Hoặc họ là nào? bất bắt Từ tộc kỳ l ạ. ở minh tâm trong tràn đầy nghi vấn hơn nữa bây giờ nhìn lại những n à y lánh đời nhà giàu xuất hiện nói không chắc liền có thể tìm được đoạn kia biến mất lịch sử lục minh làm được trong lòng hiểu rõ sẽ đem sự kiện cho đè ép xuống hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là dự thi đồng thời đạt được quán quân dùng này đến tiêu tan d i ệ t kiếm ma về phần những thứ khác sau này hay nói chém ta áo bào trắng kiếm thủ n g o nghễ cười lành nói muốn giết ta ngươi lại suy nghĩ thật kỹ đi dứt lời hắn xoay người rời đi t r o n g chất vây xem kiếm thủ tất cả giật mình vội vã nhường ra một con đường hắn n g ạ o nghễ cười cười thân hình c h ấ p động ở giữa biến mất ở trong đám người kiếm tôn khỏe miệng không vì người xem xét co rút mấy cái sau đó đối với bên cạnh công nhân viên nói người đến không sai biệt lắm chuẩn bị cho bọn họ nơi ở đi thôi tại biển ven bờ có một cái khá là khổng lồ quần thể kiến trúc chỉ là phóng tầm mắt vừa nhìn liền không thua gì một tòa thành nhỏ rồi kiến trúc chỉnh tệ như một cách thức cũng cơ bản tương đồng mà tại kiến trúc ngay phía trước trên quảng trường đã tập kết gần vàng người. Người lục minh người vị trí đội ngũ cũng bị an bài vào một vị trí lập tức thỉnh thoảng có kiếm đường công nhân viên đem những cái khác đội ngũ dẫn tới đặc biệt vị trí sau đó phân phát dưới nơi ở môn bài nhìn hát như biển khói không ngừng n ố n nào đám người chấn viễn mấy cái kiếm thủ trong miệng đều là một trận cay đắng tự rêu nói ra chúng ta tốt xấu cũng là một cái quốc gia đ o à n đội bây giờ nhìn lại chính là n ị c h phong đế quốc ở trong một môn phái phái tới kiếm thủ cũng phải so với chúng ta nhiều a đúng vậy a một cái quốc gia lại không kẻ địch trong nước một môn phái ta rốt cuộc lý giải chúng ta vì sao gọi là lót đáy kiếm được rồi nay thật đúng là danh xứng với thực a không ra khỏi cửa không biết ra ngoài giật mình a chỉ cho là đi cái đi ngang qua sân khấu và chạm xã hội đi ai nhìn xem chính mình này chừng hai mươi người đội ngũ chấn viên các kiếm thủ đều là lắc đầu cởi khổ than thở trong ánh mắt đều là ý l ệ n h tâm cho lục minh thuận lợi lấy được biển số nhà cũng không để ý tới những người này trực tiếp mang theo các anh em đi tìm gián phòng bây giờ đ ầ u phải làm chính là để lãnh kiếm tính dưỡng tuy nói lần này dự thi cơ hội là vứt bỏ nhưng chỉ cần có mệnh tại sẽ có cơ hội lục minh ý nghĩ vẫn luôn là đơn thuần như vậy đợi đến an bài xong nơi ở hành lý những ngày v i ệ c vặt thời gian đã đến buổi chiều chỉ là trừ quản lý hậu cần công nhân viên ở ngoài lục minh liền lại cũng không có thấy cái khác người của kiếm đừng rồi xin hỏi một chút chúng ta lúc nào có thể lên lôi đài đi so kiếm lục minh ngăn cản một cái công nhân viên ngữ khí ở trong mang theo nóng này hỏi công nhân viên liếc nhìn lục minh một cái cảm thấy này cái tiểu tử trẻ tuổi cũng vẫn hiểu được lễ phép liền dưng bước nói làm sao sốt ruột đúng thế lục minh như thực chất trả lời trên thực tế hắn đã lòng như l ử a đốt chỉ muốn sớm một chút đánh xong thi đấu xong trở về tiêu diệt kiếm ma dù sao mình ở chỗ này chờ nhưng là kiếm ma động t á c nhưng sẽ không các loại chính mình nhiều trì hoãn một ngày chẳng khác nào là cho kiếm ma nhiều lớn mạnh một ngày cơ hội a húng chi còn có một cái chạy thoát rồi trung nam thiên tuy rằng hiện tại tung tích của hắn hoàn toàn không có tin tức nhưng nghĩ đến hắn cùng kiếm ma đã giao dịch lâu như vậy nói không chắc liền nắm giữ cái gì đặc thù phương thức có thể đi vào kiếm ma trong địa bàn đi hơn nữa chỉ cần trung nam thiên cùng kiếm ma cấu kết cùng nhau như vậy mặc kệ bọn hắn nổi lên cái gì hậu quả đều sẽ là vô cùng nghiêm trọng này làm cho lục minh làm sao không cấp công nhân viên cười cười nói ra cấp cũng không có cái gì dùng võ đ à i không phải là ai cũng có thể đi lên chúng ta tới đây chính là lên lôi đài âu dương lạc cũng đi tới công nhân viên lại đi hành lang ghế dài ngồi xuống nói bất luận cái nào đến người tới chỗ này đều là muốn lên lôi đài nhưng là ngươi xem một chút hiện tại có bao nhiêu người các đại kiếm đường đệ tử tinh anh liền tự không cần phải nói còn có rất nhiều môn phái thậm chí là hoàn thất có người nói còn có lánh đời nhà giàu các ngươi đừng hỏi ta liên quan với lánh đời nhà giàu sự t ì n h ta cũng không biết nhiều người như vậy tập hợp tại một chỗ có thể chân chính lên lôi đài lại là phải trải qua tầng ba khảo hạch chọn lựa sau hợp lệ kiếm thủ mới có tư cách đâu tầng ba khảo hạch lục minh xứng sở cái này cần muốn chờ tới khi nào đi đúng vậy à, cho nên việc này căn bản không phải ngươi nghị cấp liền có thể cấp tới ta khuyên các ngươi thừa dịp hiện tại nhanh chóng nghỉ ngơi điều chỉnh tốt trạng thái các loại bên kia sắp xếp xong xuôi sau có các ngươi bận điệu công nhân viên đứng dậy vỗ vỗ lục minh vai sau đó bận điệu của mình đi rồi đối với cái này kết quả lục minh có chút ngoài ý muốn lần này có thể tới tham gia đấu kiếm cuộc tranh tài kiếm thủ không khỏi là địa phương kiếm đường tinh anh nhưng kiếm đường hiển nhiên cũng không hài lòng còn cần thông qua khảo hạch đến lột bỏ phần lớn kiếm thủ tư cách tranh tài như thế thứ nhất có những ể trèo l thứ này đều là tinh anh kiếm thủ không chỉ đại diện cho quốc lực đồng thời cũng là tương lai kiếm đạo truyền thừa nếu như đại đa số người bọn hắn chết trận hoặc thì không cách nào lấy thêm kiếm trên kiếm đạo huy hoàng liền đem chỉ có một hoặc là mấy môn phái năm giữ lại mất đi nhiều nguyên tính chính là đại đạo ngàn vạn cho dù tương lai có huy hoàng cũng không cách nào bù đắp loại này tổn thất lục minh cũng không còn lòng dạ quan tâm những chuyện này chỉ là không tự chủ được suy nghĩ này hay là chính là đỉnh cấp sát thủ nhạy cảm thấy rõ đi lục minh vung rơi mất suy nghĩ liền để các anh em bắt đầu chuẩn bị chính mình cũng trở về phòng bắt đầu tu luyện một đêm trôi qua rất nhanh đ ư ờ n g dương quan g quét đi cuối cùng bôi lên ám cũng đem ấm áp mang tới thời điểm dừng mưa nhiệt đới nên đón một ngày mới kiếm đảo sáng sớm không thể nghi ngờ là xinh đẹp lục minh đứng ở nơi đóng quân không xa trên bờ cát biển gió mang theo một luồng ư ớ c át trước mặt từ từ phật đến trong gió có mùi vị đặc hữu khiến người ta cảm thấy rất thoải mái chim biển vui mừng gọi tỏ rõ một ngày mới bắt đầu lục tục đã có kiếm thủ mang theo bên người trang bị hướng về trung tâm quảng trường tập hợp mà đi lục minh vừa mới cũng đã nhận được công nhân viên thông báo mang đủ trang bị của mình đi quảng trường tập hợp lục minh cũng không nóng nảy hắn rất yêu thích giờ phút này yên tĩnh bởi vì tập hợp qua đi liền không biết muốn bao nhiêu thiên vô pháp hưởng thụ loại này yên tĩnh trên quảng trường đã tập kết hơn vạn kiếm thủ đầu người phun trào tựa như biển giống như vô biên vô hạn tiếng ầm ĩ cảng tựa sóng biển dâng một làn sóng thắng quá một làn sóng lục minh không khỏi lần nữa cao mày đối với cái này dạng trường hợp hắn bản năng liền rất không thích bất quá theo lục minh bước chân đi vào quảng trường một cái nho nhỏ vòng tròn lại tự động cho nhường ra dĩ nhiên ở loại địa phương này cũng làm cho được mọi người có của mình một khối nho nhỏ y ê n tĩnh chi điện lục minh đối loại này cô lập cũng không cảm thấy có ý nghĩa gì hắn nhìn chung quanh kiếm thủ cười cười những người kia hoặc quay đầu hoặc túi đầu hoặc là bỗng nhiên cùng người bên cạnh tán gẫu lên phán phát vừa mới hết thể đều không có quan hệ gì với chính mình nhưng lục minh vẫn như cũ từ ánh mắt của bọn họ nơi sâu xa nhìn thấy uy hiếp sợ hãi không cam lòng cùng với tùy thời mà động bọn hắn chẳng những không có cảm tạ chính mình lúc đó trừ đi hải khiếu kiếm thể uy hiếp trái lại đem tất cả tâm tình tiêu cực hướng về cũng không hề thừa dịp người gặp nguy chính mình quan đến đây chính là nhân tính a lục minh im lặng thở dài một tiếng liền lại cảm thấy đến một luồng tàn nhẫn ánh mắt như là lưới dao sắc như vậy muốn đem chính mình cắt chém cái nát tan không có gì bất ngờ xảy ra lục minh nhìn thấy hải khiếu kiếm thể phương tiên tiến vẫn như cũ có thể chuẩn bị xuất phát đối với phương thiên tiếu cam thủ lục minh tất nhiên là không sao cả n h ư phương thiên tiếu loại này có mạnh mẽ thiên phú cùng với tương đối khá bối cảnh t h ử nhỏ đều là tại người khác ước ao cùng tán dương bên trong trưởng thành kiếm thủ ở trong mắt lục minh nhiều nhất chỉ có thể coi là một đoá mang theo mấy cây gai nhỏ nhà ấm đoá hoa nhưng mặc kệ thế nào nhà ấm bên trong là không thể nào trưởng thành đại thụ che trời thời điểm này một cái thân hình cao lớn đàn ông trung niên đi lên quảng trường đ ỉ n h bài cao hắn cùng bên cạnh công nhân viên thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu sau đó liền nhìn hướng trên quảng trường kiếm thủ lục minh rõ ràng nghe được người này hỏi thăm một cái nhân số đến không tới đủ sau khi hắn nhìn về phía quảng trường trong nháy mắt đó này một đôi cũng không tính đại ánh mắt dĩ nhiên lập tức đem toàn bộ quảng trường đều bao hàm lên hắn tựa như ánh mắt của hư vô dĩ nhiên để tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy hắn nhìn chính là mình tại lục minh cảm giác ở trong người này lại như một mảnh biển vô cùng m i n h ông dưới mặt biển thẳng lặng nhưng lại không biết có thế nào sức mạnh thông qua đã gặp mấy cái kiếm đường kiếm tôn đến xem bọn họ sức mạnh đều phải so người này còn phải kém hơn một bậc như thế suy đoán hắn tất nhiên có trung cấp kiếm tôn sức mạnh trung cấp kiếm tôn a tại kiếm khí đại lục kiếm thủ kim tự thắp lên tuyệt đối là ở vào m ú i nhọn tồn tại bất quá lục minh biết hắn người trung niên bề ngoài vẹn vẹn chỉ là một khối bảng hiệu trên thực tế đã có hơn hai trăm tuổi nhưng cũng là tương đương trẻ tuổi một cái kiếm tôn các ngươi mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân mỗi người đều là kiếm thủ đều là tinh anh ở trong tinh anh người trung niên mở miệng hắn giọng rượu thập phần trầm thấp lại có mị lực kỳ dị phảng phất tại mỗi người vang lên bên h a i làm cho dưới trận kiếm thủ đều là cả người chấn động tinh thần c h ấ n hưng mấy nữ nhân ánh mắt của kiếm thủ càng ngày càng lòe sáng rồi trên vạn người phân chấn cảnh tượng biết bao đồ sộ nhưng cũng thập phần ẩm ý nhưng trung niên kiếm tôn thập phần có kiên trì hán chờ các kiếm thủ cảm xúc thoáng ổn định một lúc sau mới tiếp tục nói các ngươi có giấc ngộng của mình có của mình theo đuổi tuy rằng đều là tinh anh tuy rằng tinh anh cũng là có phân chia nhưng ta nghĩ các ngươi không thể so với bất cứ người nào kém ông một tiếng các kiếm thủ lần nữa chấn động thân là kiếm thủ hơn nữa có thể đến nơi đây ai sẽ thừa nhận chính mình kém bọn họ dồn dập nhìn một chút mấy cái kia so với khá nổi danh kiếm thủ trên mặt c h e kín nạo nghễ được rất tốt như vậy hiện tại ta đại biểu kiếm đường hoan nghênh mọi người đi tới kiếm đ ả o ta đại nhân các kiếm thủ như tập luyện qua như vậy chỉnh tây hô tự tin quả nhiên là mạnh mẽ vũ khí tuy rằng quá mức tự tin chỉ có thể mang đến hủy diệt nhưng không có tự tin chính là tự chịu diệt vong lục minh trong lòng khẽ m ỉ m cười tuy rằng trung niên kiếm tôn lời nói thập phần đơn giản giản dị lại đem t r o n g mọi người trong lòng chờ đợi kích phát ra làm cho mỗi người đều tinh thần chân hưng tự tin trăm phần trăm mà không phải lúc trước bị mấy cái nổi danh kiếm thủ vững vàng ngăn chặn một đầu như vậy ta liền tuyên bố hạng thứ nhất khảo hạch theo trung niên kiếm tôn tiếng nói hai cái nhân viên trẻ bưng một quyển to lớn của tranh sau đó triển khai mặt trên vẽ một thanh kiếm một cái đứt rời kiếm kiếm gãy lục minh trong lòng lập tức nảy lên loại này kiếm gãy quả thực quá quen thuộc chính mình liền có a hơn nữa còn không chỉ là một cái chỉ là kiếm đường vì sao biểu diễn như vậy kiếm gãy cho mọi người xem lẽ nào lần khảo hạch này hãy cùng kiếm gãy có quan hệ lục minh tâm trong tràn đầy nghĩ hoặc bất quá từ kiếm đường xưa nay phong cách hành sự đến xem bọn họ tất nhiên là nắm giữ kiếm gãy huyền bí hơn nữa đối kế hoạch của bọn họ tương đương hữu dụng mới sẽ như thế tiêu hao chắc trở mà bây giờ nhìn lại lần này cái gọi là khảo hạch trên thực tế chính là mượn hầu như toàn bộ đại lục hết thệ tinh anh kiếm thủ đi s i ê u tầm kiếm gãy tại toàn bộ kiếm khí đại lục đây cũng chính là kiếm đảo được trời cao chiếu cố tài nguyên sức người năng lực như thế làm việc lục minh trong lòng lại có chút hưng phấn xem ra lần này tự mình nói bất định là có thể thông qua này cái gọi là khảo hạch đối với mấy cái này kiếm gãy hiệu thêm một ít công nhân viên dơ kiếm gãy hình vẽ đi rồi một vòng làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ ràng kiếm gãy đồng thời nhớ kỹ dáng dấp của nó này mới đem treo lên mọi người nhất định phải nhớ kỹ cái này kiếm gãy hơn nữa ta có thể nói cho mọi người một cái tốt vô cùng tin tức chính là chỉ cần tìm được một cái kiếm gãy lần khảo hạch này liền hợp lệ nếu như tìm được nhiều như vậy kiếm đường sẽ có thập phần phần thưởng phong phú chờ đợi mọi người ta hy vọng các ngươi ở trong mỗi người đều sẽ đem chiến lợi phẩm của các ngươi tự tay đưa đến trong tay ta trung n i ê n kiếm tôn mỉm cười nhìn từng cái kiếm thủ đều bất thiết nhớ kỹ kiếm gãy sau đó lần nữa phất tay mặt khác hai cái công nhân viên lần nữa bưng tới một quyển cuộn tranh đợi đến mở ra thời điểm tất cả mọi người đều là đ ố n g nhiên hít vào một n g ụ m khí lạnh trên tấm hình rõ ràng là một cái quái vật chân dung làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ là cái này cũng không tính là một loại chân chính quái vật bởi vì bọn họ tướng mạo theo nhân loại không có gì sai biệt nhiều nhất chỉ là miệng hơi lớn hai viên răng nanh dài ra một chút ánh mắt cũng có vẻ thập phần hung hãn nhưng chuyện này cũng không hề đủ để khiến người giật mình nguyên nhân chân chính là vì trên bức hòa người mọc ra ba đầu sau tay đồng thời đồng thời cầm ba thanh kiếm nhìn lên giống như là liên thể lục minh biết từ nhân loại bình thường góc độ đến xem đây chính là mười phần quái vật hơn nữa nhìn này sinh động như thật chân dung liền biết loại quái vật này cùng g i ã thu không có gì sai biệt lần này người trung niên đúng là không có để công nhân viên đi xuống chạy một vòng bởi vì hầu như tất cả mọi người chỉ cần thấy được một mắt liền sẽ vững vàng nhớ k ỹ loại quái vật này tướng mạo hắn mang theo mị lực kỳ dị âm thanh lần nữa vang lên loại quái vật này trong cơ thể bao hàm một cái có kim loại đặc tính kiếm cốt loại kim loại này có thể chế tạo thành binh khí cho nên lần khảo hạch này cái thứ hai nhiệm vụ chính là đạt được ba con quái trong thân thể kiếm cốt như vậy hiện tại tự xuất phát đi sau mười lăm ngày ta liền lại ở chỗ này chờ đợi chờ các ngươi tự tay đem chiến lợi phẩm giao cho ta đàn ông trung niên r ứ t tiếng liền có công nhân viên đi ra tiến hành dẫn đường đồng thời từng cái kiếm thủ đều phải nhận được một cái hơn thức lớn nhỏ vừa v ặ n trang kiếm gãy túi á o cùng với một quyển sách nhỏ sau đó xuất lĩnh mỗi một tiểu đội công nhân viên liền bắt đầu giảng giải lên nơi cần đến hoàn cảnh đặc thủ cùng với kiếm thủ cần thiết phải chú ý vấn đề đại đa số kiếm thủ còn đắm chìm tại hưng phấn hoặc là căng thẳng ở trong không ít người bắt đầu lảo tưởng trở về một khắc đó bất quá lục minh cũng tại tỉ mỉ nghe công nhân viên giới thiệu đối với một sát thủ tới nói có thể quá nhiều nắm giữ một một chút điểm tình báo đều là nhiệm vụ tỷ lệ thành công tăng cao một đường bảo đảm nơi cần đến là một cái được gọi là hào cảnh địa phương lục minh đối danh tự cũng không có hứng thú dù sao này chỉ là một cái danh hiệu nhưng bên trong hoàn cảnh lại là tương đương ác liệt có người nói chỉ có sớm muộn tất cả hai giờ thời gian là bình thường nhiệt độ mà qua khoảng thời gian này ban ngày nhiệt độ có thể đạt đến hai trăm độ cao ôn mà ban đêm thậm chí có thể thấp trở về không tiếp theo bãi đủ đây là đầy đủ đem sắt thép đều đông nát tan nhiệt độ siêu thấp đây là một cái dạng gì sinh tồn hoàn cảnh lại có dạng gì sinh vật có thể ở nơi đó còn sống lục minh đối hoàn cảnh này hết sức cảm thấy hứng thú chỉ là không biết nơi đó là không phải là bị kiếm ma loại này trường hợp đặc biệt tồn tại sở khai mở ra lục minh cảm nhận được bên cạnh đâu dương lạc chắc lực cách đồ nam cung hoa kiện đều là mơ hồ trở nên hưng phấn xem ra kiếm khư ở trong vượt qua ba năm đã giao phó bọn hắn tương đương mạnh mẽ tự tin chỉ tiếc lần này lanh kiếm không cách nào dự thi rồi lục minh có chút ảm đạm nếu có người còn không biết thời vụ lời nói lục minh tuyệt đối không ngại nhân cơ hội cho l á n h kiếm báo t h ủ chương 493, kiếm gãy công việc cuối cùng nhân viên lại giới thiệu tam đầu quái kiếm cốt cũng là có rất lớn phân chia thường thấy nhất chính là màu đen quái chính là da rẻ màu sắc biến thành màu đen điều này đại biểu bọn chúng kiếm cốt độ tinh khiết không cao kiếm cảnh cũng thì tương đương với nhân loại kiếm sư trên dưới màu sắc đỏ lên quái vật kiếm cảnh liền cao hơn một chút tương đương với nhân loại đại kiếm sư bộ dáng đối ứng với nhau kiếm cốt cũng thì càng thêm chân hơi đắt đương nhiên còn có da xanh quái đây là so sánh lợi hại có thể hảo. so với kiếm、hảo. lục minh vừa đi một bên nghe công nhân viên rằng giải mặc dù nhỏ sách trên có những này giới thiệu nhưng có thể quá nhiều nghe người khác nói là lục minh cho tới nay thói quen còn có lợi hại hơn sao lục minh mỉm cười hỏi công nhân viên tại một đạo trước đại môn dừng lại nhìn một chút lục minh liền nhắc nhở ảo cảnh ở trong có một loại truyền thuyết nói là lợi hại nhất là theo nhân loại cách biệt vô cùng quái vượt tận quản bọn chúng vẫn là ba đầu s á u tay nhưng hình dạng cùng da rẻ màu sắc đều theo nhân loại không có gì sai biệt có lẽ có khả năng ẩn giấu hai cái phân thân biến ảo thành nhân loại bộ dáng mà hắn kiếm cảnh có người nói đạt đến kiếm vương kiếm thánh đều có hắn kiếm cốt là vô cùng quý giá gặp đến đó thật đúng là cực kỳ may mắn là may mắn vẫn là bất hạnh lục minh cười lắc lắc đầu nếu như gặp phải c h u y ề n t u y ế t loại kia gần đây vạn người ở trong có thể mấy cái ứng phó được rồi đối với phần lớn tới nói chỉ có thể là bất hạnh lục minh liếc mắt nhìn trong cửa lớn dẫn tới h ả o cảnh phương hướng hành lang mang theo các anh em đi vào v u một cái thế giới lập tức thay đổi vừa mới vẫn là ướt á t hải dương khí hậu giờ khác này trước mắt lại là núi non trùng điệm rừng cây dày đặc nhiệt độ tuy rằng không có gì sai biệt nhưng thiếu rất nhiều độ ẩm mà nhiều hơn một loại khô nóng nhìn lên nơi này không phải kiếm khí đại lục lục minh quan sát cảnh tượng trước mắt hắn biết tại c ấ t bước đi vào cửa lớn thời điểm cùng các anh em là cùng tiến vào nhưng phía sau cửa lại là hoàn toàn không cần thế giới hơn nữa các anh em đều không thấy bóng dáng c ử a truyền t ố n g hơn nữa còn là phân tán truyền t ố n g lục minh khẽ to a mày loại này có thể thao túng không gian năng lực là tuyệt đối mạnh mẽ giống như là phi thăng kiếm trí giới nếu như không có cựa truyền t ố n g tồn tại muốn, muốn đả thông không gian hạn chế trừ phi là kiếm tiên mới được rồi xem ra kiếm đường nắm giữ c ử a truyền t ố n g mở ra phương pháp hơn nữa còn không biết có bao nhiêu c ử a truyền t ố n g tồn tại thông qua chuyện này lục minh đối kiếm đường thực lực có một cái càng nhận thức mới như hiện tại loại này tương tự với tùy cơ truyền t ố n g phương thức đối với kiếm thủ sinh tồn là tuyệt đối bất lợi nhưng lục minh biết đối một điểm có lợi cái kia chính là tìm kiếm gãy nhiều như vậy nhân số phân tán ra sau tìm tới kiếm gãy tỷ lệ đem sẽ cực kỳ tăng cường bất quá lục minh cũng không nóng nảy hắn nhìn một chút hoàn cảnh c u n g quanh dự định trước tiên làm quen một chút thế giới này lao đầu ngươi cảm thấy lần này chúng ta hy vọng đ ạ i sao lần này chúng ta quăng xẻ ra lớn như vậy mội nhử đem hầu như toàn bộ kiếm khí đại lục tinh anh kiếm thủ tất cả đều hấp dẫn lại đây ta cảm thấy hy vọng vẫn là tương đối đ ạ i tại một tòa to lớn hùng vĩ kiếm tháp ở trong đặt hơn mười chiếc to lớn tảng đá xe ngựa giờ khác này xe ngựa chỉnh tề bảy để ở một bên mà hơn mười vị mang theo tương đồng mặt nạ kiếm tế ti đều ngồi vây chung một chỗ thích ý uống t r à chỉ là thần thái làm trong đều có bức thiết hy vọng ai một tiếng thở dài chầm thấp lộ ra khôn kể tang thương nếu không phải lão tổ năm đó vì tìm đã từng gần nhất tiếp kiếm tiên đến t h á n h kiếm tôn chi mộ dùng này dẫn đến bên trong gia tộc phòng không hư chúng ta cũng sẽ không bị cựu gia nhân cơ hội đánh cho thảm như vậy hiện tại muốn đánh lại cần chuẩn bị đồ vật thật sự là quá nhiều quá nhiều có thể nếu như không phải lão tổ đang tìm kiếm đến t h á n h kiếm tôn chi mộ trong quá trình phát hiện thế giới này kịp thời cho gia tộc trở lại toa độ chúng ta ngược lại là liền lùi lại đường cũng không có dù sao không có lão tổ toa c h ấ n chúng ta căn bản vô pháp chống lại cựu gia một cái khác kiếm tế thi thở dài chỉ là gia tộc chúng ta đã nhận được liên quan với đến thánh kiếm tôn chi mộ tin tức có thể lao tổ sau khi đến liền như vậy liền không có tin tức nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì ai có thể biết đâu này bên cạnh một tiếng nói g i à n mua t h ở dài nói may là lao tổ để lại kiếm gãy cái này manh mối chỉ cần chúng ta siêu tập đến đủ nhiều kiếm gãy sự tình sẽ có mặt mày một vị khắc kiếm t ế t i gật gật đầu nói ân chuyện này là lại khẳng định không có chỉ là lao tổ kiếm cảnh là mạnh mẽ biết bao những này kiếm gãy tung tích không hề căn cứ có thể tìm ra nhìn lên cũng nhân người là lao nhân ra người tại ba i dối i ở g ữ bầy x u ố năm g giờ giờ, cũng bây bây lấy siêu phải muốn xem mạnh làm tốt n sức tập ta đủ, cho dù dự định. 3 năm. ở đây hết thể kiếm tế ti cả người đều là chấn động vô tận thuế nguyệt m a n g cho bọn hắn đầy đủ tôi luyện có thể làm cho bọn hắn kinh ngạc như thế chính là thời gian này thật sự là quá ngắn bọn hắn hầu như không có phần cuối sinh mệnh nhiều nhiều nhất chính là kiên trì ba năm tại trong lòng bọn họ ở trong lại như kim dạ minh thiên nhất dạng ngắn ngủi và năm trước chúng ta tìm tới hảo cảnh ngàn năm trước chúng ta tìm tới thanh thứ nhất kiếm gãy t r o n năm trước chúng ta trưởng nắm đủ nhiều tư liệu bây giờ là chúng ta nên chuẩn bị đánh lúc trở về rồi t ă n g thương âm thanh cực kỳ phân chân nói hắn có không thua với người tuổi trẻ sức mạnh cứ việc trên người lộ ra cái c ỗ này m ư ờ i phần lịch sử mùi vị tại ngôn ngữ của hắn ở trong hết thể kiếm tế ti đều phân chấn nhìn phía hào cảnh cái k i a có thể mang cho đông đảo kiếm tế ti vô số hy vọng địa phương nhưng bọn họ không cách nào đặt chân nơi đó bởi vì làm năm l á o tổ nguyên nhân t a m đầu quái đ ố i trên người bọn hắn ẩn chưa kiếm ý thập phần nhạy cảm này là tử địch mà tồn tại chỉ có những ngày mới mẻ trẻ tuổi kiếm thủ mới có thể tiến hành mức độ thấp nhất s i ê u tầm mà những kiếm thủ đó chỉ cần có một phần mười không dù cho một phần trăm người trở về chỉ cần tìm được kiếm gãy chết bao nhiêu người đều là đáng giá kiếm t ế ti nhóm hết sức rõ ràng cho dù ở hảo cảnh ở trong những này kiếm thủ vì đạt được kiếm đường hảo cảm cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tìm tới hoặc là đạt được kiếm gãy cùng kiếm cốt tại hảo cảnh một góc một góc đại thụ c h e trời lên lục minh thân hình nhận dấu ở cành lá ở trong hờ hưng ánh mắt qua lại quét mắt cái này hảo cảnh tựa hồ không có giới hạn mà bất kể là núi sông nguy nga vẫn là cây cối thổ、nhưỡng. đ không không、so、ề trọng lực lục minh cách ỉ trên bức t thằng cây một cái tay sờ lên cảm đại nào đang nhanh chóng xoay tròn địa cầu có địa cầu trọng lực mặt trăng có mặt trăng trọng lực hơn nữa trọng lực trình độ không đồng nhất mà cùng người sau đại khái là người trước một phần sáu giữa hai người khác biệt có thể nói là thiên ngưỡng thế nhưng thế giới này trọng lực so với kiếm khi đại lục nặng tiếp cận một phần ba đứng trên tàng cây lục minh cũng có thể cảm giác được từng luồng từng luồng sức mạnh tại lôi kéo chính mình cho dù là một cái nho nhỏ động tác cũng giống là h á m sâu vũng bùn bình thường dính chắc chát, chát nếu như mất thăng bằng rất có thể liền sẽ trực tiếp bị lôi kéo đi xuống thời khắc thế này quấn quanh ở trên người trọng lực cho cái này vốn là h o à n g dã y hệ thế giới tăng thêm quá nhiều phiền thức bất quá lục minh từ bên hông rút ra nắm đem được từ hải khiếu kiếm thể phương thiên tiếu trọng lực kiếm trong đầu hồi tưởng lại chính mình bắt được thanh kiếm này thời điểm hắn trên mặt này đau lòng nhanh khóc vẻ mặt chẳng qua là lúc đó quá nhiều người hắn vì bận tâm mặt mũi cũng không hề phát tác hiện tại cái này ra hỏa còn không biết trốn đến nơi đâu khóc đi rồi đây lục minh cười cười nhẹ khẽ vớt vớt trọng lực kiếm đồng thời khiến kiếm ngân sức mạnh thẩm thấu đi vào đại não lần nữa cấp tốc vận chuyển trọng lực trọng lực kiếm thanh kiếm này tuy rằng còn không biết cụ thể là tài liệu gì nhưng chỉ cần là có thể khống chế trọng lực dù cho chỉ là một điểm cũng đều có thể làm được tăng cường trọng lực như vậy có thể hay không giảm bớt trọng lực đâu này tuy rằng thông qua lúc trước chiến đấu còn có hiện tại t r a xét đều không thể giảm bớt trọng lực dấu hiệu nhưng nếu như có thể theo của mình ý chí giảm bớt sức mạnh như vậy ở trong chiến đấu tình huống liền sẽ đối với mình có lợi nhiều tại trong chiến đấu dù cho chỉ là một điểm điểm có lợi đều sẽ trong nháy mắt xoay chuyển cục diện xem ra cái này trọng lực kiếm thật đúng là muốn hảo hảo nghiên cứu một chút rồi chỉ là trọng lực từ trước đến giờ là tinh cầu độc hữu như vậy thanh kiếm này ở trong sẽ có hay không có quy tắc không gian tồn tại lục minh dần dần rơi vào trầm tư về phần cái k i a h ả i khiếu kiếm thể là đau lòng hay là thể xác đau nhức là tuyệt đối không phải lục minh cân nhắc phạm vi khí trời hơi nóng rồi ước chừng nửa giờ sau lục minh khẽ to mày mặc dù là đang suy tư nhưng sát thủ trực giác làm hắn thời khắc đều duy trì đối chu vi hết thệ cảnh giác là lấy nhiệt độ thoáng biến hóa hắn liền lập tức từ trong suy nghĩ đi ra ngoài hơn nữa lục minh biết chính mình trên tàng cây có thể nói là cực kỳ mát mẻ nhưng giờ k h ắ c này cây c ố i nhiệt độ đều đã đạt đến phòng tay mức độ mà trong lúc này biến hóa bất quá là ngắn ngủ nửa giờ mát mẻ đến đột nhiên để ôn ở giữa nhiệt độ khác biệt khiến người ta có loại không nói được khó chịu giống như là tự cấp thiết phôi đun nóng như thế khiến người ta rất là có loại cảm giác vô lực lục minh ngẩng đầu liếc mắt nhìn mặt trời phát hiện nó so với một giờ trước đã gần rồi quá nhiều quá nhiều như là gần trong gang tất h ỏ a cầu nhưng nơi này tuyệt đối không phải sa mạc nhanh chóng như vậy biến hóa cũng không biết có phải hay không là trọng lực khá mạnh nguyên nhân hiện tại không có thời gian đi lý biết những thứ này rồi lục minh từ trên cây lập tức dưới đến mặt đất từ trên dày chuyển đến cảm giác nóng rực Hắn không lục ư như nướng nước. n không khỏi lông mày lần nữa nhăn lại, nếu như xuất hiện đang nướng thịt, lời nói, tuyệt đối không cần nhóm Không cùng nóng, trong chẳng những không mang nhiều g giác sờ sờ mặt mày một điểm cảm giác thoải mái, đất, xuất thịt tuyệt hút thoải trái lại mang đi rất đối đều đi khỏi khí khô phổi, hơi vô lại, lời lại lửa. là l vào có cực ráo minh biết nếu như chính mình tại kiếm khí đại lục lời nói dù cho mấy tháng không ăn không uống cũng sẽ không chết khác nhưng ở nơi này cho dù có thể lợi dụng chân khí hộ thể khóa lại tự thân lượng nước nhưng trong vòng hai ngày thân thể của mình lượng nước liền sẽ hoàn toàn bị bốc hơi sạch sẽ hơn nữa lục minh đã cảm thấy hiện tại dù cho tìm tới một cái nhất dâm mát địa phương cho dù là này không khí cũng sẽ đem người lượng nước hút khô chương 494, t h í luyện dị cảnh khảo hạch thời gian là nửa tháng kiếm đường phân phát hát trong túi không có thứ gì mà kiếm thủ trang bị ngoại trừ tự thân mặc khôi giáp cùng n h ẫ n giáp loại hình chính là một người một kiếm đúng rồi lục minh kỳ quái vì sao kiếm đường không có cho nhắc nhở hơn nữa mỗi người phân phối một cái túi nước cũng không bao nhiêu tiền chứ là bọn hắn không để ý kiếm thủ sự sống còn còn là muốn tại loại này ác liệt trong hoàn cảnh làm cho từng cái kiếm thủ vì sinh tồn đem dấu chân đạp khắp toàn bộ hảo cảnh nhưng đã đang ở hảo cảnh m u ố nước những này không dùng. Minh vốn nhảy lên. Cảm thụ một cái phong phú thiên địa nguyên khí sau, liền thứ hiếp hiếp thủ thể thụ phú khí h gì mắt, sát bắt một đã đầu địa có Lục có Cảm cái sau, n bên phải phương đi đến. n g về phải đi ư ớ lục minh lợi dụng kiếp sống sát thủ tích lũy c h i thức tại vượt qua một ngọn núi nhỏ sau một mảnh mặt nước liền xuất hiện tại trước mắt mặt trên búp hơi hơi nước chỉ là khiến người ta nhìn liền cảm thấy cực kỳ thư thích hơi nước búp hơi lụt gấm lợt l ờ tình cảnh này ngược lại tựa nhân gian tiến cảnh nhưng lục minh bước chân dừng lại chỉ là đứng ở đằng xa lẳng lặng quan sát toàn bộ hồ nước cái hồ này không coi là nhỏ mặt nước diện tích có tới mấy vạn bình nhưng chu vi quá mức k i ế n tĩnh lục minh phong phú tri thức hết sức rõ ràng nhắc nhở hắn mặc kệ ở nơi nào chỉ cần có nước địa phương sẽ có sinh mệnh mà nguồn nước từ trước đến giờ là động vật hoang dã không thể thiếu tồn tại bọn nó cùng nước di chuyển bản tính ở nơi nào cũng có thể nhìn thấy nhưng này không có một chú chim nhỏ đã rơi vào vô thanh vô tức điểm d ừ n g chân lên nó quan sát dưới chân này đoạn cọc gỗ nhìn lên có chút kỳ quái không giống những khác cây cao như vậy ôn hơn nữa còn là rất mỹ vị bộ dáng lục minh nhắc tay nắm lấy mỏ chim nhìn bên trong tre kín răng nhọn khe mịp cười lục i giật giật ề、so、minh xoay người đi vào bên hồ rừng cây đưa thay sờ sờ to lớn thân cây mặt trên truyền đến một loại nóng bỏng kim loại cảm giác nhưng đây đúng là chất gỗ xem ra đặc biệt quy tắc không gian giao phó thế giới này đầy đủ thiên địa nguyên khí làm cho nơi này hết thảy đều có chứa kim loại cảm xúc nếu như loại này có gỗ mang về kiếm khí đại lục lời nói như vậy một mực danh q u ý thiết m ộ t liền sẽ khá là khó khăn rồi lục minh giơ tay một kiếm chém ở cây gỗ lên kiếm lại nổi lên một mảnh đốn lửa nhưng này còn khó không được lục minh vừa mới hắn mò cây khô thời điểm cũng đã khởi động kiếm ngân sức mạnh dò xét cây khô kết cấu giờ khác này bất quá là tham dò một phen lục minh trên người hơi có ánh sáng lấp lóe một kiếm liền sâu sắc đâm vào thô to thân cây ở trong đồng thời cây cối lại như phun máu như thế đem lượng nước cho phun ra ngoài tận đến giờ phút này lục minh mới phát hiện nguyên lai cây trong lòng là trống r ỗ n g bên trong tồn t r ứ a rất nhiều nước trong này cũng có chút khiến năng lực nhận biết dị thường phát đạt lục minh kỳ quái xem ra loại cây này một còn có che đậy cảm giác tác dụng bất quá xem ra cũng chỉ có liền năng lực nhận biết đều che đậy phong kín năng lực k hóa lại lượng nước đi lục minh trong lòng thở dài nói đơn giản thí nghiệm qua sau lục minh phát hiện nước này không có độc hơn nữa còn là nước sôi nếm thử một miếng sau vẫn rất ngọn lục minh v u i lên chém khối tiếp theo cọc gỗ sau bắt đầu bắt đầu điều k h á c không lâu lắm một cái làm bằng gỗ âm nước liền xuất hiện rồi đây đối với lục minh tới nói hoàn toàn không phải việc khó hắn nhận một bình nước lại g ọ t ra một cái nước gỗ nhét tốt sau đặt ở hát trong túi dắt vào hông len keng ếch làm đ ư ờ n g a một trận yếu ớt binh khí giao kích cùng tiếng kêu thảm thiết kết hợp âm thanh truyền đến lục minh nhất thời nhìn hướng một phương hướng đó là hồ nước m ặ t khác có không ít theo nước mà thành cây cối ché lấp lục minh đệ thấp thân hình khí tức trên người lần nữa thu lại so với mê hoặc hung á t chim nhỏ còn có bí mật ba phần sau đó hướng về cái hướng tiêu ẩn nút đi qua làm lục minh chạy tới thời điểm chiến sự đã kết thúc rồi bất quá vẫn là lấy làm kinh hãi chiến trường phạm vi cũng không lớn nhìn lên cũng bất quá là mười mấy cái người dùng binh khí đánh nhau qua mặt trên ngang dọc tứ tung có bốn năm cái thân mang kiếm đường trang phục kiếm thủ từ quần áo nhìn lên là nước ngoài kiếm thủ nhưng khiến lục minh kinh ngạc chính là trên sân bất quá là ba cái tam đầu quái hơn nữa là làn da màu đen cấp thấp nhất quái vật nhưng mà những này kiếm đường hào thủ lại như cũng bị giết chết rồi hơn nữa ba con tam đầu quái đang tại xé xác ăn thi thể của bọn họ một con quái vật chính dùng ngón tay đào thực một cái kiếm thủ nhãn cầu cứ việc đã nhìn quen rồi giết chóc nhưng ăn sống thi thể tình cảnh vẫn để cho lục minh cảm thấy một trận không khỏe cho dù là lấy năng lực nhận biết t r a xét những quái vật này lục minh cũng là cổ nén cảm tạ thánh chủ vì chúng ta mang đến đồ ăn a ha ha thực sự là tươi mới rất lâu không có ăn vào a chớ cùng ta đọc ta bên kia còn có một cái còn sống đây lần này chúng ta thịt nướng làm sao ta cảm thấy được vẫn là ăn sống tươi mới a chờ chút ăn cái này sống ta cảm thấy chúng ta hẳn là tế điện dưới thánh chủ là hắn không ngừng cho chúng ta đưa tới đồ ăn a t ă n đầu quái ăn liên tục đặc biệt a y chính t h ầ y ăn mặc một thân áo xanh lục minh ở bên hồ cố nén cảm giác buồn nôn từng bước một đi tới bọn nó sắc mặt lập tức lộ ra hưng phấn mà lại tàn nhẫn vẻ mặt dương đã là huyết hồng miệng lớn thảo luận nhưng mà một cái tam đầu quái bỗng nhiên cảm giác được trước mắt bóng đen l ó e lên sau đó ý thức liền dần dần hắc cám đi xuống tại hắc cám triệt để đến thời khắc cuối cùng nó nhìn thấy đồng bạn kinh ngạc căn bản vô pháp tin tưởng vẻ mặt lục minh cực kỳ nhanh chóng một kiếm từ một chỉ tam đầu quái trong thân thể chém đánh mở một mảnh dòng máu màu tím lập tức tung toé đi ra nó vẹn vẹn chỉ là một xứng sờ liền biến thành hai, mảnh, hướng về hai bên phân biệt ngã xuống. mặt khác hai con tam đầu quái phát ra một trận làm người ta sợ hai tiếng gào thét mỗi cái tam đầu quái sáu con tay đều bắt bí ba thanh kiếm gần như đ i ê n cùng hướng về lục minh đập tới lục minh tại ba con quái vật chưa kịp phản ứng thời điểm trước tiên chém giết một con quái vật nhưng theo hai con quái vật tiến công lục minh lập tức cảm nhận được một chút áp lực mặc dù chỉ là hai con tam đầu quái nhưng bọn họ ba đầu sáu tay hơn nữa từng cái đầu h ó c đều có thể độc lập chỉ huy hai tay làm cho lục minh dường như cùng sáu cái kiếm sư chiến đấu lục minh thậm chí không thể nào tưởng tượng được nếu như gặp phải một con có thể so với kiếm vương tam đầu quái sẽ là làm sao khẩu chiến tuy rằng tiến vào trước khi kiếm đường có giảng giải hoàn cảnh này nhưng vẹn vẹn chỉ là đại khái đối bên trong tất cả có uy hiếp đồ vật bọn họ cơ hồ là như thế không đề cập chiến đấu rất sắp kết thúc rồi lục minh không nói tách rời tam đầu khoái ba tên này cảnh giới hoàn toàn không đủ để đối lục minh sản sinh bất cứ uy hiếp gì nhiều nhất chỉ là nhận thức lên một điểm xúc động mà thôi nhưng theo tách rời tiến hành bị xé xác ă n kiếm thủ thịt nát cũng bạo lộ ra loại này cảm quan lên tàn phá tuyệt đối không phải đôi câu vài lời có thể thuyết minh không qua chỉ chốc lát sau lục minh liền ở ba cái thân thể trung tâm chỗ tìm tới hết thể kiếm cốt cầm cây này không tới dài một thước lại mang theo kim loại cảm xúc xương cốt lục minh phát hiện ở trong lần chứa kim loại là kiếm khí đại lục căn bản không có từ đoán tạo đại sư góc độ đến xem đây tuyệt đối là đúc kiếm tuyệt hảo tài liệu chỉ là để lục minh bất đắc dĩ là muốn từ kiếm cốt bên trong đ ể luyện ra kim loại đến thật sự là phi thường khó được một chuyện những kim loại này cùng xương cốt rất tốt dung hợp lại cùng nhau nhưng như muốn c á c h ra tam đầu q u a có thể so với thép tinh xương cốt sẽ không tốt hòa tan ít nhất lấy kiếm khí đại lục hiện hữu tài liệu đến xem căn bản vô pháp đem hắn chia lịa hơn nữa khó được nhất là những này kiếm cốt bên trong lại ẩn chứa kiếm ý lục minh hết sức rõ ràng muốn đem kiếm ý bảo lưu trừ phi là hết sức phóng thích hoặc là trong lúc vô tình phóng thích còn nữa chính là ngưng tụ lại như kiếm hào trước khi chết ngưng tụ kiếm xá lợi hoặc là kiếm thánh loại hình cường giả trước khi chết ngưng tụ kiếm xá lợi cùng kiếm cốt những này bên trong cũng có thể lưu lại kiếm ý lấy cung hậu nhân dùng để tu luyện nhưng mà này tam đầu k h á i thân thể lại tự mang liền nắm giữ kiếm ý đây cũng là tuyệt hào tài liệu xem ra kiếm đường tất nhiên có bí pháp lấy ra trong này kim loại cùng kiếm ý lục minh âm thầm lưu ý sau đó hảo hảo thu về kiếm cốt đánh giá một cái chu vi tạm thời vẫn không có tam đầu quái tiếp tục xuất hiện chỉ là trước mắt còn có một cái chuyện quan trọng nhất định muốn mau chóng giải quyết đồ ăn thế giới này dị thường không nóng muốn chống cự những nhiệt độ này đối thân thể năng lượng là tương đối lớn tiêu hao cho dù bổ sung rất nhiều lượng nước nhưng lục minh vẫn cảm thấy cái bụng t r h n g không xem ra nhất định muốn giải quyết đồ ăn vấn đề nhưng lục minh tuyệt đối từ chối tam đầu quái thi thể tận quản bọn chúng là ăn thì người thông qua vừa mới chiến đấu tam đầu quái mặc dù có ba đầu sau tay nhưng loại trình độ này sức mạnh còn chưa đủ để tiêu sắt bốn năm cái kiếm đường hào thủ làm sơ sau khi kiểm tra lục minh liền từ những này màu sắc hơi xanh lên phần còn lại của chân tay đã bị cụt lên làm ra cuối cùng phán đoán bọn họ đều trúng độc lục minh hoàn toàn có thể tưởng tượng mấy cái khát khao khó nhịn kiếm thủ nhìn thấy nước hồ sau đến tuột cùng sẽ có thế nào động tác nhưng làm tam đầu quái kéo tới thời điểm bọn họ lại phát hiện mình đã trúng độc mặc cho quái vật sâu xé lục minh bắt đầu quét tức chiến trường đem kiếm thủ còn thừa không nhiều phần còn lại của chân tay đã bị cụt ném vào trong hồ sau đó đem tam đầu quái thi thể ném tiến vào lấy thanh trừ chính mình đã tới vết tích phân phật bình tĩnh mặt hồ đ ố n g nhiên một trận bốc lên từ đó nhảy ra một cái dài hơn một t h ư ớ c c á lớn chỉ là làm lục minh kinh ngạc chính là con cá này đầu lại liền chiếm cứ cả người một phần ba miệng càng là không thành tỷ lệ đại giang giáp cá lớn một cái đem lục minh bỏ xuống một cái tam đầu quái cánh tay cắn thành hai đoạn trận liền kéo một đoạn cánh tay đi trở về trong hồ dưới hồ nước lập tức nổi lên một mảnh bọt nước cùng lúc có máu tươi cùng thịt nát phiêu nổi lên sau đó liền lại bị một tấm tre kín răng nhọn miệm rộng cắn đi xuống thực nhân n g lục minh cảm thấy thế giới này sinh vật tất cả đều là phi thường hung hãn nhưng nhìn thấy bọn này h u n g m á n h cá bụng của mình lại không tự chủ được cùng bụng lên tựa như đang t h ắ n g nghị lục minh nhìn dưới chân còn có không ít phá nát phần còn lại của chân tay đã bị cụt nhất thời nợ nụ cười lục minh dùng rắn chắc vỏ cây giúp đỡ một cái phần còn lại của chân tay đã bị c ộ t rất nhanh sẽ câu đi lên một cái thực nhân ngư thông qua một loạt kiểm tra phát hiện loại cá này dĩ nhiên là không có độc lục minh một trận tinh hỉ cảm giác nơi này thực nhân ngư giống như là hải ngư cứ việc nước biển vô cùng mặn nhưng cá bản thân nhưng không có bị mối nước động chỉ chốc lát sau một cái bị bóc rửa sạch sẽ cá liền đặt ở một khối trên bàn đá nóng rực nhiệt độ cơ hồ không đến ba phút liền đem hiếp đáp triệt để gián quen cứ việc so sánh lãng phí có thể dùng dùng ăn nước nhưng ở nơi này nước cùng đồ ăn lại là thiếu một thứ cũng không được nhìn trên bàn đá không khô dưới mỡ không ngừng phát ra xì xì thanh âm cùng với dần dần tung bay hương vị lục minh hải lòng nợ nụ cười trong tay đơn sơ cần câu lần nữa văng ra ngoài thế là ở cái này tràn đầy nguy cơ địa phương xuất hiện một cái phi thường không hòa hải hình ảnh một cái tuấn lãng thiếu niên tại dùng tàn phá tứ chi bắt cá bên cạnh còn có một trồng chất nồi đá cá nướng vào lúc giữa t r ư a hảo cảnh bất kể là cây cối vẫn là cát đá đều bị càng ngày càng nóng rực mặt trời nướng nóng hừng hực nóng thiên càng ngày càng nóng rồi cá nướng thời gian cũng do lúc trước năm phút đồng hồ biến thành hai phút hơn nữa chỉ cần hơi không chú ý cũng sẽ bị nướng cháy khét lục minh xoa xoa mồ hôi chán tuy rằng một mực tại dùng chân khí sức mạnh khóa chặt tự thân lượng nước nhưng vẫn là không cách nào triệt để ngăn cản mồ hôi chạy x u i ở nơi này chạy mồ hôi đã biến thành một hạng phi thường xa xỉ sự tình đồng thời lục minh càng rõ ràng hơn chính là chính mình như thế khống chế chân khí sức mạnh vẫn là không cách nào ức chế chạy mồ hôi vậy thì đã đã nói rõ thật sự nếu không chạy mồ hôi lời nói thân thể cơ năng liền sẽ bắt đầu hỗn loạn thậm chí khả năng tạo thành mãi mãi thương tổn đây là lục minh tuyệt đối không cho phép chuyện đã xảy ra nếu như người tu luyện không có một cái tốt thân thể như vậy cho dù lại qua thi ê n tài cũng không khả năng thành nên cái gì rồi là thời điểm tìm sơn động loại hình nghỉ ngơi lục minh đem nương chín thực nhân ngư đều thu cẩn thận đem còn lại phần còn lại của chân tay đã bị cụt ném vào trong hồ lúc này trên hồ nước mặt đã bao phủ một tầng dày đặc hơi nước lại là ngưng tụ không tan dường như chướng khí bình thường lục minh biết bởi nước hồ đại lượng b ứ c hơi làm cho độc tố cũng bị vùng phát ra chỉ là bọn chúng rõ ràng muốn so không khí nặng là lấy mới ngưng tụ sẽ không tỏa ra đi chỉ là như vậy hồ nước đã là một cái vùng đất tử vong thời điểm này nếu tới uống nước e sợ chỉ cần đến gần hồ nước cũng đã cho người thân chúng kịp độc lục minh quyết định rời đi nơi này cứ việc không khí nơi này cho người so sánh thư thích hơn nữa cũng nên tìm kiếm các minh đệ cứ việc câu dương lạc lưu vong cuộc đời mang cho hắn cực kỳ phong phú sinh tồn tri thức nhưng nướng cá với nước nhất định sẽ cho bọn họ mang đến giúp đỡ cho nên lục minh quyết định bước chân nhưng là muốn tìm được trước một cái chỗ nghỉ ngơi tránh đi độc này cay mặt trời thú n hồ ban đêm nhiệt độ siêu thấp cũng không phải là loài người có thể gắng gỡ qua mặc dù là sắt thép cứng rắn tại nhiệt độ cao cùng cực hàn luân phiên tàn phá dưới cũng sẽ trở nên s ố g i ò n đối với đại sư l ú c kiếm y hệ lục minh tới nói điểm ấy là lại rõ ràng hết mức được rồi dù sao nơi này nhiệt độ có thể sẽ không cân nhắc tôi thép cùng tạm hòa hòa hầu dương mắt quét một vòng bốn ph lục minh cũng đã tìm tới mấy tòa khả năng nhất tồn tại sơn động núi lớn điểm ấy đối với sát thủ xuất thân hắn đến nói căn bản không phải vấn đề cho nên hắn trực tiếp cất bước hướng về người gần nhất đi đến không lâu lắm lục minh cũng đã rời khỏi hồ khu tiến vào vùng núi đồng thời tìm tới một cái bí mật sơn động chỉ là quá trình này để lục minh cũng không vui nguyên nhân ở chỗ ba chỗ có chiến đấu dấu vết địa phương kỳ thực lục minh trong lòng rõ ràng cùng hắn nói là chiến đấu qua vết tích chẳng bằng nói kiếm đường kiếm thủ lại bị tam đầu quái một phương diện tàn sát này cũng khó trách lục minh khe khẽ lắc đầu biến thái nhiệt độ cao khuyết thiếu đồ ăn khuyết thiếu nước uống những này đủ khiến đầy bầu nhiệt huyết các kiếm thủ trong khoảng thời gian ngắn căn bản vô pháp thích ứng tại thời gian ngắn ngủi bên trong bọn họ đều sẽ có một loại đi vào sàn hạ thất cảm giác ở cái này tràn ngập nguy cơ địa phương chỉ là thời gian ngắn ngủi là có thể phát sinh quá nhiều việc rồi mà kiếm đường kiếm thủ tất cả bên người trang bị kiếm quần áo thậm chí đều là đủ kinh nghiệm tam đầu quái hoan n g ê n mặc dù có kiếm thủ nếu như tìm tới kiếm gãy có thể nhất định sẽ bị cái khác kiếm thủ cướp đi thậm chí bị giết chết nhưng nhìn thấy tình huống như thế lục minh vẫn còn có chút không dễ chịu bất quá cũng chỉ đến thế mà thôi lục minh khẽ thở dài một tiếng liền đem suy nghĩ dứt bỏ quan sát trước mắt sơn động đến cái động này từ bên ngoài xem hầu như nhìn không ra cửa động đều là dày đặc cỏ dại cùng thấp bé t â y t ố i đem nơi này che đậy chặt chẽ trong động có từng trận d â m m á t gió lộ ra đến có thể cho người mang đến chốc lát mát mẻ lục minh tầm mắt qua lại quét một vòng bùi cỏ cây cối chỉnh tề mới mẻ không chút nào bị g ã thú đạp lên qua vết tích thậm chí ngay cả căn lông thú đều không nhìn thấy đương nhiên này cũng không có dấu chân của loài người thoạt nhìn là cái tuyệt hảo nghỉ ngơi chi đ i ệ bất quá lục minh có thể cũng không thật sự cho là như vậy chỗ này quá mức dày đặc rừng cây tựa hồ hay là tại nhắc nhở đây là một sơn động bình thường lục minh khẽ mỉm cười cất bước liền đi vào trên người nhất thời cảm nhận được vô cùng mát mẻ giống như là tại giữa hệ thời tiết đi vào thời khắc mở ra máy điều hòa không khí gian phòng khiến người ta có loại thư thái nói không nên lời ngay cả là lục minh vào đúng lúc này cũng không khỏi được thở một hơi dài nhẹ nhõm có sơn động đồ ăn nước trụ cột sinh tồn điều kiện cũng đã là chuẩn bị đầy đủ rồi hang núi này rất lớn lớn đến lục minh đều không nhìn thấy phần cối tuy rằng mới vừa vào đến sẽ có tia sáng thích hướng vấn đề bất quá lục minh năng lực nhận biết là thập phần cường đại từ năng lực nhận biết số lượng phản hồi tin tức đến xem hang núi này ít nhất vượt qua một ngàn mét lục minh cẩn thận tìm tòi vừa xuống đất mặt phía trên c h o bụi nói rõ đã có ít nhất rất dài một quãng thời gian không có bất kỳ sinh vật có sinh mạng đi vào qua nơi này thậm chí ngay cả côn trùng đều không có an t ĩ n h như là chân không nhưng lục minh lại cảm thấy một loại châm đâm ý hệ cảm giác nguy hiểm dường như phong gai ở lưng chỉ là bất kể là năng lực nhận biết còn lục à mình có thể không chế kiếm ngân sức mạnh, đều không ngân không tin thể chế thể có sức tức có bắt bất trị. kỳ giá đều lấy l minh đã đi vào hang núi tiếp cận trăm mét chiều sâu hắn dưng bước tìm cái nhìn lên không sai góc an t ĩ n h ngồi xuống nơi này đã hoàn toàn không cảm giác được phía ngoài nóng rực thân thể cũng bắt đầu chậm dại khôi phục lại lục minh liếc mắt nhìn trên mu bàn tay trái một cái không lớn bong bóng nếu như không có hang núi này e sợ tuyệt đối không chỉ là một cái cái bong bóng rồi từ một điểm này liền có thể tưởng tượng ra được bây giờ còn chưa có tìm tới chỗ nghỉ ngơi kiếm thủ đem sẽ là như thế nào một loại cảnh tượng đồng thời lục minh cũng lo lắng lên các anh em đến mặc dù bọn hắn không có bất cứ vấn đề gì bất quá lục minh biết xuất hiện đang lo lắng cũng không có một chút tác dụng nào hay là trước đem mình chiếu cố tốt đợi đến tìm đến hắn nhóm thời điểm mới có thể chân chính hữu dụng ăn cả đi lục minh lấy ra nướng xong thực nhân ngư chậm rãi bắt đầu ăn đồng thời thận trọng đề phòng khi đó khắc tồn tại nhưng không cách nào tìm được cảm giác nguy hiểm thực nhân ngư thân thể cường tráng thịt cùng dầu mỡ vị cũng không tệ đặc biệt là nướng chính sau một luồng đặc hữu quay nướng nụi vị khiến người ta nghe thấy lên chính là như vậy hương chỉ là tại nơi này loại mùi thơm này đủ khiến bất cứ sinh vật nào đều phát điên đông nhiên lục minh cả người chấn động chợt h ắ t tay cầm trong tay cá nướng hướng về phía sau mình phương ném v ề đi ra tiếp lấy cả người thuận thế về phía sau tung bay một tuần thân hình nửa ngồi nửa quỳ hai chân vững vàng đóng ở trên mặt đất kiếm đã xuất hiện tại tay phải ở trong vu một cái một đạo ưu á n h kiếm màu xanh lục đống nhiên tự lục minh trước người hai mét nơi t r á n h qua nay có tới một thức dưới dài ngắn rộng nhận trên thân kiếm quanh quần đũ lục ánh sáng thỉnh thoảng có lục mang từ trên thân kiếm rất xuống tản ra âm lanh hạt khí sau đó một vện bóng đen mới xuất hiện tại kiếm hậu hậu này người nhất thời s ư n g sở ồ đến mắt người chừng một cái trên thân kiếm cũng không hề truyền đến di vãng này l ư ớ i dao sắc cắt ra cảm giác quen thuộc cảm giác mà là đâm tới không trung loại này toàn lực đánh vào không trung cảm giác làm cho đến người nhất thời cảm thấy một trận khó chịu dù sao sức mạnh mất đi sự khống chế phản vệ không phải là thư thái như vậy không vọt đến gân cốt đã là khống chế lực siêu cừng rồi nhưng là điều này sao có thể người đến nhìn dưới kiếm trống rỗng trong lòng hơi hồi hộp một chút như là có cái gì chìm xuống dưới không khỏi nghĩ đến ta chiêu kiếm này có thể tuyệt đối không phải là tầm thường một kiếm cho dù đối phương là kiếm thánh cảnh giới cho dù hắn là trung cấp kiếm thánh tại giới kiếm của ta cũng không thể nào lẩn đi như thế gọn gàng mà bây giờ của ta một kiếm làm dĩ nhiên hoàn toàn là không cố gắng ngay cả chút da cái lông cũng không thương tổn được người ta người này là ai đến người nhất thời nghiêng đầu nhìn về phía vừa mới d ư ớ i kiếm người né tránh phương hướng lại phát hiện không có thứ gì hắn không khỏi ngạc nhiên lẽ nào kiếm của đối phương cảnh dĩ nhiên đã vượt qua chính mình đặt đến cao cấp kiếm thánh trình độ chỉ là từ vừa mới trong nháy mắt đó đến xem đối phương hẳn là còn rất trẻ mới đúng ngạc nhiên về ngạc nhiên đến người nhất thời dùng sức ngửi một cái sau đó lớn tiếng nói đừng lẩn trốn nữa ta biết ngươi chính là ở đây đi ra đi ta nghe thấy được trên người ngươi cá nướng hương vị k hít k h t z z z một tiếng v a n g nhỏ giống như độc xà thổ tín ý hệt nhẹ nhàng văng động người đến nhất thời nghiêng đầu liền nhìn thấy từ một mặt khác bắn tới một vệ hạt quang tự trước mắt sẽ qua hắn nhất thời thầm kêu một tiếng c h ô n g tốt thân hình liên tục về phía sau chiết xả mấy lần thẳng đến trốn được hắn cho rằng là chỗ an toàn mới dừng lại vung kiếm nhìn từ trong bóng tối đột nhiên xuất hiện lục minh tại giữa hai người một chòm tóc rơi xuống sở dĩ nói là r ơ i dụng chỉ vì trên tóc dính dán các loại cho bụi vật lẫn l ộ t trọng lượng tuyệt đối so với tầm thường mái tóc nặng cái gấp m ộ ư ơ i lần tám lần người đến trận cảm thấy hết hầu một trận lạnh lẽo hắn biết này là tóc của mình nếu như không phải là mình né tránh mau lẹ cực kỳ e sợ chiêu kiếm này trúng mục tiêu liền là cổ họng của mình nếu như bị phá h ầ u trừ phi là kiếm tiên bằng không đó là lại cao hơn kiếm cảnh cũng không cách nào tồn sống tiếp thúng chi là ở cái này gặp quỷ địa phương nhưng là càng thêm gặp quỷ chính là đối phương vừa mới trong nháy mắt bạo phát sức mạnh tuy nhiên đã ra toàn lực chương ó t ể l bốn trăm chín mươi sáu kết giao lục minh một đòn chưa thành cũng không cảm thấy nội trí hắn biết kiếm của đối phương cảnh đã vượt qua chính mình quá nhiều chỉ là này u lục kiếm khí vẫn là hết sức hiếm thấy chí ít lục minh tự hỏi mình liền chưa từng nhìn thấy mà tại đây sơn động ở trong làm cho tầm mắt của người chỉ có thể nhìn thấy kiếm khí căn bản không thấy do cầm kiếm người nhìn thấy đối phương đang nháy tránh sau nháy mắt lại lần nữa xông lên lục minh cũng ngạc nhiên phản ứng của đối phương tốc độ đồng thời thái cực kiếm ra tay cùng đối phương chiến đấu lên người đến một kiếm đâm nghiêng hãn thân hình mới vừa vặn làm ra động tác kiếm cũng đã đâm tới lục minh trước mặt lục minh sắc mặt hứng hở như cũ cực kỳ trong tay thái cực kiếm vẽ ra một đạo huyền diệu đường vòng cung quấn lấy kiếm của đối phương sau đó bỗng nhiên phát lực r u lên đem kiếm của đối phương cởi mở thuận thế một kiếm đâm tới đây là cái gì kiếm pháp người đến lông mày nhảy một cái hắn tự hỏi mình đã từng thấy so với này còn n u kiếm nhưng như loại này trong n u có cương đồng thời lực đạo như thế em dịu kiếm pháp vẫn là lần đầu tiên thấy xem ra người này khó đối phó hắn sầm mặt lại quyết định nhìn thẳng vào cái này kiếm thủ cũng đem chính mình giữ nhà kiếm pháp lấy ra len ken làm đương trong lúc nhất thời sơn động ở trong đốm lửa tung tóe kiếm khí lượt vòng phản chiếu bóng tôi sơn động lúc sáng lúc tối cho dù thị lực người tốt đến đâu cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ hai đạo thân hình đang dây dưa dần dần nhấc lên một đạo g i xoáy mà không lúc phi bắn ra kiếm khí đem vách động cắt chém suốt từng đạo khe khối lớn khối lớn nham thạch cũng nước t o á t ra cả sơn động cũng bắt đầu rung động giờ khác này lại nhìn hai người như cùng là tại cự thú trong miệng đối kiếm như vậy tiếng vang càng là không dứt bên h a i rất xa truyền v a n g ra lục minh càng đánh càng ngạc nhiên kiếm khí của đối phương cho thấy hắn tu luyện công pháp không giống nhưng kiếm khí đại lục lên mặc dù là cùng một môn phái ở trong kiếm thủ tu luyện công pháp cũng đều là bất tận tương đồng dù sao chỉ có thích hợp của mình công pháp mới là thượng thừa cho nên lục minh cũng không tính quá mức ngạc nhiên hắn kinh ngạc chính là kiếm của đối phương thuật hắn kiếm thuật xuất quỷ nhập thần thường thường chỉ là tứ chi làm ra một cái động tác kiếm cũng đã xuất hiện ở trước mặt mình thật giống kiếm của hắn đã không quá ỉ lại mà là lấy ý niệm đến hoàn thành nhưng cũng không phải lấy khí ngự kiếm loại hình tồn tại hơn nữa hắn kiếm chiêu trong lúc đó thập phần nối liền thường thường một cái nghiêng phép sau xoay tay lại chính là một cái chém ngang đồng thời hắn còn nhàn d ỗ i một cái tay cùng một đôi chân đều không nhàn d ỗ i hầu như cả người đều hoàn toàn điều chuyển động thẳng thắn thoải mái giống như một đài chiến tranh khí giới lục minh tự hỏi mình cũng coi như đi qua không ít địa phương nhìn thấy rất nhiều bất đồng kiếm thuật thế nhưng loại này lại là lần đầu tiên nhìn thấy s á c thực rất kỳ quái nhưng là rất có thích hợp tính lục minh một bên đánh một bên đem kiếm của đối phương chiêu âm thầm ghi chép xuống tuy rằng không biết hắn tu luyện công pháp càng không biết cả bộ kiếm pháp làm làm sao nhưng dù sao vẫn là đối với mình hữu dụng tiểu tử người rất tốt đánh một hồi sau người đến bỗng nhiên nói một câu hắn âm thanh có chút khẳng giọng sau đó đột nhiên về phía sau lấp mình nhảy ra vòng chiến tốc độ nhanh phi thường lục minh cũng thuận thế ngừng tay hắn biết đối phương nhảy ra khoảng cách này chính mình nếu muốn công kích lần nữa lời nói đối phương cũng hoàn toàn có thời gian chuẩn bị thì sẽ không xuất hiện lần nữa bị chính mình phản đánh lén sự tình rồi hơn nữa người này kiếm thật u vô cùng mạnh mẽ kiếm cảnh càng là mạnh đáng sợ vượt qua chính mình tuyệt đối không phải là một chút tại ngươi cái tuổi này liền đã có được thực lực như vậy để cho ta thập phần bội phục h o nên đừng đánh nữa người đến nguyên chỗ bước đi thong thả hai vòng sau đó trực tiếp xếp bằng trên mặt đất ra hiệu chính mình cũng không lại đánh tính độc thủ lục minh lại biết nếu như người này đều muốn độc thủ căn bản không cần nhảy lên xuất kiếm hắn hoàn toàn có thể làm mấy cái động tác một bộ kiếm pháp liền sẽ triển khai ra hơn nữa cũng là tận đến giờ phút này lục minh mới coi như thấy rõ đối phương hắn là một cái nhân loại chỉ là để lục minh im lặng là trên người người này m à c ù n g người nguyên thủy không có gì sai biệt tuy rằng còn có thể nhìn ra điểm quần áo bộ dáng nhưng đại đa số địa phương nhưng đều là dùng vỏ cây ra thú loại hình đồ vật bổ khuyết hơn nữa còn là, là loại à l kia tại bùn n h ã o bên trong ngâm mười năm trở lên mới có cháy đen màu sắc tóc của hắn coi như là mái tóc đi thật dài một tia một lồn dính dính vào nhau thật giống bao nhiêu năm cũng chưa thanh tẩy như vậy trên mặt cũng là màu đen chỉ có một cái răng ngược lại là trắng sáng không biết là làm sao duy trì hai mắt của hắn là màu vàng nhạt có chút vần đục bên trong ngầm có ý hung tàn ánh sáng lại chạy không thoát lục minh hai mắt chỉ là một người như vậy bất kể là ai tại lần đầu tiên nhìn thấy đều sẽ cảm giác cho hắn như một yêu quái mà nhiều hơn một người lục minh nhẹ g i ọ n g cười cười cũng khoanh chân ngồi xuống sau đó thản nhiên nói ngươi sợ bị thương nhìn thấy lục minh cũng ngồi xuống người đến không khỏi s ứ n g sở lập tức tấm kia đen nhánh mặt liền lộ ra càng thêm bội phục vẻ mặt hắn biết đối phương nếu dám ngồi xuống nhất định là yên tâm có chỗ dựa、chắc. sự thực cũng chính là như vậy người đến cười đại ý lấy thanh â m khàn khàn thản như nói không sai ta đúng là sợ bị thương ở cái này gặp quỷ địa phương bị thương có thể không phải là cái gì chuyện tốt nói không chắc liền sẽ không còn được gặp lại ngày mai mặt trời lục minh gật gật đầu ra hiệu đồng ý tại loại này nghiêm khắc địa phương bị thương tuyệt đối không là chuyện tốt nếu như mình với hắn tiếp tục tranh đấu kết quả chỉ có thể là lưỡng bại câu thương lục minh tuy rằng nắm giữ đỉnh cấp sát thủ tất cả nhưng người này kiếm thuật cùng kiếm cảnh thật sự là quá cao đã đạt đến lục minh kinh nghiệm không cách nào thật áp chế trình độ húng chi lục minh mơ hồ cảm thấy nơi này nguy hiểm cũng tuyệt không chỉ là tới từ ở tam đồ quái hắc tiểu tử ngươi thực là không tồi tâm thái cũng không tệ dĩ nhiên có thể ở ta đánh l é n sau ổn định thân hình đến phản đánh l é n ta đây chính là ta ở nơi này mười năm ở trong lần thứ nhất ta tiếng nói của hắn khàn khàn như mấy hòn đá cùng nhau nghiên ép khiến người ta nghe xong khó chịu nói không nên lời sau đó hắn lần nữa cười đắc ý nói ta gọi tôn thừa kiếm ý tứ nha chính là kế thừa kiếm đạo tiểu huynh đệ ngươi lâu này lục minh lục minh nhàn nhạt trả lời, đối với đối phương đảo mắt liền xưng huynh gọi đệ cách làm lục minh cũng tuyệt đối sẽ không xem thường lục minh tôn thừa kiếm túi đầu suy tư một hồi mới l ắ c lắc đầu tựa hồ cảm giác được danh tự này quá mức bình thường cùng lục minh thực lực bây giờ vô cùng không hợp càng thêm không đủ vang dội danh tự bất quá là cái danh hiệu mà thôi lục minh nhàn nhạt nói cũng không để ý được rồi lục minh liền lục minh đi lợi hại tiểu huynh đệ tôn thừa kiếm gật gật đầu sau đó nhìn một chút lục minh trên người túi á o lại nói xem ngươi cá nhất định là tại cắt vàng hồ lấy được không đơn giản à Ta đã có tầm một t đã có hắc á n hắc nhìn đối phương gần như nịnh nọn nụ cười lục minh hờ hưng nói ngươi vừa nay muốn giết ta nhìn dáng vẻ của ngươi chỉ sợ là muốn ăn ta đi tôn thừa kiếm con ngươi giảo hòa xoay một cái nhưng lập tức liền gật đầu nói không sai nếu như ta có thể nhẹ nhõm đánh thắng ngươi ngươi chính là ta mấy ngày nay thực vật rồi ăn t h ị t người lục minh phản cảm lắc đầu ngươi tại sao không đi câu cá tiểu h u n h đệ a câu cá là cần một câu ngươi cũng không thể để cho ta nắm thịt của chính mình đi câu c á chứ tôn thừa kiếm cười hắc hắc tuy rằng tam đầu quái là không sai mọi câu nhưng trong ngày thường bọn chúng đều là kết bệ kết lũ căn bản không tiện hạ thủ ta cũng không muốn bởi vậy liền làm mất đi như thế một cái thanh tĩnh sân động tam đầu quái là kết bệ kết lũ lục minh âm thầm cao mày chỉ là hôm nay nhìn đến tam đầu quái đều là ba năm cái một đội cũng không nhìn thấy đại đội lẽ nào tam đầu quái biết kiếm đường khảo hạch thời gian do đó t ú n ă m t ụ n ba ra ngoài săn bắt tiểu huynh đệ tuy rằng ta không biết ngươi bởi vì sao đến nhưng ở nơi này nhưng là sống một ngày bằng một năm a ăn được thực vật quả thực quá ít quá ít những tam đầu q u á i đó thịt là có k í c h độc căn bản không thể ăn ở nơi này chỉ có thể là ăn thịt người hoặc là ăn cá nhưng ta tình nguyện chờ đợi có người đến cũng sẽ không đi ăn cá quả thực quá nguy hiểm cho nên ngươi có thể lấy được nhiều cá như vậy vận khí tương đương không sai tôn thừa kiếm nói chuyện ánh mắt lại hầu như chưa từng rời khỏi lục minh bên hông tựa hồ là thật sự cực đ ó i rồi chính là liền cao thủ xứng đáng mặt mũi tôn nghiêm vấn đề đều không đang suy nghĩ phạm vi hàng ngũ rồi lục minh mở ra miệ túi lấy ra hai cái cá nem tới hắn nếu liền mọi người ăn được tự nhiên là vì sinh tồn đã làm có thể sinh tồn đi xuống tôn nghiêm cùng mặt mũi đều là không giải quyết được cái gì tính thực chất vấn đề hơn nữa lục minh tuy rằng có thể cảm giác tới đây quái vật rất nhiều nhưng lấy thực lực của đối phương cũng không phải không có năng lực ngăn cản tôn thừa kiếm t h o ả i mái nợ nụ cười một cái miệng liền ném vào cả một con nhưng hắn lập tức dừng lại càng làm cá từ trong miệng lấy ra sau đó dùng tay xé thành sợi nhỏ bắt đầu chậm rãi bắt đầu ăn hắn nhìn một chút lục minh vừa ăn vừa nói ra trong này chứ ngươi ra đã gặp quái vật còn có rất nhiều loại quái vật tỷ như này cao mười m ba m độ lớn mọc ra ba đầu sáu tay quái vật có thể là những này quái vật bên trong vương giả một trong da rẻ x ư ơ n g so với sắt thép còn có kiên cố gấp trăm lần ngươi một kiếm đi xuống nhìn đến khả năng chỉ là đầy trời đống lửa hơn nữa lực lớn vô cùng thậm chí có thể đem cao mấy chục mét đại thụ nổ tận gốc một khi khởi s ư ớ n g đi đến phạm vi gần trăm mét đều không thể tới gần người lục minh được n g h e sau không khỏi n h ữ n nhũ mày mặc dù chỉ là nghe người này hình dung nhưng cũng có thể tưởng tượng được uy lực của nó thử nghĩ xem Có thể làm cho như thế một cái cường co lại ở nơi này, liền cá cũng thể thế một thủ thường như hãng không hiển nhiên phi mình làm lại liền làm, là lớn. Liền là này, kiếm dám nơi kiên kỵ ở gặp đối ế chiến n nhân mạnh cũng không năng thắng. đó đ có loại là khả vật mẽ, với cái này một điểm lục minh thập phần khẳng định dù sao mình là thực lực ra sao có thể hành động lớn nhất tới trình độ nào vẫn là vô cùng rõ ràng chỉ là cái này tôn thừa kiếm vẫn là hết sức kỳ quái như thế một cái hoang vu mà lại hung hiểm địa phương hắn tới nơi này làm gì hơn nữa lấy thân thủ của hắn nếu có thể đi vào muốn muốn đi ra ngoài cũng, cũng sẽ không quá khó khăn hắn tại sao không đi ra ngoài lại đến từ nơi nào lục minh đối tôn thừa kiếm kiếm thuật hết sức cảm thấy hứng thú cũng cảm thấy chuyện này đối với chính mình muốn dung hợp kiếm đạo có nhất định trợ giúp cho nên liền hỏi đối phương đến từ nơi nào chương 497, t a m đại kiếm giới ta nha là người của hoàng t u y ê n kiếm giới tuy rằng đáp trả lục minh vấn đề nhưng hắn tựa hồ đối với cá nướng chưa hết p h ò n g thèm hai cái tay vẫn còn có chút không biết làm sao hoàng tuyên kiếm giới lục minh thầm giật mình đây là chính mình đi ra về sau lại một lần nữa có nghe hay không nghe nói qua giới tên cái này nhưng là tại kiếm đường quản hạt phạm vi bên trong không cách nào biết được tin tức trọng yếu xem ra kiếm đường vì mục đích của mình đã hoàn toàn phong tỏa kiếm khí đại lục này làm cho lục mình cảm giác mình sinh hoạt thế giới giống như là một hồi kịch bản chuyện di vật đều là do kiếm đường đến biên kịch cùng đạo diễn mà vô số kiếm thủ lại là muốn trở thành minh tinh ý hệ biểu hiện chính mình đi tới thế giới này chỉ sợ là kiếm tế t i những n à y biên kịch đạo diễn nhóm tuyệt đối không ngờ rằng a nếu có thể lời nói mình là nhất định phải đổi ý ta lục minh nhân sinh chỉ thuộc về mình lục minh âm thầm n h ắ c lên sức mạnh tôn thừa kiếm sắc mặt lại là đại biến vội vàng nói tiểu huynh đệ chúng ta hai cái đánh tiếp nữa không cần thiết ta vừa nãy vang động đã khá lớn vạn nhất nếu là đưa tới quái vật gì chú ý chúng ta hai cái như là nói xong lời cuối cùng tôn thừa kiếm ánh mắt mang theo hoảng sợ nhìn xuống cửa động lục minh biết hắn ánh mắt biểu hiện ra không phải giả dối người này như thế sợ bị thương hắn đến cùng muốn làm gì tuy nói chết vinh còn hơn sống đủ, nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn đúng là sống không bằng chết đây hắn khẳng định có không thể cho ai biết bí mật làm được trong lòng hiểu rõ lục minh không sao cả cười cười vung tay lên lại hai cái cá nướng bay qua nói nhớ tới một số chuyện ngươi biết kiếm chi giới sao tôn thừa kiếm tiếp nhận cả nướng phương như chút được gánh nặng đáp đương nhiên biết chỗ đó theo chúng ta hoàng thuyền kiếm giới tạp la kiếm giới cũng trở thành tam đại kiếm giới đương nhiên ngoại trừ này tam đại kiếm giới ở ngoài còn có một ít nhỏ địa phương tồn tại tỉ như có một cái phi thường phong bế kiếm khí đại lục còn có một mảnh lấy hòn đảo tồn tại thông tin ê quần đảo còn có mấy cái càng nhỏ đều không đáng được nói địa phương nói rồi cũng không có cái gì dùng vạn nhất nếu là đi nơi nào chỉ đại biểu bản lục ĩ n h xa u minh i ề u như bây giờ còn không cách nào đi tưởng tượng nhưng vẹn vẹn chỉ là một cái trong số đó kiếm chi giới liền muốn kiếm tôn cảnh giới loại này mạnh mẽ kiếm cảnh làm cửa hạm cái khác hai cái kiếm giới mạnh mẽ cũng sẽ không khó tưởng tượng lục minh dần dần thu hồi ngạc nhiên nhìn hướng tôn thừa kiếm mỉm cười nói ngươi đã n ả y kiếm giới cường đại như thế vì sao còn muốn đi tới nơi này ta a ân là như vậy tựa hồ là rất lâu không cùng người câu thông không biết làm sao tìm từ nói dối tôn thừa kiếm ấp ú n g suy tư một chút sau đó chuyển hướng đề tài ta cho ngươi biết đi tiểu hưng đệ nơi này quả thực quá nguy hiểm ngươi muốn vô cùng cẩn thận đừng làm cho tam đầu quái theo dõi ngươi ngươi xem ta đem cử a động thanh lý nhiều tốt nhiều năm như vậy đều không từng ra việc lục minh vừa muốn hỏi lại tôn thừa kiếm lập tức nói còn có a mặc dù có tam đại kiếm giới nhưng nguy hiểm nhất nhưng là tạp la kiếm giới đó là một cái nhân vật hết sức đáng sợ hơn nữa đó là một cái có được vô cùng xâm lược tính kiếm giới bọn họ kiếm thuật bên trong không có phòng thủ là trời xanh chiến đấu kiếm giới tôn thừa kiếm tựa hồ vì che giấu chính mình l i ề n bắt đầu không hết không dứt tiếp tục nói tuy rằng chuyện này đối với lục minh c h i thức trưởng thành rất có í t lợi nhưng đại thể đều là phí lợi chính mình liền tên tạp la kiếm giới mới vừa và biết làm sao có thể gặp phải bọn hắn trong này khẳng định có vấn đề lục minh âm thầm tao mày cái này tôn thừa kiếm đi tới nơi này nhất định có bí mật chỉ tiếc hắn không nói chính mình cũng hết cách rồi dù sao đánh hiện tại nhất định là không thể thực hiện được bằng không cũng sẽ không tôn thừa kiếm nhảy một cái s u ấ t chiến vòng chính mình hãy thu tay ở cái này tàn khốc hoàn cảnh ở trong nhiều bảo lưu một k i a kiếm khí đều là vô cùng trọng yếu đối phương nếu không cần mạnh như vậy chính mình cũng không cần thiết chủ động đi khiêu khích thế nhưng chỉ cần lục minh vừa nghĩ tới kiếm đường để cho mình những người này mục đích tới nơi này liền cảm thấy tôn thừa kiếm mục đích khẳng định cùng cái này có tương đối lớn liên hệ mười năm tuy nhiên tại một cái kiếm thủ trong đầu cũng không tính nhiều nhưng cũng không ít Đúng、chi ú n g c h là ở cái này liền tối thiểu sinh tồn điều kiện đã thành nghiêm trọng vấn đề h à o cảnh mục đích của hắn khẳng định không lớn thuật lương lục minh trong lòng cười cười liền quyết định thử xem người này tôn thừa kiếm lần nữa thu thập hết rồi hai cái cả nướng điều này cũng nghiệm chứng mỗi cái người tu luyện đều là bụng bự hắn sự thực hắn mang theo ánh mắt của hy vọng lần nữa quăng hướng lục minh lại thấy người sau tuy rằng vẻ mặt có một chút khó xử nhưng vẫn là mở ra túi láo lục lọi ra hai cái cá chờ chút đó là cái gì tôn thừa kiếm mở nhạt hai mắt nhất thời phóng xạ ra hai đạo ánh sáng sắp bén kiếm gãy là kiếm gãy sao nhìn thật quen mắt à nhìn lên chính là kiếm gãy à lẽ nào tiểu tử này dĩ nhiên tìm tới một cái kiếm gãy hắn là làm sao tìm được ở nơi nào tìm được tôn thừa kiếm đại não đều vù một cái cho tới nay quay nhiều vấn đề của hắn dồn dập tung người ra nhưng hắn cũng có của mình kinh nghiệm chỉ là vừa mới vừa có chút kích động liền lập tức khống chế được của mình khắp t o à n thân chỉ là tiếp nhận cả nương tay còn là có chút hơi run những này đều không có tránh được lục minh hai mắt húng chi ra hỏa này vừa mới còn là một bộ mắt mở chân chậm bộ dáng nhưng vừa nhìn thấy kiếm gãy con ngươi đều đỏ nhìn dáng dấp còn kém muốn rút kiếm giết người chỉ là lồng ngực đều sôi trào còn muốn làm bộ chấn định xem ra nhất định là nghẹn quá chừng bất quá chỉ là đơn giản như vậy thí nghiệm cũng đã nhìn ra mục đích của hắn rồi tại đây bịt kín địa phương khuyết thiếu trao đổi tôn thừa kiếm quả nhiên không có thể khống chế ở chính mình bất quá này cũng có trách lục minh chính là tự hỏi mình muốn có được đồ vật gì đó hoặc là nhìn đến người sáng nhớ chiều mong mười năm sau đột nhiên xuất hiện kết quả kia là đường trường ngốc đi ở ngoài cũng chỉ có thể còn lại đã phát điên bởi vậy cũng là có thể nhìn ra tôn thừa kiếm nhịn có nhiều khó chịu rồi quả nhiên cùng kiếm gãy có quan hệ lục minh trong lòng mỉm cười kiếm đường cũng đang tìm người của hoàng tuyển kiếm giới cũng đang tìm những này đoạn bên trong kiếm đến cùng có thế nào bí mật chứ lục minh đã từng thử mở ra kiếm gãy nội bộ tra xét bí mật nhưng mấy lần đều chưa thành công qua khi đó hiển nhiên là bởi vì chính mình thực lực vấn đề thế nhưng hiện tại đỉnh cao kiếm vương cảnh giới đã không tính thấp lại vẫn là không cách nào mở ra quả thực để lục minh nho nhỏ buồn bực một cái nhưng bây giờ lại nghĩ thông suốt nếu là kiếm đường cùng hoàng tuyển kiếm giới đều đang tìm đồ vật mình nếu là tùy tiện liền mở ra đây cũng là không tính là chân chính bí mật lục minh tiểu huynh đệ ta cần nghỉ ngơi đi rồi nếu như ngươi muốn đi ra ngoài tốt nhất là tại trời mới chạm vạng thời điểm khi đó ngươi sẽ có thời gian hai tiếng nhưng một khi đã qua thời gian nơi này liền sẽ biến thành trời đông giá rét bất quá ta khuyên ngươi vẫn là không muốn đi ra được chuyện đó đối với ngươi không có chỗ tốt gì ngươi bên phải có ta chứa đựng cỏ khô ngươi có thể ở nơi đó ngủ xem như là trả lại ngươi cá nương đi tôn thừa kiếm vừa đi vừa nói thẳng đến cũng lại nghe không đến bất kỳ âm thanh lục minh phát hiện hắn đã đi vào một hai trăm linh mét chỉ có thể coi là cái an toàn bảo đảm đi lục minh biết nếu như tôn thừa kiếm muốn xuất kích đoạn này khoảng cách ghé sợ không dùng được hai tức thời gian dù sao coi như là tại trên địa cầu lục minh buôn tập ngàn mét tốc độ cũng không quá chính là ba hơi thời gian mà thôi bất quá nếu đối phương b ả y ra bộ này tiêu căng cũng chính là có đầy đủ thành ý hang động chỗ sâu tôn thừa kiếm nằm ở cỏ k h ô lên rồi lại bỗng nhiên ngồi dậy sau đó thở dài lại nằm xuống thật rất giống kiếm gãy a cái vấn đề này như là bách trào gai tâm như thế hành hạ tôn thừa kiếm nhưng hắn không dám động đậy một cái tên tiểu tử này thực lực không kém chính mình coi như là đánh chính mình cũng không chiếm được quá lớn chỗ tốt không nói vạn nhất nếu là hắn rời khỏi nơi này chính mình cũng liền mất đi nghiệm chứng một cái cơ hội rồi không được cái này manh mối mình nhất định phải nắm giữ ở cho dù là như hạ nhân một cái thám báo hắn đều đi tôn thừa kiếm ám ám hạ quyết tâm đang cỏ khô dưới lấy ra một cái túi nước uống đủ nước sau có thể nói là thủy túc c ơ m no hắn bàn ngồi dậy liền bắt đầu tu luyện hắn biết lục minh tạm thời tuyệt đối sẽ không đến đánh lén mình chính mình cũng như thế đây là một tạm thời chuyện không có cách giải quyết lục minh rất nhanh tìm được đ ố n g cỏ khô xem mặt trên còn có một chút màu xanh liền biết những này gọi là tôn thừa kiếm để ở chỗ này h o n g khô tốt cho mình thay đổi đến lính dùng dù sao gần kể cửa động địa phương nhiệt độ môn cao một chút lục minh nằm xuống mở rộng thân thể một cái sau đó lấy ra chất gỗ ấm nước uống một chút cũng bắt đầu tu luyện sắc trời dần dần đen kịp lại nhiệt độ cũng biến thành mát mẻ sơ n động liền có vẻ bắt đầu biệt m u ộ n nhưng tiệc vui trong tàn từ bên ngoài thổi tới gió đã có thu ý nhưng mà sau mười mấy phút liền biến thành gió lạnh thậm chí là lục minh năng lực nhận biết dò xét ra đi điều này cũng làm cho được lục minh không thể không cảm thán quy tắc không gian mạnh mẽ và huyền bí chỉ là quy tắc không gian là ai chế định là lấy nhân lực sáng tạo vẫn gào tự gào gào tại giữa sân gốc chuyến đến từng trận đáng sợ tiếng kêu gào làm cho suy nghĩ bên trong lục minh khẽ to mày cũng không biết là sinh vật gì tại gió lạnh lạnh leo dưới tình huống còn có thể gào thét suất lớn tiếng như thế rất xa u y nhưng bá lại đây. c ơ Cốt Long、Tuy、rằng bốn mà thạch lại tại lại ban n g y hấp thu rất ngay h nhiệt、độ. thời chậm thả i điểm liền dại ề u đầu này n bắt độ, ra o à i khiến người t cảm giác phải vô cùng cùng phải thoải mái, cùng bên ngoài vô bên so ra, đ â cũng là m ộ tại chỗ của thiên nhân Nhưng t gian. đường ngay mà lúc này trong gió bỗng nhiên xuất hiện tiếng bước chân nghe tới có bảy tám người bộ dáng những n à y bước chân là như thế nôn nóng hỗn độn như là mệt mỏi bình thường bất quá lục minh đã mơ h ồ nghe được tiếng kêu thảm hơn nữa là im bặt đi cái loại này nhưng không có chiến đấu và cái khác bất kỳ tiếng vang này ngược lại là kỳ quái nếu như nói là có to lớn ba con quái truy kích bọn hắn mà nói này đại quái vật cũng có thể có tiếng bước chân mới đúng xem ra những người này càng có thể là đang đối kháng với lạnh giá lục minh nhẹ nhàng lắc đầu như vậy lạnh giá đã đủ để đông nát tan sắt thép đừng nói là đông chết người sơn động ở ngoài hai cái thân hình vội vã mà qua bọn họ tốc độ cực nhanh nhìn lên kiếm cảnh cũng đều có cao cấp kiếm hào cảnh giới bọn họ hai cái ố t hoảng chạy đi qua đó đông nhiên dừng bước bởi vì vừa mới cảm giác được có từng trận gió mát phật đến bọn họ liếc nhau một cái cũng đã không còn cái gì do dự một đầu liền chắt tiến vào bên trong động ấm áp như xuân thượng như thế ngoại là nguyên hai người trên mặt còn vạn phần hoảng sợ nhưng xem này chống trải sơn động trong lúc nhất thời dĩ nhiên lây dại lục minh c h ậ m rãi mở mắt hai người kêu máu me khắp người lộ ra ngoài huyết dịch cũng đã đông thành b ă n g đầu mặt trên còn có tích tích máu mới thấp hạ xuống nhưng trước ngực mấy cái đại thương khẩu đã biến thành màu xanh lam lục minh biết người thân thể nếu như chịu đến nhiệt độ thấp tập kích liền sẽ biến thành nhản nhạt, nhạt màu xanh lam tới thời điểm này thân thể cơ năng hầu như cũng bắt đầu đình trệ cũng là sinh mệnh tức sẽ kết thúc đ i ề m báo nếu như hai người bọn họ chậm một chút nữa đi vào chỉ sợ cũng sẽ đông cứng rất có thể tại chạy nhanh thời điểm trực tiếp liền một đầu ngã xuống đất cũng sẽ không bao giờ tỉnh lại mà bọn hắn thương thế trên người đều sẽ đối với bọn họ cho cắn ao rách thời điểm này chạy ra một điểm huyết đều là sinh mệnh lực trôi qua hai người kia lại như từ trong địa ngục trực tiếp phi thăng đã đến thiên đường như vậy này trong nháy mắt tấm áp thoải mái bọn hắn trong lúc nhất thời kích động đều không thể ngôn ngữ mà ngắn ngủi thời gian ở trong bọn họ trên người nước đã liền bắt đầu hòa tan c ó đến màu xanh lam dần dần biến mất lục minh mặc dù không có trải qua như thế giá lạnh nhưng nhìn bọn họ hưởng thụ vẻ mặt loại kia sống sót sau tai nạn hạnh phúc lại là chân chính không cách nào truyền lời có ăn đến rồi theo một trận cắt đá ma sát y hệ khàn khàn âm thanh tôn thừa kiếm bóng người giống như quỷ mị xuất hiện tại trước mặt hai người ánh mắt tham lam nhìn từ trên xuống dưới một bên xem một bên chậm dãi sát nước miếng hai người kia vừa mới thư trở lại bình thường liền nhìn thấy một cái thực nhân ma như thế ra hỏa đang quan sát chính mình như là mua thịt lúc là đang suy nghĩ mua chân trước thịt vẫn l à mông thịt bình thường hơn nữa ăn hai người vừa mới cở ra màu xanh ra trời mặt nhất thời trở nên tái nhợt lên bọn họ liên tưởng đến vừa mới đang chạy trốn lúc tụt lại phía sau đồng bạn kết cục chỉ là nhìn đối phương như quỷ mị thân hình hai người lập tức biết mình tuyệt đối không là đối thủ không nghĩ tới vừa mới thoát đi nguy hiểm chỉ trong chốc lát dĩ nhiên chính mình lần nữa ấy nhảy vào người ta trong n ổ i bọn họ khóc tâm đều đã có hơn dặm đều là chết ta không được một cái nhàn nhạt, nhạt cũng không mang tình cảm gì âm thanh đột nhiên xuất hiện đem hai cái nội tâm cực kỳ xoắn suýt dây rủa kiếm thủ cho sợ hết hồn không nghĩ tới đây còn có người hơn nữa nhìn lên thực lực cũng là tương đương mạnh mẽ quan sát rõ ràng thực lực của hai người hoàn toàn vượt qua chính mình hai người lộ ra một bộ nhận mệnh vẻ mặt chậm dại nhắm hai mắt lại nhưng trong đó thân mặt hoa phục màu trắng kiếm thủ mỹ mắt đ ố n g nhiên nhảy một cái chờ đã hắn mới vừa nói cái gì không được khẩu khí kia ngược lại như là mệnh lệnh cái kia yêu quái như vậy hơn nữa hắn thật không có bất luận động tác gì à bà thi kiếm thủ l i ế c nhìn lục minh một cái chật liền lộ ra khó có thể tin vẻ mặt hắn cũng là lần đầu tiên cảm thấy nhìn thấy người của kiếm đường là thân thiết như vậy tôn thừa kiếm sắc mặt hết sức khó coi nhìn lục minh nói loại này miễn phí đưa tới đồ ăn ngươi không ăn có thể nhưng ngươi không thể không cho ta ăn đi chúng ta cũng phải sống tiếp đúng không lục minh trực tiếp hở h ữ g trả lời ăn đồ vật nhất định có thể giải quyết chỉ là vấn đề thời gian nhưng chỉ cần có ta ở đây liền quyết không cho phép ngươi ăn thân mặc như thế quần áo người lục minh lời nói lộ ra từng cơn đối lạnh tựa hồ vì người như vậy hắn hoàn toàn có thể liều mạng tôn thừa kiếm m ỹ mắt rực rực hắn biết do tuy nhiên chính mình kiếm cảnh cao nhưng muốn thắng được lục minh cơ hồ không khả năng khó phân thắng bại kết quả chính là lưỡng bại câu thương nhưng mình tuyệt đối không thể bị thương bị thương là vô cùng nguy hiểm một chuyện vậy thì mang ý nghĩa sứ mạng của mình rất có thể kết thúc không thành cái này có thể là tuyệt đối không cho phép chuyện ta hôm nay nể mặt ngươi tôn thừa kiếm thất là nói đối với hắn mà nói loại này đến miệng một bên đồ ăn lại phun ra ngoài thực sự là tương đối khó chịu nhưng mà hắn chợt thay đổi sắc mặt cảnh giác mà hỏi các ngươi phải hay không gặp phải vô c ố t long hai cái kiếm thủ còn không từ vừa mới sung kích bên trong đi ra ngoài sắc mặt lại lần nữa lại biến lam nhà sắc mặt thoa lên một tầng g à y nặng tái nhợt b ạ c h i kiếm thủ bên cạnh áo lam kiếm thủ cả người cũng bắt đầu run rẩy lên trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi tôn thừa kiếm vừa nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ liền biết là chuyện gì xảy ra lập tức tức miệng mắng to mẹ các ngươi hai cái thật mẹ nó không phải thứ gì a dĩ nhiên đem vô cốt long dẫn đến nơi này lão tử không ăn các ngươi thực sự là con mẹ nó bồi lớn hơn lục minh sắc mặt cũng nhất thời biến đổi ý thức được không tốt dù sao có thể để kiếm cảnh mạnh mẽ như thế tôn thừa kiếm kích động thành như vậy khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt hai cái kiếm thủ tại vừa mới liền nghe lời đoán ý chạy tới lục minh phía sau được nghe đến đối phương chức trách lại cũng chỉ phải là xấu hổ nói cái này thực sự là ai chúng ta cũng là không có cách nào thật sự là không có cách nào chạy trốn ở bên ngoài không phải là bị ăn tươi chính là bị đông cứng chết chỉ có thể tới nơi này liệu mạng một cái tôn thừa kiếm biết bọn hắn thực sự nói thật lại l à hận hận nói các ngươi nếu như ở bên ngoài liền bị ăn sạch ngược lại là chuyện tốt rồi vô cốt long là quái vật nào lục minh hỏi thời điểm này có thể nhiều tìm hiểu một chút nguy hiểm kế tiếp đối với mình liền sẽ có trợ giúp rất lớn tôn thừa kiếm tức giận liếc mắt nhìn lục minh nhưng nhìn thấy kiếm của hắn dĩ nhiên không biết lúc nào xuất hiện tại trong tay mỹ mắt vẫn là không nhịn được nhảy nhảy cứ việc có quá nhiều không cam l ò n g nhưng trước mắt cũng chỉ có thể nhẫn nhịn rồi dù sao thời điểm này nếu như bị ba người bọn hắn cô lập chính mình chính mình i ự u có khả năng chịu đến vô cốt long trọng thương tôn thừa kiếm hận h ậ nói n vô cốt long là một loại toàn thân rất mềm không có một cục xương thân hình tương tự với đại mãng xà quái vật là như thế này lục minh gật gật đầu chỉ là như vậy quái vật chưa đủ khiến tôn thừa kiếm sốt sáng như thế hẹn nhiên còn có đặc biệt uy lực mới đúng tôn thừa kiếm lần nữa hung tận nhìn hai cái kiếm thủ một mắt mới tiếp tục nói đừng xem loại quái vật này toàn thân đều rất mềm nhưng cho dù là lại sắc bén kiếm cũng không cách nào đâm thủng nó vào ngoài vật kia tính d a i quả thực quá mạnh mẽ ngươi một kiếm đâm xuống nó thân thể đều sẽ sụp đổ xuống nhưng chính là không phá nhìn tôn thừa kiếm cắn răng nghiến lợi dáng vẻ lục minh cũng có thể tưởng tượng được tình huống đó hơn nữa vật này căn bản cũng không c ó xương muốn làm hắn thương gân động cốt cũng là căn bản vô pháp làm được trong nháy mắt là có thể đ è m xương người đầu cắn g i ế t nát tan tôn thừa kiếm trong khi nói chuyện vốn muốn đi giao hấn một cái này hai cái kiếm thủ mặc dù có lục m ì n h tại chính mình không ăn bọn hắn nhưng xả giận đều là tốt có thể là nơi nào tưởng tượng được hắn vừa muốn động tác một cái cự đại đầu liền từ cửa động mò vào nhìn kích cỡ có tới đầu c h â u lớn nhỏ muốn n u ố t vào một cái người căn bản không phí cái gì kình một đôi lạ kỳ mắt nhỏ chỉ có to như hạt đậu như long một dạng trường miệng hơi dương không ngừng có chất lỏng từ phía trên nhỏ giọt xuống lại là đem mặt đất đều đông lên một tầng xương lạnh tôn thừa kiếm nhất thời một tiếng kêu cái gì đem kiếm đương ngang trước người bắp thịt cả người nhô lên trên người lục mang l ớ p lóe h i ệ n nhiên đã đã làm xong liều mạng địa bộ v ô cốt long xuất hiện làm cho hai cái kiếm thủ nhất thời hồn phi phách tán cất bước liền chạy ra h i ệ n nhiên để cái này quái vật sợ đến đã là làm bệnh trở về chính trốn chạy hai người nhất thời cả người chấn động được nghe đến này rung động linh hồn hờ hương âm thanh bọn họ trực tiếp đứng vững bước chân nhìn thấy lục minh đang đánh giá quái vật trong lúc nhất thời quả thực là không thể tự dung v ô cốt long cả người từng màu x a n nhạt chiều cao ước m ư ơ i ba m ư ơ i bốn m có cỡ lớn thùng nước thô to như vậy cả người tản ra trong trèo ánh sáng màu xanh nhưng không có vậy bề ngoài như con run bình thường nhìn lên như là đem con run phóng đại vô số lần lục minh biết mặc dù là trên địa cầu đem côn trùng phóng to kết quả đều là thập phần khủng bố húng chi hoàn cảnh này bên trong quái vật lục minh một bên suy nghĩ vừa nói nếu như các ngươi chạy nữa ta cũng không thể nào cứu được các ngươi hiện tại chỉ có kể vai chiến đấu mới có thể sống sót hai cái tình hồn lại kiếm thủ đều là xấu hổ không chịu nổi chỉ là vừa mới ở bên ngoài sợ hai đến thật sự là lợi hại chút trong khoảng thời gian ngắn bọn họ vẫn đúng là không cách nào đem chính mình chuyển biến thành thợ săn nhân vật vị huynh bài này ngươi yên tâm về sau lại sẽ không xuất hiện chuyện như vậy chúng ta liều mạng thời gian tới quá gấp bạch thi kiếm thủ chỉ được vội vã nói ra tôn thửa kiếm trên người đ ỗ n g nhiên lục mang tỏa ra hắn cả người thân hình khẽ động trong tay rộng nhận kiếm liền lôi ra một trận trói hai huyết âm thanh đâm ra ngoài hắn thân hình ở giữa không trung qua lại l o a lên thế nhưng kiếm nhưng vẫn bị hắn n ắ m nắm ở trong tay cho thấy hắn không ngừng biến đổi thân hình vô cốt long từ đầu tới đôi bỗng nhiên xuất hiện mấy cái ha m nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi căn bản vô pháp phá tan nó vào ngoài tôn thừa kiếm cắn răng một cái hung t ậ n đem hai đạo kiếm khí vung chém ra đi dựa vào nét mặt của hắn đến xem như thế tiêu hao chân khí hai đạo kiếm khí thật sự là bất đắc dĩ dưới tình huống mới thi triển tuy rằng đau lòng không ớ t nhưng vào lúc này vẫn là bảo mệnh tương đối trọng yếu nhưng mà khiến tôn thừa kiếm im lặng là hai đạo kiếm k h í đâm tới vô cốt lòng trên người nó tầng kia ra dày lại là một cơn chấn động mà kiếm khi đánh sâu vào một lúc sau cuối cùng không cách nào đem hắn phá tan bột một tiếng biến thành vô hình năng lượng tiêu tán chương bốn trăm chín mươi chín kiếm cốt Vô cốt long gặp phải tập kích, tuy rằng không đau không cốt kích, tập tuy long là rằng ngứa, nhưng gặp phải đau bị mẹ ạ n đánh vặn h khi mẽ kiếm về trong động bỏ đến. Mẹ, tôn thừa kiếm thân hình rơi xuống mặt đất hung tợn trà sắt đem mồ hôi chán cũng không biết là bị tức được vẫn là mệt mỏi lại cũng chỉ được nhìn hướng lục minh lục minh khen h ữ mày vừa mới một mực đang quan sát tôn thừa kiếm kiếm rơi xuống vô cốt long trên người sinh ra tác dụng cứ việc tác dụng chỉ là khiến nó tạm thời không cách nào đi tới nhưng này cũng cho lục minh ngắn ngủi suy nghĩ thời gian cũng nhìn thấy vô cốt long động tác không giống m ã n xà linh hoạt như vậy tiểu tử ta xem ngươi có thể có biện pháp gì tôn thừa kiếm biết ít nhất trên trời sáng trước đây hang núi này đều là duy nhất chỗ tránh nạn nếu như muốn chân chính sát thương vô cốt long phương thức tốt nhất chính là hai cái kiếm đồng thời ám sát nhưng ở nơi này lòng đề phòng người khác đều là vô cùng mạnh mẽ muốn làm được song kiếm cùng kích vốn là không thể nào tôn thừa kiếm mình là có độc lập chém giết vô cốt long năng lực bằng không cũng sẽ không tại cái huyệt động này bên trong cư trú lâu như vậy mặc dù hắn chỉ chính diện đối mặt qua một lần vô cốt long giết chết loại quái vật này đối với hắn mà nói cũng là một kiện đại nạn việc lại cũng không phải là không thể làm được đến nhưng hắn ở cái thế giới này đợi thời gian quá dài thân thể nhận lấy một ít tổn thương chân khí cũng không thể hoàn toàn triển khai ra cũng thì tương đương với ngũ phong kiếm thánh trình độ cho nên hắn vừa mới là đang nghĩ tìm tới vô cốt long chân chính n ư ợ c điểm bằng không đối mặt một cái vô cốt long liền muốn toàn lực ứng phó vậy sau này căn bản không có cách nào ở cái thế giới này lăn lộn tiếp nữa rồi húng chi vô cốt long đều là quân sinh lại có một chút chính là tôn thừa kiếm muốn nhìn một chút lục minh thực lực chân chính lục minh đương nhiên biết tôn thừa kiếm không có suất toàn lực vừa mới này mấy kiếm mặc dù coi như hoa lệ tàn nhẫn nhưng so với trước kia đánh lén mình một kiếm kia còn kém nhiều rồi bất quá những này cũng không đáng kể tại loại này cầu sinh b ứ ớ c n ặ t lục minh cũng sẽ không giấu làm của riêng hơn nữa nhìn tôn thừa kiếm có lưu lại dư lực biểu hiện tựa hồ là m u ố n muốn, muốn ứng đối càng nhiều chuyện hơn nhưng khẳng định không phải là mình lục minh trực giác nghĩ đồng thời kiếm trong tay kiếm chuyển hướng thân hình lăng không nhảy lên một kiếm hướng về vô cốt long đâm tới tôn thừa kiếm trợt cảm thấy trước mắt bóng đen lóe lên liền thấy lục minh một kiếm điểm tại vô cốt long trên đầu nơi đó nhất thời xuất hiện một cái ao hãm thế nhưng không phá hơn nữa vô cốt long thân thể đ à n hồi lực đạo làm cho lục minh thân hình đều t r ở mình bay lên hiển nhiên lực đạo của hắn cực cường lực phản chấn càng là không nhỏ lại là miễn cưỡng tránh được vô cốt long cắn tới miệng lớn nhưng để tôn thừa kiếm buồn bực là lục minh thân hình ở giữa không t r ú n g quỷ dị một cái xoay chuyển lại như có một cái tuyến treo hắn như vậy kiếm lần nữa rơi xuống vô cốt long trên đầu vẫn là một cái a o hãm tôn thừa kiếm mỉm cười lắc đầu hắc không có biện pháp chứ xem ra còn phải là lao nhân gia ta à đang chờ xuất thủ tôn thừa kiếm bỗng nhiên trận mắt ngoắt mồn hắn thấy rõ ràng lục minh thân hình lần nữa một cái xoay chuyển kiếm trong tay chênh chết v ẽ ra một đạo huyền diệu khó hiểu hào quang nhất thời không tiếng động phá tan rồi vô cốt long vào ngoài cắm vào đầu của nó q u á i vật kia một tiếng tê tê rên rỉ nâng lên đầu liền té xuống đất n ệ n lên một mảnh cho bụi dài mười mấy mét thân thể hầu như chiếm cứ non nửa cửa động ba lượng kiếm liền giết chết vô cốt long tôn thửa kiếm con người đều khiếp sợ t r ừ n g lên hơn nữa làm hắn càng thêm khiếp sợ là lục minh t r ớ c hai kiếm chỉ là thăm dò chân chính sát chiêu tại kiếm thứ ba càng thêm then chốt chính là lục minh ba kiếm dĩ nhiên sử dụng tới ba loại tuyệt nhiên bất đồng kiếm pháp nhưng kiếm cùng kiếm ở giữa chuyển đổi lại là nước chảy mây trôi không có một chút nào vương hữu hơn nữa này ba loại kiếm pháp mình là không có một dạng đã gặp tôn thừa kiếm tự hỏi mình du lịch bốn biển học thức vô số nhưng ở lục minh nơi này hắn cảm giác được chính mình học thức lên chống không lục minh yên lặng nhìn vô cốt l o n g thi thể tâm trạng cũng có chút ngưng ác chỉ là như thế một vật liền ngay cả uy lực cực lớn phục ma kiếm pháp cùng đạt ma kiếm pháp đều không thể phá tan hiển nhiên sức phòng ngự siêu cường nhưng lục minh kiếm thứ ba d ù là độc cô cự kiếm phá khí t ứ c thức này kiếm pháp có thể nói là thiên biến v ạ n hóa nhưng lớn nhất đặc sắc là có thể phá tan siêu cường phòng ngự nói thí dụ như nắm giữ cường hãn kiếm cảnh cao thủ nói thí dụ như cái này tôn thừa kiếm lục minh ban đầu cùng tôn thừa kiếm đối kiếm thời điểm cũng không hề lấy ra toàn bộ thực lực bởi vì tôn thừa kiếm cũng không có thúng chi tôn thừa kiếm thực lực quá mạnh kết quả chỉ có thể là lưỡng bại câu thương cho nên lục minh cẩn thận không có s u ấ t toàn lực dù sao cẩn thận là mỗi một sát thủ cần phải chuẩn tắc tuy rằng dùng tại vô cốt lòng trên người có loại người tài giỏi không được trọng dụng cảm giác nhưng cũng là nhất định muốn làm hết thể đều vì sinh tôn a lục minh ngầm thở dài chỉ là tôn thừa kiếm sửng sốt một chút sau sắt mặt liền chuyển thành đại hỷ đột nhiên đánh về phía chết đi vô cốt long nay kinh ngạc cùng vui sướng ở giữa chuyền đổi đủ khiến hắn tại đại lục tốt nhất ca kịch viện bên trong bắt được vua màn ảnh danh hiệu tôn thừa kiếm đầy mặt hỷ khí cầm của mình rộng nhận kiếm liền theo lục minh một kiếm mở ra vết thương đâm tiến vào sau đó h ắ t một tiếng rộng nhận kiếm đống nhiên vạch một cái đem quái vật mở ngực b ể bụ làm cho tất cả mọi người không nói là cái này quái vật trong thân thể lại hoàn toàn đều là trong suốt chất lỏng chỉ là có chút hứa sền sệt như là quả đ mà thân thể bị phá mở sau liền bắt đầu chậm rãi tăng ăn dã trong sơn động mặt đất cũng đầy đủ khô r á o thằng đem tất cả hơi nước đều hấp sạch sạch s ẽ sẽ thân thể to lớn hầu như qua trong dây lát liền biến mất rồi cuối cùng chỉ trên mặt đất để lại một viên có trứng gà hoàng đại nhỏ tương tự với trái tim đồ vật tản ra một tia ánh sáng dịu dịu tôn thừa kiếm đem vật này n h ặ t lên ngay đầu tiên liền nhét vào trong miệng sau đó một bên ăn liên tục một bên hài lòng gật đầu rất là thỏa mãn lục minh không để ý tới bên cạnh hai cái kiếm thủ này sống sót sau hai nạn lại tìm tới núi dựa lớn vui sướng mà là nhìn tôn thừa kiếm người này rất cường đại ánh mắt cũng rất độc đáo căn bản sẽ không liều lĩnh đắc tội của mình nguy hiểm đến giật đồ trừ phi vật này tốt vô cùng người ăn là cái gì lục minh cầm kiếm nhặt mà lại lạnh hỏi tôn thừa kiếm có như vậy nháy mắt lung túng bất kể nói thế nào vật này đều là lục minh rất chết theo lý thuyết chiến lợi phẩm đường quy lục minh chỉ là vật này thật sự là quá tốt ăn tiểu huynh đệ thực sự là thật không tiện a tôn thừa kiếm cười đ ắ c ý nói cái này con vật nhỏ gọi là long tâm là vô cốt long toàn bộ chỗ tinh hoa không chỉ mùi thơ ngát hợp lòng người hơn nữa vị cứ tốt mấu chốt nhất là chỉ cần ăn một viên một tí kẹo như thế long tâm một người là có thể cả ngày không ăn không uống hơn nữa có thể trợ giúp khôi phục chân khí có thể nói là sinh tân rừng khác đại bổ thân thể a cho nên ta liền hh ắ c ắ c ngươi cũng biết ta tình huống bây giờ nhìn tôn thừa kiếm b ổ i t i ê u dáng vẻ lục minh không nói gì lắc đầu đồ vật đều đã bị hắn ăn hết chính mình còn có thể nói cái gì chỉ là thế giới này thậm chí có thứ tốt như vậy ngược lại thật đúng là có chút bất ngờ thời điểm này bạch y kiếm thủ ho nhẹ một tiếng có chút khó khăn mà nói cái kia ân chúng ta gặp phải là vô cốt long quần chúng ta tám người cũng chỉ còn lại hai người hơn nữa nhìn dáng vẻ gần như có hơn một ngàn đầu cái gì tôn thừa kiếm trực tiếp nhảy lên hung tận đánh gãy lời của đối phương chỉ là bên ngoài vô số thân thể cùng mặt đất v ú t nhẹ tiếng vang khiến hắn tức g i ậ n đến tái nhợt sắc mặt trở nên hơi trắng xanh hắn càng rõ ràng hơn chính là nếu như không có lục mình tại nơi này hôm nay mình là chắc chắn phải c h ế t à. hai tiểu t ử này có cơ hội nhất định phải ăn bọn hắn mới không phụ lòng chính mình tôn thừa kiếm hung t ậ nghĩ tại gió lạnh gào thét ở trong từng trận tê tê âm thanh bắt đầu vang phát sáng lên n à y vuốt nhẹ mặt đất tiếng ma sát cho dù là lạnh leo gió lạnh cũng không cách nào c h á l ấ p đến rồi đến rồi áo lam kiếm thủ hoảng sợ rên dì lên hắn vừa nghĩ tới chính mình muốn chính diện đi đối mặt vô số điều vô cốt long rồi tự không khỏi được cả người run rẩy tay chân vô lực đồng bạn trước khi chết tình cảnh càng là không ngừng ở trước mắt thoáng hiện chúng ta đi cửa động lục minh k h ẽ quát một tiếng liền hướng cửa động đi đến hai cái kiếm thủ biết mình chỉ có đi theo lục minh bên người mới có thể còn sống dù sao cái kia tôn thừa kiếm nhưng là đều ở dùng đánh giá thức ăn ngon ánh mắt nhìn mình đâu chỉ là hang núi này lớn như vậy chúng ta hướng phía trong tránh một chút đi áo lam kiếm thủ run rẩy yếu ớt đề nghị bạch y kiếm thủ liếc mắt nhìn lục minh cũng cảm thấy cái phương án này có thể được dù sao sơn động lớn như vậy vẫn rất có chạy trốn chỗ trống lục minh nhẹ nhàng lắc đầu lại nói như đ i n h chém sát không được chỉ có thể ở cửa động nơi này nhiều như vậy vô cốt long đều bị các ngươi đưa tới hiện tại cũng vẫn sợ chết rất sợ chết tiểu tử tôn thừa kiếm k i n h bị nhìn hai cái kiếm thủ một mắt nói sơn động là lớn có thể nhiều như vậy vô cốt long chỉ là đi vào một phần nhỏ cũng có thể cho lấp đầy đến lúc đó ngươi còn chạy đằng nào biện pháp tốt nhất đương nhiên biện pháp tốt nhất là ta xưa nay chưa từng thấy các ngươi nhưng bây giờ biện pháp tốt nhất chính là để vô cốt long chậm rãi đi vào chúng ta mới có dư lực c h é m giết nếu như toàn bộ đi vào ép đều để chết còn muốn chạy hai cái kiếm thủ một trận thẹn thùng để cho bọn họ đối lục mình cũng có càng nhận thức mới không khỏi lần nữa đội phục lên đến dù sao lục minh cũng là trên người mặc kiếm đường quần áo xem tuổi so với mình còn nhỏ tâm tư lại kín đáo như vậy thật đúng là không thấy nhiều m ộ tuy cái m à x rằng tôn thừa kiếm nói rất là mê người rồi nhưng biết ăn vào trong miệng phương có thể cảm nhận được phần này mềm chân trượt hương đu hơn nữa nhấm nuốt mấy lần sau long tâm liền hóa thành một dòng nước nóng tràn ngập đến trong dạ dày khiến người ta có một loại không nói ra được vui vẻ đây là mỹ vị mang cho người ta đặc biệt sung sướng nhưng mà làm cho lục minh khá là bất ngờ chính là này long tâm ở trong dĩ nhiên hàm chứa kiếm ý này làm cho lục minh càng thêm cảm thấy bất ngờ rồi nếu như nói ba con quái xương ở trong chứa đựng kiếm ý cái này cũng không tính kỳ quái dù sao ba con quái cũng là sử dụng kiếm tại quá trình tu luyện ở trong khó tránh khỏi sẽ sinh ra kiếm ý chỉ là này vô c ố t long bề ngoài xem là mãng xạ như thế thân thể trong thân thể lại là do nước tạo thành toàn bộ động lực cùng năng lượng đều đến từ long tâm nhưng là chính là như vậy một v ậ n dĩ nhiên chứa đựng kiếm ý